Một bên cung nữ nhìn thấy khúc Vãn thường tỉnh lại, vẻ mặt kinh hỉ nói đến, nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh, đại hoàng tử nói ngươi là lửa giận công tâm, mới có thể đột nhiên khe xỉu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào a? muốn hay không nữ tỉ đi truyền thai ý đi Khúc Vãn thường xoa xoa chính mình đau đớn đầu, lắc lắc tay nói đến, không cần, bệ hạ đâu, như thế nào không nhìn thấy bệ hạ, ngày thường ta không thoải mái thời điểm bệ hạ đều sẽ bồi ở ta bên người một tấc cũng không rời a. Hồi nương nương, bệ hạ xác thật là đã tới. Nhưng là nhìn ngài liếc mắt một cái, lại dò hỏi quá thái ý, ý lúc sau liền rời đi. Nói một chút, khúc vãn thường người này từ lúc bắt đầu giả thiết chính là một cái người xấu. Đã sớm viết hảo, lại quên đúng giờ tuyên bố. Thấu chương xong. Chương 623 vân phi. Chương 623 vân phi. Nghe được cung nữ nói như vậy, khúc vãn thường theo bản năng những mày, rời đi, có chuyện gì sẽ so với ta còn quan trọng. Người đi, nói cho bệ hạ. 15 phút trong vòng không hắn xuất hiện ở buồn cung trước giường bệnh khiến cho hắn vĩnh viễn không cần lại đến thấy ta. Cung nữ nghe xong, sắc mặt có chút khó xử, nương nương, như vậy không hảo đi, bệ hạ nói như vậy không chừng là có cái gì việc gấp đâu, vạn nhất chậm trễ quốc gia đại sự. Chỉ là nàng lời này còn không có nói xong đã bị khúc vạn thưởng cấp đánh gãy. có cái gì quốc gia đại sự so với ta còn quan trọng, buồn cung cho ngươi đi liền đi, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Thân là bên người cung nữ. Thúy Vân kỳ thật phi thường rõ ràng Hoàng hậu nương nương rốt cuộc có bao nhiêu tùy hứng, có đôi khi thậm chí vì một chuyện nhỏ là có thể đủ nháo đến toàn bộ hoàng cung người ngã ngựa đổ. Nhưng là đơn giản trước kia đều có Hoàng đế bệ hạ sủng, kẻ muốn cho người muốn nhận, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Nhưng là lúc này đây lại không giống nhau, lần này bệ hạ tới xem Hoàng hậu nương nương thời điểm đôi mắt bên trong tràn đầy có lệ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra không kiên nhẫn. Thúy Vân thật sự không biết chính mình hiện tại đi quấy rầy bệ hạ sẽ có cái gì kết cục. nàng nơm nớp lo sợ đi tới hoàng thượng nơi thừa can điện trước kia thúy vân là thừa càn điện khách quen bên ngoài thủ vệ vừa thấy đến thúy vân lập tức ngầm hiểu liên thông báo đều không có khiến cho nàng đi vào thúy vân đến gần thừa can điện liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cái kia minh hoàng sắc thân ảnh hiện giờ tiên bực vương đình chi chủ tên là dung sách thúy vân 11 tuổi tiên cung hiện giờ đã 18 tuổi nàng nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu mấy chục năm như một ngày ân ái trong lòng nói không hâm mộ đó là giả Nàng cũng từng nghĩ tới có thể bay lên cành cao biến vượng hoàng, nhưng là ý nghĩ như vậy ở nhìn thấy đồng dạng ôm có cái này ý tưởng người kết cục thời điểm đã bị đánh nát. Hiện giờ, nàng chỉ có thể đủ đem chính mình này phân ái mộ dấu ở trong lòng. Lúc này Thúy Vân cung kính hành lễ, quỳ trên mặt đất nói đến, bậy hạ, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Thường lui tới nếu Thúy Vân nói như vậy, dung sách đã sớm vẻ mặt nôn nóng bắt đầu do hỏi tới, nhưng là lúc này đây, hắn lại trước sau thờ ơ. Thúy Vân quỳ trên mặt đất, đầu gối đều quỳ đau, nhưng là Dung Sách không có mở miệng làm nàng lên, nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn quỳ. Đợi hồi lâu lúc sau, Dung Sách ngẩng đầu, nhìn đến Thúy Vân còn quỳ trên mặt đất, 18 tuổi thiếu nữ, đúng là tốt nhất tuổi, đặc biệt là Thúy Vân, tuy rằng là nữ tỷ, nhưng là cũng chưa từng có trải qua việc nặng, dưỡng so một chút tiểu thư khuê các còn muốn kiều nộn. Đặc biệt là lúc này sắc trời đã tối tăm, ở dạ Minh Châu chiếu rõ dưới, càng là đem Thúy Vân dáng người phụ trợ là hấp dẫn. Nhớ tới trước đó không lâu Dung lắm đối chính mình cảnh cáo, về cái này con thứ hai thân phận, hắn kỳ thật là phi thường rõ ràng, nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng, hắn đường đường tiên vực vương đình chi chủ, sao có thể ngàn năm tới nay chỉ thủ một người nam nhân đâu. Nhưng là hiện tại, Dung lắm đối với cái này dựng dục chính mình mâu thân tựa hồ cũng không có đặc thù cảm tình, kia hắn còn vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Dung sách đứng lên, đi vào Thúy Vân bên người. Lúc này Thúy Vân túi đầu. Đồng nhiên nhìn đến một đôi minh hoàng sắc dày xuất hiện ở chính mình trước mặt, còn không đợi nàng kinh ngạc, đã bị một đôi hơi mang thô giáp tay nắm cầm, bị bắt ngẩng đầu lên. Lúc này Thúy Vân bởi vì quá mức kinh ngạc biểu tình bị dung sách thu vào trong mắt, xem hắn trong lòng thẳng ngứa. Bậy hạ, ngại như vậy Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận. Thúy Vân ngữ khi đáng thương hề hề nói đến, toàn bộ Hoàng cung đều là của chấm, quan Hoàng hậu sự tình gì, vẫn là nói các ngươi hiện tại chỉ nhận Hoàng hậu cái này chủ tử, không nhận Ân. thúy vân bị dung sách lời này dọa sắc mặt trắng bệnh vội vàng lắc đầu không phải nô tỳ không dám nhìn thúy vân hoảng loạn ánh mắt dung sách biểu tình tựa hồ là càng thêm vừa lòng kia hiện tại chấm liền cho ngươi một cái cơ hội tưởng trở thành chấm nữ nhân sao nghe được lời này thúy vân nháy mắt liền ngây ngẩn cả người nàng không phải nghe lầm đi mai cho đến bị ôm đến long sàng thượng thời điểm nàng lúc này mới phản ứng lại đây vừa mới sự tình là thật sự không phải mộng quần áo bị từng điểm từng điểm bong ra từng màng lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt mà bên kia khúc vãn thường đợi thật lâu đều không có nhìn đến dung sách bóng dáng ngay cả thúy vân cũng là một đi không trở lại bất quá khúc vãn thường căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là lại lần nữa phái người đi xin cho sách căn bản sẽ không nghĩ đến lúc này dung sách cùng thúy vân đang ở lòng sảng thượng điên loan đảo phượng kỳ thật dung sách có một việc đã đoán sai lúc trước khúc vãn thường ở sinh cái thứ hai hải tử thời điểm bởi vì khó sinh dẫn tới hải tử sinh hạ tới cũng đã đã chết Cho nên khúc vãn thưởng đối với dung lẫm căn bản là không có dựng dục tri ân, lại còn có không chỉ như vậy. Tới rồi ngày hôm sau, khúc vãn thưởng không có chờ tới dung sách, lại chờ tới Thúy Vân bị phong phi thánh chỉ, khí nàng đem hôm nay mới vừa đổi một đám tân đồ sứ lại cấp tạp cái dập nát, thuận tiện còn đem thánh chỉ cấp xé. Dung sách ở biết tin tức này lúc sau, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn biểu tình, ở chung mấy ngàn năm, khúc vãn thưởng tính tình không những không có thay đổi, còn càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Chính mình năm đó bị mù mắt mới có thể đối nàng như thế mê muội. Sau đó hắn nhìn thoáng qua hôm nay chính mình vừa mới hạ chỉ sách phong vân phi Thúy Ngọc, sau đó mở miệng nói đến, phân phó đi xuống, về sau làm nội vụ phủ không cần lại cấp hoàng hậu trong cung cung cấp bất luận cái gì đồ sứ, nàng tưởng quăng ngã liền chính mình đi mua, hiện giờ quốc khố hư không, sao có thể làm nàng như thế đặc hư. Phía dưới cung nhân nghe xong lời này, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lúc này hắn đã có thể nghĩ đến hắn đi chuyển chỉ thời điểm hoàng hậu nương nương phản ứng. hắn này nơi nào là đi truyền chỉ a này quả thực là đi ném tạc thiên châu a nhưng là hắn nhìn nhìn dung sách biểu tình căn bản không giống như là ở nói dỡn hôm nay muốn thay đổi a thánh chỉ hạ đạt trong nháy mắt toàn bộ tiên vực vương đình đều chấn kinh rồi thịnh sủng không suy hoàng hậu nương nương cư nhiên thất sủng có nhân vi khúc vãn thường bên vực kẻ yếu cảm thấy nhất định là có người nào mị hoặc dung sách nhưng là càng nhiều đích sắc thật may mắn những người này đại đa số trong nhà đều có vừa độ tuổi nữ tử hoàng thượng không hề chuyên sủng hoàng hậu Đó có phải hay không thuyết minh năm nay tuyển tú bọn họ có cơ hội? Nếu có thể nhất cử sinh hạ hoàng tử, không nói vượt qua đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, nhưng là cũng có thể đủ mẫu bằng tử quý, quan diệu môn mi a. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ về tới đan viện, vừa ở vào cửa liền nhìn đến nguyên viện trưởng đang ở chờ chính mình. Vừa thấy đến Bạch Hình Vũ liền mở miệng nôn nóng hỏi đến, thế nào, hai tử phải về tới sao? Khúc văn thưởng có hay không làm khó dễ ngươi? Nói xong còn nhìn nhìn nàng phía sau, thấy cái gì cũng không có. liền cho rằng nàng không có phải về hài tử thở dài một hơi mở miệng nói đến không đòi về cũng không có quan hệ chờ lát nữa lao phu tự mình đi một chuyến tiên vực vương đình bảo đảm đem ngươi hài tử cấp hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp mang về tới lúc này nguyên viện trưởng tưởng chính là kia ba cái hài tử bị khúc vãn thường mang đi hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm ngọc hành còn như vậy tuổi trẻ liền phải thừa nhận mẫu tử chia lịa thống khổ một cái xử lý không tốt rất có khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau tiền đồ cái này sao được thấu chương xong Chương 624 Linh Vật Chương 624 Linh Vật Mặc kệ là vì hài tử, vẫn là vì ngọc hành tương lai, liền tính là đánh bạc nàng cái mặt già này đi hắn cũng muốn giảng hài tử an toàn mang về tới. Bạch Hinh Vũ tự nhiên là không biết nguyên viện trưởng nội tâm diễn cư nhiên như thế phong phú, chỉ là nàng nhìn nguyên viện trưởng vẻ mặt ấy nấy bộ dáng liền có chút đau đầu. Viện trưởng người khác nhìn không ra tới chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra tới sao, thân thể của ta căn bản là không có sinh dục quá, nguyên âm cũng ở. Dưới tình huống như thế, ta như thế nào sinh hải tử? Nghe được lời này, Nguyên viện trưởng rõ ràng sửng sốt một chút, điểm này nàng sắc thật là không nghĩ tới. Rốt cuộc hắn gặp qua kia ba cái hải tử, liền kêu ba cái hải tử diện mạo, trói lọi viết thân sinh này hai chữ, hơn nữa bên ngoài những cái đó đồ đãi, hắn tự nhiên mà vậy cũng liền. Hiện tại lại xem bạch hình vũ, trên người nàng sắc thật là không có bất luận cái gì sinh con dấu hiệu, kêu bọn họ. Là ta thu đệ tử, hơn nữa bọn họ đều là người trưởng thành. chẳng qua bởi vì trừ bỏ một chút vấn đề mới có thể biến trở về tuổi nhỏ trạng thái nghe thấy cái này giải thích lại nghĩ tới vừa mới chính mình lời nói hùng hồn nguyên viện trưởng xấu hổ không được liền lần này tới chủ yếu mục đích đều thiếu chút nữa cấp quyến mất nhìn đến bạch huynh vũ đang muốn rời đi bóng dáng lúc này mới đông nhiên nhớ tới lần này lại muốn tới đạo hoa học viện chiêu sinh thời gian ta tưởng lần này đan viện chiêu sinh tử người phụ trách nghe được lời này bạch huynh vũ phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt viện trưởng chúng ta đan viện như vậy nhiều trưởng lão luôn cũng không tới phiên ta a nguyên viện trưởng tựa hồ đã sớm đoán trước đến bạch Hình vũ sẽ tự tuyệt vì thế mở miệng nói đến kỳ thật cũng không cần ngươi đi thật sự làm gì có việc tự nhiên là có chúng ta này đó lao ra hòa đỉnh ngươi liền người đến nơi nào là được cái này bạch Hình vũ nghe minh bạch chính là làm nàng đi đương linh vật bái này sống nàng thuộc a mà nguyên viện trưởng ý tưởng cũng rất đơn giản bạch Hình luyện đan kỹ thuật lại hảo quan trọng nhất là lớn lên xinh đẹp người như vậy đẩy ra đi đứng ở một đám hoa dâm trưởng lao trước mặt thỏa thỏa chính là nhất tịnh tử nhiều cấp đan viện trưởng mà ta thường lui tới không phải ngầm cười nhạo bọn họ luyện đan sư lôi thôi lết thiết sao vậy làm những cái đó mắt chó xem người thấp người hảo hảo xem xem nay nguyên viện trưởng lập tức đem chính mình sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi chuyện này tuyệt đối không phải bởi vì hắn lấy ra tới dược linh gà mà bên kia đường minh nhiều lần chần trọc rốt cuộc là đi tới thượng thanh thành bởi vì bọn họ nhân số thật sự là quá nhiều Đặc biệt là trong đó nữ nhân chiếm đa số, sở hữu nam nhân thêm lên cũng chỉ có 5 cái. Hơn nữa nữ nhân chi dàn tranh giành tình cảm, cho nên mỗi lần ra cửa Đường Minh đều cái gì cũng làm không được. Đường Minh muốn ra cửa tìm hiểu một chút tin tức, các nữ nhân ở biết tin tức này, lúc sau lập tức sôi nổi tỏ vẻ muốn cùng đi trước, mấy fan thương nghị lúc sau, ai đều không muốn phải hiệp. Cuối cùng Đường Minh đã phát hỏa, lệnh cưỡng chế các nàng toàn bộ lưu tại khách điếm bên trong không được đi theo hắn, ngay cả thân là chính cung Lam Hoa Âm cũng bị dọa sợ. Bất quá rốt cuộc nàng so những người khác nhiều một tầng thân phận, nàng trừ bỏ là lam hoa âm ở ngoài, vẫn là kiểu vi kim hồ, là đường minh khế đất thú, hai người tâm ý tương thông, liền bình điểm này, liền không có người có thể lay động nàng địa vị. Cho nên nàng nhìn phát hỏa đường minh, lập tức tiến lên nhẹ giọng an ủi nói, minh, ngươi không cần sinh khí, bọn tỷ mội cũng là vì đệ nhất tới cựu trọng tiên, trong lòng nhiều ít hồi có chút lo âu, có ngươi tại bên người chúng ta hiểu ý an không ít, lại không nghĩ rằng sẽ cho ngươi thêm phiền thoái. Ngươi yên tâm, chúng ta về sau sẽ không. Đường Minh cảm nhận được Lam Hoa Âm thiệt tình thực lòng xin lỗi, sắc mặt cũng đi theo đẹp không ít, vụ vô, vô Lam Hoa Âm mu bàn tay nói đến, vẫn là ngươi tương đối hiểu chuyện. Thấy như vậy một màn liêu tích âm thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, yên lặng về tới chính mình phòng, lúc này, một người một thân áo Lam nữ tử đã ở trong phòng chờ nàng. Nhìn đến nữ tử thời điểm, thực sự là đem liêu tích âm cấp hoàng sợ, trong phòng của mình mặt vào một người, chính mình vòng hoàn toàn không có nhận thấy được. Nếu người này muốn hại chính mình tánh mạng, khả năng chính mình hiện tại đã là một khối lạnh băng thi thể. Liêu tích âm nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân cho chính mình đem chuyện xưa, xác định trước mặt người cũng không phải thánh nữ điện hạ. Mà đã từng đi theo ở thánh nữ điện hạ tám vị tùy thân tuyển hầu bên trong tư tuyết là phản đồ. Thôi di cô cô sớm bị hại chết, mẫu thân lưu tại thánh nguyên đại lục, mà khê mạng cùng lạc giao hai vị cô cô lưu tại đường minh bên người. Dư lại ba vị còn lại là đi theo thánh nữ điện tiếp theo cất cánh thăng. Mà trước mặt người này hẳn là chính là một trong số đó. Liêu tích thơm đầu hốc điên cùng vận chuyển, sau đó thử tính hỏi đến, ngài là Cẩm Thư cô cô. Người tới đúng là Phó Cẩm Thư, nàng nhìn này cùng Liêu tích thơm chín phần tương tự mặt, không tồi chỉ số thông minh không có tùy Liêu tình nguyện, ít nhất không có ngốc đến đem thân thể của mình giao ra đi. Kỳ thật Phó Cẩm Thư tới Thượng Thanh Thành đã có mấy ngày thời gian, ở cùng Bạch Hình Vũ hồi báo xong lúc sau liền vẫn luôn ở phụ cận chuyển động, hỏi thăm về Liêu tích thơm tin tức. Nàng không nghĩ tới liêu tích đầm cư nhiên là đi theo đường minh cùng nhau phi thăng, cũng may mắn đường mình cao điệu, cho nên nàng muốn biết cái gì tin tức phi thường dễ dàng. Từ trước ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm Phó Cẩm Thư liền nhìn ra đường minh mệnh phạm đào hoa, điển hình ăn trong chén, nhìn trong nổi. Không nghĩ tới các nàng rời đi Thánh Nguyên Đại Lục vài thập niên thời gian, hắn bên người liền hội tụ nhiều như vậy nữ nhân, Phó Cẩm Thư phía trước thô sơ giản lược tính một chút, không nhiều không ít vừa vặn tốt 250 cái. cũng không biết tiểu tử này thân thể chịu được chịu không nổi. Hơn nữa nhiều như vậy nữ nhân, cư nhiên liền một cái hài tử đều không có, Phó Cẩm Thư hoài nghi đường mình có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề. Bất quá trước không nói này đó, nàng nhìn về phía liêu tích âm, nàng vẫn luôn đều biết đường mình đối với nữ nhân luôn có loại không thể hiểu được lực hấp dẫn, lúc trước nếu không phải nàng phát hiện sớm, mang theo lục vận nhiễm, triệu đu ở điện hạ bế quan thời điểm cũng đi theo bế quan, nói không chừng bọn họ ba người cũng bị bất chi bất giác hấp dẫn. Từng ấy năm tới nay, có thể đối đường minh thở ở nữ nhân nàng chỉ thấy quá hai cái, một cái tự nhiên là các nàng điện hạ, mà một cái khác còn lại là lúc trước lui đường minh hôn liễu tình. Đây cũng là phó cẩm thư xem trọng liễu tình liếc mắt một cái nguyên nhân, mặc dù là lúc sau đàm minh biến thành đường minh, liễu tình cũng không có phải về đầu ý tứ. Mà liêu tích âm còn lại là cái thứ nhất đưa ra muốn chủ động rời đi người, theo lý mà nói, đường minh đem nàng mang lên cửu trọng thiên, nàng không nên cảm động đến rơi nước mắt, sau đó đôi đường mình càng thêm khăng khăng một mực sao? liêu tích âm bị phó cẩm thư xem có chút ngượng ngùng, nàng thật cẩn thận mở miệng, cẩm thư cô cô, chúng ta khi nào rời đi? phó cẩm thư xem liêu tích âm tựa hồ là thật sự đã hạ quyết tâm bộ dáng, vì thế mở miệng nói đến, ngươi cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, sẽ không sợ đường minh đến lúc đó tìm không thấy ngươi sao? nghe được lời này, liêu tích âm cười khổ lắc lắc đầu, hắn trong lòng không có ta, hắn ái người cũng không phải chúng ta bên trong bất luận kẻ nào. Cho nên ta có ở đây không hắn căn bản là sẽ không để ý. Thấu chương xong, Chương 625 rời đi. Chương 625 rời đi. Phó Cẩm Thư nhìn nàng một bộ vì tình sở khốn bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu. Trên thế giới này có không phải chỉ còn lại có đường minh một người nam nhân. Ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn không phải mãn đường cái đều là. Giống đường minh loại người này, trừ bỏ thiên phú chỉ ngoại, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không bối cảnh. Vẫn là một cái hoa tâm đại củ cải, thân thể nói không chừng còn có tật xấu, sinh không ra hài tử, như vậy nam nhân đổ cái gì? đồ hắn nữ nhân nhiều, mặt trược có thể thấu vài bàn. Nghe được liêu tích thâm nói, Phó Cẩm Thư biết nàng cũng không có hoàn toàn quên đường minh, nhưng là không quan hệ, quên một đoạn cảm tình biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Cho nên Phó Cẩm Thư ở trong lòng âm thầm quyết định, trở về liền cấp liêu tích Âm tương thân, nói như thế nào nàng cũng là làm cô cô. Cấp vãn bồi giới thiệu đối tượng không quá phần đi. Chờ có cái toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân lúc sau, nàng liền sẽ biết một cái đào hoa nhiều đoá khai nam nhân cùng một cái toàn tâm toàn ý nam nhân chi gian rốt cuộc nên tuyển cái nào. Nếu nghĩ kỹ rồi, như vậy chúng ta liền chạy nhanh rời đi, Ngươi vận nhiễm cô cô còn ở nhị trọng thiên chờ chúng ta. Phó Cẩm Thư nói đến. Nhị trọng thiên. Liêu Tích Âm có chút kinh ngạc, đi vào cửu trọng thiên lúc sau. nàng đã biết thánh nguyên đại lục thời gian cùng cửu trọng thiên tốc độ dòng chảy thời gian cũng không giống nhau mà thánh nữ điện hạ phi thăng gắt gao vài thập niên hơn nữa này vẫn là dựa theo thánh nguyên đại lục tới tính sau đó nàng thật cẩn thận hỏi đến cẩm thư cô cô thánh nữ điện hạ cũng ở nhị trọng thiên sao liêu tích âm đối với vị này tiền nhiệm thiên càn thánh điệu thánh nữ phi thường tò mò nàng khi còn nhỏ đã từng ở mẫu thân phòng gặp qua vị này thánh nữ điện hạ bức họa đáng tiếc chỉ có bóng dáng phó cẩm thư nhìn liêu tích âm liếc mắt một cái điện hạ hành tung tuyệt mật này không phải ngươi nên biết đến sự tình chúng ta nên xuất phát nói liền lôi kéo liêu tích đâm tay biến mất ở trong phòng đi ngang qua phòng bên ngoài lam hoa âm đã nhận ra một tia trận pháp dao động nhìn trước mặt nhắm chặt môn nhưng là thật sự là nghị không gian này gian trong phòng trụ rốt cuộc là ai rốt cuộc đường minh nữ nhân thật sự là quá nhiều mặc dù là làm chính cung lam hoa âm cũng không dám nói chính mình có thể toàn bộ chuẩn xác không có lầm nói gian này đó nữ nhân tên mà lúc này đường minh lại đột nhiên cảm giác buông lỏng Nháy mắt cảm giác đè ở chính mình trên người trầm trọng tay mải nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng giảm bất trọng lượng đối với hắn tới nói chín châu mất sợi lông, nhưng lại như cũng làm hắn cảm thấy phi thường cao hứng. Từ chính mình làm lại bước lên tu luyện chi lộ sau, theo tu visa tăng hàng ngày, hắn liền cảm giác được một tòa vô hình núi lớn đè ở chính mình trên người, đôi khi thậm chí áp hắn thở không nổi. Nhưng là Đường Minh cũng không biết, này kỳ thật là hắn vô hình bên trong giống thiên đạo mượn nợ, mà này đó nợ còn lại là lấy nữ nhân hình thức đi tới hắn bên người. Vừa mới Phó Cẩm Thư mang đi Liễu Tích Âm, kia Đường Minh trên người có quan hệ với Liễu Tích Âm ân tình nợ, tình yêu nợ tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo biến mất. Lúc này Dương Thiên Tuyệt hưng phấn cầm một cây đao đã đi tới, "Ca, ngươi xem cây đao này thế nào, mới kẻ hèn 500 vạn trung phẩm linh thạch." Đường Minh nhìn cây đao này, "Sắc thật thực thích hợp ngươi." Nghe được Đường Minh nói như vậy, Dương Thiên Tuyệt nháy mắt vui vẻ ra mặt, đối với phía sau lão bản nói đến, "Lão bản, tiểu gia ta liền phải này một phen." Ta đây liền cho ngài bao lên, ngài chờ một lát. Lão bản trên mặt đã nhạc nở hoa. Chỉ thấy Dương Thiên Tuyệt yêu thích không buông tay vớt ve thân đao. Sau đó vây vây tay nói đến, không cần, ta trực tiếp cầm là được. Đường minh ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Tuyệt thời điểm có chứa một tia không dễ phát hiện lạnh leo. Mở miệng nói đến, nếu đồ vật đã mua xong rồi, chúng ta đây liền trở về đi, đừng làm các nàng sốt ruột chờ. liền ở ngay lúc này, đường minh ánh mắt một lăng, thần hy. Sau đó bỏ xuống Dương Thiên Tuyệt trực tiếp đuổi theo. Dương Thiên Tuyệt nghe đường minh một bên hô to thần hy tên, một bên bay nhanh biến mất ở chỗ rẽ, tốc độ cực nhanh căn bản làm hắn phản ứng không kịp. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn lúc này mới nhớ tới đao tiền còn không có phó đâu. Sau đó hắn trước mắt, cũng đi theo hô to một tiếng, đại ca, từ từ ta, đang chuẩn bị đuổi theo ra trở về thời điểm lại bị Lao Bản ngăn cản đường đi. Vị công tử này, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Lúc này lão Bản nhìn về phía Dương Thiên Tuyệt ánh mắt đã trở nên không tốt lên. Như vậy tiểu siết hắn chính là gặp qua quá nhiều. Lúc này Dương Thiên Tuyệt ở Lão Bản xem ra chính là một cái không có tiền còn muốn phùng má giả làm người mập người. Dương Thiên Tuyệt thấy vậy cũng không hảo cường hành rời đi, chỉ có thể đủ giải thích nói đến, Lão Bản, vừa mới rời đi người kia là ta ca, hắn vừa mới mua đồ vật không phải cũng không có trả tiền sao, chờ một chút ta đem hắn tìm trở về cùng nhau trả tiền nhưng hảo. Nghe được Dương Thiên Tuyệt nói lúc sau Lão Bản càng cảm thấy đến chính mình phía trước phỏng đoán là chính xác, Thư lệnh một tiếng mở miệng nói đến, vừa mới rời đi người nọ đã sớm đem linh thạch kết toán rõ ràng, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ như thế dễ dàng phóng hắn rời đi sao. Nghe được lão bản lời này, Dương Thiên Tuyệt há miệng thở dốc không biết nói cái gì mới hảo. Đại ca vì cái gì không đợi chờ chính mình, chẳng lẽ không biết chính mình còn không có tuyển hảo sao. Lúc này Dương Thiên Tuyệt đối đường minh tràn ngập án niệm Từ Dương Thiên Tuyệt đi theo đường minh bên người sau, trong sinh hoạt hết thể tiêu phí toàn bộ đều là từ đường minh gánh vác. Vì thế dần dần hắn cũng thành thói quen, đối với đường minh trả giá cũng cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Kỳ thật nhiều năm như vậy, Dương Thiên tuyệt giá trị con người lại như thế nào lấy không ra 500 vạn chỉ là hiện tại làm hắn lập tức lấy ra nhiều như vậy linh thạch, nhiều ít vẫn là sẽ thì đau. Rốt cuộc, hắn nguyên bản hẳn là một khối linh thạch đều không đảo. Lúc này người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, những người đó ánh mắt giống như là một phen đem sắc bén trụi thủ giống nhau chát ở hắn phía sau lưng. Tiểu ra ta cái gì nói qua không trả tiền Dương Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói đến. Một khi đã như vậy vậy ngươi liền mau đưa tiền A. Chính là, không có tiền còn mua cái gì đồ vật, phùng má giả làm người mập. Cuối cùng Dương Thiên Tuyệt cắn răng một cái, lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong không nhiều không ít vừa vặn tốt 500 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó ném vào lão bản trong lòng ngực, hiện tại ta có thể đi rồi sao. Lão bản nhìn trong tay trang có 500 vạn linh thạch túi chữ vật, lập tức tươi cười như hoa, đương nhiên có thể. hoan nên công tử lần sau quang lâm lúc này dương thiên tuyệt sú mặt trong lòng nghĩ ai muốn lại lần nữa tới ngôi nhà này hát điếm bởi vì trì hoãn một lát lúc này đường minh đã sớm không thấy bóng dáng nhưng là nhớ tới hắn rời đi khi kêu cái tên kia chẳng lẽ bạch thần hy thật sự không chết nghĩ đến đây dương thiên tuyệt không khỏi liếm liếm khỏe miệng hắn đã từng cùng bạch thần hy từng có gặp mặt một lần rất xa xem qua liếc mắt một cái từ đây làm hắn hồn khiên mộng nhiễu cũng khó trách đường minh nhiều năm như vậy bên người mỹ nhân vô số Còn như cũ đối với vị này thánh nữ điện hạ nhớ mãi không quên. Thấu chương song. Chương 626 dung lắm ghen. Chương 626 dung lắm gen Bất quá. Đại ca, ngươi đã có nhiều như vậy nữ nhân, nói vậy sẽ không để ý đem vị này thánh nữ điện hạ nhường cho tiểu đệ ta đi. Dương Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, cũng không có đi tìm đường minh mà là về tới cư trú khách điếm. Đối với gõ đường minh góc tường chuyện này, Dương Thiên Tuyệt có thể nói là ngỡ quen đường cũ. Rốt cuộc hắn nữ nhân nhiều như vậy, chiếu cố bất quá tới cũng thực bình thường Hơn nữa Dương Thiên Tuyệt nhưng không cảm thấy chính mình đây là ở đào góc tường Chính mình đây là ở chợ giúp đại ca đường Minh, Chính mình tốt xấu là hắn đồng cam cộng khổ huynh đệ Loại này tiện nghi cùng với để cho người khác chiếm không bằng nhường cho người một nhà Hơn nữa làm như vậy cũng không ngừng hắn một người Ở đường năm 250 danh hậu cung bên trong Trong đó ít nhất có 100 người cùng hắn bên người huynh đệ gian díu, Chỉ là bọn hắn tự tin chính mình tàng thực hảo Lại không biết đường mình đã sớm đã biết hết thảy chỉ là này đó nữ nhân cũng không phải hắn để ý, cùng lắm thì về sau không chạm vào là được. Mà bên kia, bạch hình vũ đem tháng này đan dược giao cho lăng xứng cát, đang chuẩn bị trở về thời điểm, phía sau đột nhiên truyền một cái quen thuộc thanh âm ở kêu thần hy này hai chữ. Biết tên này người trừ bỏ thiên càn tông ở ngoài dư lại liền có chính mình mang đến người cùng với thánh nguyên đại lục người. Thiên càn tông không làm suy xét, chính mình mang đến người cũng sẽ không thẳng hô tên của mình. Mượn bọn họ lá gan cũng không dám Như vậy cũng chỉ dư lại thánh nguyên đại lục người Bất quá không đúng à Chính mình hiện tại bộ dáng cùng Bạch Thần Hy Chính là một chút quan hệ đều không có a Vâng chịu cái này ý tưởng Bạch linh Vũ không chút hoang mang đi ở phía trước Đối với phía sau kêu gọi nhìn như không thấy Chính là trọng danh Dù sao không phải là kêu chính mình Nhưng là một bàn tay đột nhiên gắt gao giữ nàng lại cánh tay Bạch Hình Vũ bất đắc di quay đầu lại Ánh vào trước mắt chính là một trường quen thuộc lại xa lạ mặt Bạch Hinh Vũ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng không nghĩ tới Đường Minh cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nàng lại nhìn đến Đường Minh trên đầu kia tòa vô hình núi lớn. Đây là nợ ngẩn chồng chất ta, này đều không có đem hắn cấp áp sụp đủ để có thể thấy được này Đường Minh cũng là lợi hại. Mà Đường Minh ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ xoay người lúc sau, trong mắt kinh hỉ nháy mắt giảm đạm xuống dưới, xin lỗi, ta nhận sai người. Bạch Hinh Vũ nhìn giống tuyết thủ đoạn, không có lần sau. Sau đó liền xoay người rời đi. Xem ở hắn nợ nần chồng chất dưới tình huống, nàng lần này liền không vì khó nàng. Đường Minh ở bạch hình vũ rời khỏi sau, si ngốc nhìn nàng rời đi bóng dáng, sau đó nhìn chính mình vừa mới chảo quá đối phương tay. Minh! Phía sau Lam Hoa âm thanh em đột nhiên truyền đến. Đường Minh xoay người, trên mặt biểu tình cũng đã khôi phục như thường. Hoa âm, sao ngươi lại tới đây? Lam Hoa âm vẻ mặt lo lắng nói đến, ta vừa mới cảm giác được ngươi cảm xúc dao động rất lớn, có điểm lo lắng ngươi, cho nên đến xem. Đường Minh dối tay ôm lấy Lam Hoa Âm mảnh khảnh vòng eo, mở miệng nói đến, không có gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Lam Hoa Âm biết đường Minh không có nói thật, nếu nàng không muốn nói, kia chính mình liền không hỏi. Vừa mới thiên tuyệt trở lại khách điếm, ta xem hắn sắc mặt không thế nào đẹp, có phải hay không đã xảy ra cái gì. Nghe được Lam Hoa Âm nói như vậy, đường Minh lúc này mới nhớ tới còn có một cái dương thiên tuyệt, đến nỗi hắn sắc mặt khó coi nguyên nhân, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Liền tính là không có chuyện này hắn cũng sẽ không giống trước kia giống nhau vì hắn mua đơn. Mà vài ngày sau, đang ở luyện đan Bạch Hình Vũ nhận thấy được có người tự tiện xông vào chính mình kết giới, trong tay lò luyện đan một cái không xong, một lò lập tức liền phải thành hình đan dược biến thành cha cha. Nàng đi ra phòng luyện đan, liền thấy nguyên viện trưởng vẻ mặt nôn nóng đứng ở trong viện. Viện trưởng, ngại như thế nào tới? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Ngọc Hành, là cái dạng này, hai ngày này bên ngoài đồn đãi ngươi nghe được sao? nguyên viện trưởng có chút nói năng lộn xộn nói đến bạch huynh vũ vẻ mặt mờ mịt cái gì đồn đãi ta gần nhất đều ở phòng luyện đan bên trong cũng không có nghe được cái gì đồn đãi nguyên viện trưởng nhớ tới vừa mới phòng luyện đan động tĩnh lúc này mới ý thức được chính mình có phải hay không quáy dày đến ngọc hành luyện đan ngài lao hiện tại mới nhớ tới có phải hay không có chút chậm nguyên viện trưởng xấu hổ ho khan một tiếng lúc này mới mở miệng nói đến gần nhất thượng thanh thành lại xuất hiện một đám phi thường có thiên phú luyện đan sư cho nên đâu Bạch Hình Vũ chấp trước mắt, xuất hiện một vị tân luyện đan sư quan nàng chuyện gì, hơn nữa nàng cũng đã đoán được vị này luyện đan sư nói hẳn là chính là đường minh. Ta cùng các vị trưởng lao ý tứ là lần này văn thí khảo đề từ ngươi bỏ ra. Rốt cuộc phía trước kia thảm thống trải qua lai lịch lịch trước mắt, cho nên lúc này đây bọn họ mọi người nhất trí quyết định từ Bạch Hình Vũ bỏ ra để. Bạch Hình Vũ suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể, bất quá nàng đưa ra một cái yêu cầu, nếu đều là khảo thí, kia cũng không thể đủ nặng bên này nhẹ bên kia. không bằng đem sở hữu văn thí bài thi đều đổi thành giống nhau đi. Đối với Bạch Hình Vũ đề nghị, nguyên viện trưởng không cần suy nghĩ liền đồng ý, rốt cuộc ở lúc ban đầu, văn thí vốn dĩ chính là vì sảng chọn những cái đó từ luyện đan thiên phú người. Mà Bạch Hình Vũ ở được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, lập tức, làm phiêu miểu đi ra một phần bài thi đề. Bị áp bức đã chết lặng phiêu miểu dùng ú oán thanh em nói đến, việc này ngươi vì cái gì chính mình không tới. Ta có không hiểu này đó, như thế nào ra đề mục. Bạch Huynh Vũ nói đúng lý hợp tình. Muốn nói luyện đàn nói, nàng duỗi tay liền tới, phía trước văn thí cũng là như coi thần trợ, nhưng là nếu làm nàng cho người ta ra đệ mục, xin lỗi, đầu góc trống, giống. Ai nha, thật sự không được cũng có thể tham khảo một chút phía trước ta làm kia bảy chương bài thi sao, nghe nói chính là viện trưởng cùng vài vị trưởng lão hoa vài thiên tài nghiên cứu ra tới. Cuối cùng, phiêu miểu ở nàng bên thai dầm gì nửa ngày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, không thỏa hiệp cũng không có cách nào. ai làm hắn quán thượng như vậy một cái xui xẻo ký chủ đâu nguyên viện trưởng vừa ly khai không bao lâu ngay sau đó dung lấm liền tới đến ở nhìn thấy bạch Hình vũ lúc sau không khỏi phân trần tiến lên ôm chặt nàng thanh âm có chút ủy khuất nói đến ta nghe nói đường minh tới bạch Hình vũ gật gật đầu chúng ta phía trước còn ở trên phố kết quả ta thiếu chút nữa đã bị hắn cấp nhận ra tới ừ ta xem hắn chính là tà tâm bất tử dung lấm ôm bạch Hình vũ không buông tay tuy rằng hắn cũng không có đem đường minh để vào mắt nhưng là đường minh xuất hiện vẫn là làm hắn phi thường không thoải mái, giống như là chính mình tỉ mỉ bảo hộ bà bối, lại bị một con cóc ghẻ cấp theo dõi giống nhau. liền tính là hắn biết bạch huynh vũ sẽ không coi trọng này chỉ cóc ghẻ, nhưng là hắn như cũ là phi thường cách ứng. dung Lâm vẫn luôn ôm bạch Hình vũ cỏ a cọ, theo lý mà nói lúc này nàng hẳn là sáng sớm liền đem chính mình đẩy tới mới đúng, bất quá mặc kệ thế nào, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực chưa ôm đủ lại nói, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm, mà ở dung lãm không có chú ý tới góc. Một đôi màu tím hồ ly mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cặp kia có chút không an vào tay. Thấu chương xong Chương 627 bất quá đầu vóc bôi nhỏ. Chương 627 bất quá đầu vóc bôi nhỏ. Tiểu hồ ly trốn ở góc phòng mặt, con người lên, phía sau cái đuôi cũng cao cao dơ lên. Một đôi màu tím đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rung lẫm. Sau đó một cái mánh phát, tiểu hồ ly thân thể ở không trung trực tiếp xoay tròn 360 độ. Sau đó cái đuôi nháy mắt biến thành thân thể mấy chục lần. Lúc này Dung lắm cảm giác được nguy hiểm, nhưng là thân thể hắn lại phản phất lần định trụ, chỉ có thể kịp thời đem bạch hình vũ đẩy ra. Bị đẩy ra lúc sau bạch hình vũ chỉ nghe được phanh một tiếng, Dung lắm bị tiểu hồ ly trực tiếp một cái đuôi trừ phi, nếu không phải có kết giới ở còn không biết muốn bay ra đi rất xa. Nhưng là vòng là như thế, Dung lắm cũng là một ngụm máu tươi phun ra, này đủ để thấy được tiểu hồ ly lực đạo chính là một chút cũng không có thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Dung lắm chỉ là bị thương. Tiểu hồ ly trong ánh mắt chảy ra một kia nhân tính hóa biểu tình. Đáng tiếc, cư nhiên không chết. Nay biểu tình chợt lóe lướt qua, mau đến căn bản là không có người chú ý tới. Mà lúc này Cửu Trọng Thiên phía trên, Bạch Ly thần đang ở đế quân trong cung cùng Hàn giật đế quân trò chuyện với nhau thật vui, kỳ thật chính là ở giới Liêu. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên Hàn giật đế quân sắc mặt biến vô cùng khó coi. Lúc này thấy như vậy một màn Bạch Ly thần vẻ mặt ngươi biết đã xảy ra gì đó biểu tình mở miệng do hỏi, đế quân đây là làm sao vậy? Chính là có cái gì không thoải mái địa phương. Hàn giật đế quân miễn cưỡng cười cười, hồ đế nói đùa, hàn giật dù sao cũng là văn bối, như thế nào có thể đảm đương nổi hồ đế một tiếng đế quân đâu. Đối với hàn giật đế quân kỳ hảo bạch ly thân mắt điếc thai ngơ, chúng ta cửu trọng thiên xưa nay đều là lấy thực lực vi tôn, ngươi hiện tại nếu là cửu trọng thiên người mạnh nhất, tự nhiên nhận được khởi cái này tôn sưng, bất quá cư nhiên đế quân hiện tại không thoải mái, ta đây liền trước rời đi, không ảnh hưởng đế quân chữa thương Bạch ly thần đem chữa thương hai chữ nói đặc biệt trọng, hàn giật đế quân hộ vệ thậm chí còn nghe ra trong đó vui sướng khi người gặp họa thành phần. Ở bạch ly thần rời khỏi sau, một bên hộ vệ vẻ mặt lo lắng nói đến, đế quân, ngài không có việc gì đi. Hàn giật đế quân lắc lắc đầu, không ngại lúc này đây là hán đại ý, không nghĩ tới hồ đế còn để lại chiêu thức ấy, bất quá này cũng chứng minh tiểu vũ mau đã giải khai đạo thứ tư phong ấn. Mà bên kia nhất trọng thiên, bạch Hinh vũ nhìn đến dung lắm bị tiểu hồ ly chịu phi vội vàng tiến lên đem dung Lâm cấp đỡ lên ngươi không sao chứ những lời này quả thực chính là vô nghĩa đều bị trừ hộp máu có thể không có việc gì sao dung Lâm nguyên bản còn nghĩ trang nhu nhược kiếm lấy lấy bác đồng tình nhưng là ánh mắt viết đến một bên như hổ rình ngồi tiểu hồ ly ngạnh sinh sinh bài trừ một mạt thỏa đáng tươi cười ta không có việc gì còn muốn ít nhiều tiểu hồ ly giúp ta đem trong cơ thể máu bẩm cấp bài ra tới dung Lâm nói vẻ mặt nghiêm túc bạch hình vũ thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết hắn nói chính là thật là giả Bất quá mặc kệ là thật hay là giả, đột nhiên đánh người đều là không đúng. Cuối cùng vô luận tiểu hồ ly như thế nào làm lũng bán manh, cuối cùng vẫn là bị bạch hình vũ cấp đóng cầm đoán. Tới rồi văn thí ngày này, nghe nói lần này bài thi là nặng ra, rất nhiều người đều đối này tỏ vẻ bất mãn, đặc biệt là những cái đó vũ lực giá trị không được, không nghĩ muốn tham gia võ thí người, bạch hình vũ này cử không thể nghi ngờ là chặt đứt bọn họ tiến vào đạo hoa học việt lộ. Bất quá bạch hình vũ không nghĩ tới thời điểm. Cái thứ nhất tới tìm nàng phiền toái không phải những cái đó thí sinh, ngược lại là Cao Huyền Oánh. Từ ở chợ đen gặp qua một lần lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua Cao Huyền Oánh, nghe nói các nàng tao nổ tập kích, tổn thất thảm trọng. Bất quá xem Cao Huyền Oánh vẻ mặt tái nhợt bộ dáng, không biết chân tướng thật đúng là cho rằng Bạch Hình Vũ như thế nào khi dễ nàng đâu. Lúc này Cao Huyền Oánh đi vào Bạch Hình Vũ trước mặt, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Bạch Hình Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thần sắc khôi phục bình thường. nàng đã đoán được nàng muốn làm gì ngọc hành đan sư ta biết phía trước là ta thực xin lỗi ngươi chính là ta đã xin lỗi nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên vì trả thù ta gia tăng lần này văn thí khó khăn ngươi làm những cái đó muốn tiến vào đạo hoa học viện các đệ tử làm sao bây giờ a cao huyền ánh nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng rất nhiều không rõ chân tướng người nhìn về phía bạch hinh vũ ánh mắt đều mang theo ác ý nếu không phải bận tâm nàng luyện đan sư thân phận nói không chừng đã sớm tiến lên đây giáo hơn nàng Đây đúng là cao huyền ánh muốn kết quả. Ngay sau đó nàng tiếp theo nói đến ngàn sai vạn sai đều là huyền ánh một người sai. Ngọc hành đan sư ngươi trừng phạt ta một người thì tốt rồi. Thỉnh buông tha những cái đó vô tội người. Nói cao huyền ánh trực tiếp đối với bạch huynh vũ dập đầu ba cái. Cái chán càng là xương đỏ một mảnh, nhìn qua càng là đáng thương. Bạch hình vũ cong cong khỏe miệng, nhìn người chung quanh như thế nào, nàng liền nói như vậy nói mấy câu các ngươi tưởng vô điều kiện tin. Tinh Nguyệt Kiếm xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. Sau đó để ở cao thuyền ánh trên cổ, ta thật không rõ, ngươi thành thành thật thật đại ở an diệu y ở bên người đường điều cầu không hào sao. Vì cái gì một hai phải tới trêu chọc ta đâu. Bị tinh nguyệt kiếm chống lại cổ cao thuyền đánh cứng lại rồi thân thể, khóe mắt nước mắt không tiếng động rơi xuống, tựa hồ là ở kể ra chính mình chủ nhân không tiếng động bị khuất, không phải, ngọc hành đan sư, ta chỉ là không nghĩ muốn càng nhiều người đã chịu ta liên lụy mà thôi, ta chỉ là muốn ngươi tha thứ ta. Bạch Hinh Vũ nắm lấy tinh nguyệt kiếm tay nhẹ nhàng động một chút, sắc bén mũi kiếm lập tức liền ở cao huyền ánh trắng non trên cổ để lại một đạo nhật nhạt dấu vết, đỏ tươi máu từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Làm ta tha thứ ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, còn có, cao gia rốt cuộc là như thế nào giáo dục ngươi, cư nhiên dưỡng ra ra mặt như thế hậu nữ nhi, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ, muốn dung mạo không dung mạo, muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách làm ta phí lớn như vậy kính trả thù ngươi? Hơn nữa, Bạch Hinh Vũ đột nhiên tới gần Cao Huyền Oánh, dùng chỉ hai người có thể nghe được thanh âm nói: Ta tựa hồ nhắc nhở quá ngươi, không cần lại ta trước mặt diễn kịch, ta ngại gây tởm. Cao Huyền Oánh há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì Bạch Hinh Vũ lời này nàng xác thật vô pháp phản bác, cùng nàng so sánh với, chính mình này cái gì cũng không có. Ngay cả toàn bộ cao gia đối với đối phương tới nói cũng căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là đợi lâu như vậy lúc sau, căn bản là nhìn không thấy dung lâm bóng dáng, không phải nói mấy ngày nay nàng đi theo Ngọc Hành bên người sao. Vì cái gì hôm nay chậm chạp không thấy nàng xuất hiện. Trải qua bạch hình vũ vừa mới nhắc nhở lúc sau, rất nhiều người cũng rốt cuộc tỉnh ngộ qua. Ngọc Hành thiên phú lại cao này đan viện cũng như cũng là nguyên viện trưởng làm chủ. mà nguyên viện trưởng sao có thể cho phép đan viện đệ tử gắt gao bởi vì bản thân tư dục liền lung tung cải biến văn thí liền tính là nguyên viện trưởng đồng ý đạo hoa học viện mặt khác trưởng lão cũng sẽ không đồng ý tình ngộ lại đây mọi người ánh mắt khinh thường nhìn về phía cao huyền ánh, người này là ở đem bọn họ đương ngốc tử thấu chương xong chương 628 đan dược khổ trung nhạc chương 628 đan dược khổ trung nhạc cao huyền oánh ở mọi người chỉ trích trong ánh mắt bất kham chịu nhục bụng mặt khóc lóc chạy trước khi đi còn tê ta không sống các ngươi đều khi dễ ta mọi người vẻ mặt vô ngữ nhìn cao huyển ánh rời đi phương hướng chủ động tìm tra chính là ngươi hiện tại bị người vạch trần lúc sau muốn chết muốn sống vẫn là ngươi người này thật sự liền tưởng ngọc hành đan sư nói như vậy da mặt không phải giống nhau hầu cao huyển ánh rời khỏi sau bạch hinh vũ làm lần này giám thị quan chi nhất khảo thí ngày đầu tiên nàng là cần thiết muốn ở đây lần này bởi vì bài thi có ước chừng bảy chương nhiều cho nên khảo thí thời gian ở biến thành phía trước gấp hai nhưng là Mặc dù là sớm có chuẩn bị, ở nhìn đến bài thi mặt trên kia rực rỡ muôn màu, cũng làm rất nhiều người hỏng mất, có thể muốn gặp, lần này văn thi lúc sau, kế tiếp tham gia võ thí nhân số sẽ là không tiền khoáng hậu. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, lúc này rung lấm chính vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên ghế nằm dưỡng thương, quất hoàng sắc phì phì đem chính mình đoàn thành một cái năm chính thích ghi ghé vào hắn bên người phát ra khỏ khẽ khỏ khẽ thanh âm. Nhìn đến vẻ mặt tái nhợt rung lấm, bạch hình vũ lại một chút đều không đồng tình hắn. ai làm hắn rõ ràng biết tiểu hồ ly ở một bên nhìn chằm chằm còn không thành thật tới nếu không phải hắn tu vi cũng đủ cao hiện tại liền không phải dưỡng thương mà là an tịch lúc này dung lẫm trước mặt thả một chén đen tuyên dược nhưng là hắn lại một chút không có đi động kia chén dược dục vọng đơn giản là này chén dược hảo tuy hảo nhưng là dùng để ngao dược dược liệu lại toàn bộ đều là tiểu hồ ly dùng nhốt lại trong khoảng thời gian này một gốc cây một gốc cây tự mình lấy ra tới toàn bộ đều là hương vị nhất khổ dược sở hữu dược toàn bộ áp xúc ở bên nhau cũng chỉ là đợi nó bên cạnh cũng đã khổ không được, càng đừng nói uống xong đi. dung lắm sắc mặt sở dĩ như vậy bạch, trong đó không khỏi cũng có nảy chén thuốc quan hệ. bạch huynh vũ đi vào dung lắm bên người, còn không có tới kịp tới gần ta đã nghe tới rồi một cổ lại khổ lại sắp hương vị. huân hắn thẳng như mày, nàng nhìn dung lắm cùng phì phì, có chút buồn bực này một người một phì phì là như thế nào ngủ đi xuống. từ dung lắm bên người đem đoàn thành một đoàn phì phì bế lên tới vừa thấy, hảo ra hỏa, nàng thế mới biết, phì phì căn bản là không phải ngủ rồi. Mà là bị hân ngất đi rồi, đều trận trắng mắt. Phòng trưng nàng lại vãn phát hiện một đoạn thời gian, tuổi nhỏ phì phì liền phải ly nàng mà đi. Bạch hình vũ không dám lại nhiều trì hoãn. Vội vàng mang theo phì phì rời xa kia chén hại người dược. Đem phì phì an trí hào lúc sau, lại lần nữa trở về lúc sau bạch hình vũ trực tiếp liền đem này chén khổ muốn mạng người chén thuốc cấp xử lý. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nàng đem dược luyện chế thành một quả đang ăn dược, hơn nữa là tốt nhất chữa thương đan dược. nhưng là liền tính là luyện chế thành đan dược nó phát ra cay đắng cũng như cũ không có giảm bớt ngược lại là bởi vì đan dược thể tích càng tiểu cay đắng càng đậm như vậy đan dược liền tính là tốt nhất chữa thương đan dược phỏng trừng cũng không ai sẽ mua bất quá trọng thưởng dưới tất có dũng phu ở đã nói với tiểu hồ ly không được lại đạp hư linh dược lúc sau bạch hinh vũ mang theo đan dược đi tới lăng xương cát doan chủ quản nghe nói là bạch hinh vũ lúc sau lập tức tự mình ra cửa nghênh đón ngọc hành đan sư Ngài lần này tới chính là có chuyện gì sao? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài mở miệng, ta có thể làm được tuyệt đối vì ngài vượt lửa qua sông, không chối tử. Hùng chi Bạch Hinh Vũ chính là hắn đại kim chủ, chính mình về sau thăng quan phát tài chính là tất cả đều trông cậy vào vị này. Thấy vậy Bạch Hinh Vũ cũng không nói nhiều vô nghĩa, doan chủ quảng, ta đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngài trước nhìn xem cái này. Nói, Bạch Hinh Vũ lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong phóng chính là hai viên đan dược. nhưng là này không phải trọng điểm trọng điểm là này hai viên đan dược là thất phẩm đang xem rõ ràng lúc sau doan quản sự kích động tột đỉnh đại nhân ngài đây là bạch tân vũ đoán được doan quản sự ở nhìn đến đan dược lúc sau phản ứng phản vệ không nghĩ tới hắn cư nhiên liền xưng hô đều thay đổi trực tiếp xưng hô nàng vì đại nhân doan quản sự trước không cần kích động có một chuyện ta muốn trước nói rõ ràng nghe được bạch hinh vũ nói lúc sau doan quản sự lập tức khôi phục bình tĩnh đại nhân này thất phẩm đan dược sự tình quan trọng Ta chỉ sợ không làm chủ được, cần thiết muốn thông chi ra chủ mới được. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, ngăn lại Doan Quản sự động tác, Doan Quản sự trước không nên gấp gáp, trước hết nghe ta nói xong lại đi cũng không chậm. Doan Quản sự gật gật đầu, đại nhân ngài nói, này hai quả đan dược tên là khổ trung nhạc tuy rằng là thất phẩm đan dược, nhưng là lại có một cái khuyết điểm. Doan Quản sự đầu tiên là nghe được khổ trung nhạc tên này sửng sốt, này như thế nào như là hiện biên ra tới tên đâu, sau đó lại nghe thế đan dược cư nhiên còn có khuyết điểm. Thất phẩm đan dược có thể có khuyết điểm gì? Bạch Hinh Vũ thấy Doan Quản sự vẻ mặt khó hiểu, sau đó liền trực tiếp dôi tay nổ lấp kín miệng bình nút bình, một cổ khó có thể miêu tả chua sót hương vị ở trong không khí tràn ngập mở ra. Lúc này Doan Quản sự rốt cuộc biết này đan dược vì cái gì gọi là khổ chung vui vẻ, chỉ cần là khí vị liền có lớn như vậy uy lực, này nếu là ăn xong đi chỉ sợ yêu cầu không chỉ là dũng khí. Bạch Hinh Vũ một lần nữa đem nút bình tắt trụ, Doan Quản sự vội vàng đi mở cửa sổ thông gió. Sau đó một lời khó nói hết nhìn nàng nói đến, đại nhân, này đan dược vì cái gì sẽ? Doan quản sự không cần kinh ngạc, này hai quả đan dược là trong nhà trưởng bối luyện chế, bên trong gia nhập linh dược hoàng liên tử, khổ thảo, khổ tiết trúc, hạt sen tâm trở linh dược, cho nên mới sẽ. Bạch hình vũ cho doan quản sự một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Doan quản sự nghe được bạch hình vũ nói ra đan dược tên, bình thành đan dược bên trong chỉ cần gia nhập trong đó một cái hương vị liền sẽ khổ đến khó có thể nuốt xuống. Yêu cầu đặc thù xử lý qua sau đi trừ cay đắng lúc sau mới dám dùng để luyện chế đan dược Nhưng là cái này khổ trung nhạc hiển nhiên cũng không có làm này đảo trình tự làm việc Còn dùng một lần đem sở hữu dược liệu toàn bộ đều bỏ thêm đi vào Hơn nữa xem ngọc hành ý tứ này, nàng theo như lời đan dược còn chỉ là trong đó một bộ phận Doan quản sự vẻ mặt cười khổ nhìn bạch Hinh vũ mở miệng nói đến Đại nhân, ngươi này thật đúng là cho ta ra một nan đề Nhưng là kỳ thật hắn càng muốn biết nàng theo như lời trưởng bối rốt cuộc là ai. Như vậy luẩn quẩn trong lòng luyện chế ra như vậy làm người lại hái lại hận đan dược. Cuối cùng doan quản sự vẫn là cắn răng một cái đem hai quả đan dược cấp giữ lại, không có biện pháp, ai làm thất phẩm đan dược thật sự là quá mức hấp dẫn người, bỏ lỡ hắn sẽ hối hận cả đời. Bất quá tự cấp tiền thời điểm, doan quản sự thương nhân bản sắc biểu lộ không bỏ sót, trải qua một phen có kẻ mặc cả lúc sau cuối cùng lấy 800 vạn linh thạch thành dao Rời đi lăng xương các thời điểm, bạch hinh vũ là hừ tiểu khúc rời đi, trở lại chỗ ở lúc sau Liên nhìn đến Phì Phì vừa mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại, lúc này đi đường vẫn là lung lay, hiển nhiên là còn không có phản ứng lại đây. Ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, Phì Phì nghiêng ngả lảo đảo đi vào nàng bên người, ủy khuất cọ nàng làn váy. Trên bàn, không biết khi nào lại nhiều một chén đen tuyền chén thuốc, mà trên ghế nằm sớm đã không có một bóng người, chỉ để lại một cái màu vàng phong thư. Thấu chương xong Chương 629 lấy độc trị độc. Chương 629 lấy độc trị độc. Hỏi đến quen thuộc hỏi đến, bạch hình vũ như mày, phiêu miểu, sao lại thế này, ta không phải nói không cho phép tiểu hồ ly hoác hoắc linh dược sao, người đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Lúc này đây tiểu hồ ly không có hoắc hoắc linh dược. Phiêu miểu nói đến, nếu nó không có hoắc hoác linh dược, tia này chén dược là chuyện như thế nào, ta này thật vất vả mới đưa ra hai viên, hiện tại lại tới. Đây là nó phía trước ao Nghe được phiêu miểu giải thích, bạch hình vũ cũng không biết nên nói cái gì hảo. sau đó nàng cầm lấy trên ghế nằm lá thư kia nói là tin kỳ thật chính là một trương tờ giấy trong lòng nói dung thức truyền tin tức cho hắn làm hắn cần phải trở về một chuyến chính mình đi một chút sẽ về làm bạch huynh vũ không cần tưởng niệm hắn bạch hinh vũ nhìn nhìn trên bàn dược tùy tay lại đem chúng nó luyện chế thành đan dược bất quá nàng mới vừa đi qua lăng xương cát cho nên này hai viên đan dược xem như nện ở trong tay nàng lại một lần nhìn thấy đường minh là ở võ thi thời điểm lúc này đây võ thi quả nhiên như bạch hinh vũ sở liệu Tham gia nhân số so với phía trước mỗi một lần võ thí còn muốn nhiều. Mà ở những người này bên trong, Bạch Hình Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra hạc trong bầy gà đường minh. Bất quá này đến không phải bởi vì đường minh nam chủ quang hoàn có bao nhiêu loại sáng, rốt cuộc hắn liền tính là thiên tuyển chi tử, kia cũng là thánh nguyên đại lục thiên tuyển chi nhất quan cửu trọng thiên chuyện gì. Đường minh hiện tại nhiều nhất chính là một cái lương đeo thiên đạo nợ phụ một thế hệ. Mà Bạch Hình Vũ sở dĩ chú ý tới hắn, chỉ là bởi vì bên người nữ nhân quá nhiều. trong ba tầng ngoài ba tầng vòng đi vòng lại lại ba tầng cùng thịt thừa dường như này tưởng không chú ý đều khó a mà văn thí thành tích ở hôm nay cũng đã mới mẻ ra lò chẳng qua còn không có công bố mà thôi đường minh không hề ngoại lệ đoạt được đứng đầu bảng nhưng là hắn dù sao cũng là ngũ phẩm luyện đan sư nếu không có như vậy thành tích ngược lại là làm người hoài nghi lần này võ thí quy tắc như cũng là tích phân chế mà thu hoạch đến tích phân một là đi núi non tìm kiếm tài nguyên cái gì đều có thể bao gồm linh dược linh quả Linh thú linh đan, khoáng thạch, linh thú ấu thể, chỉ cần là có giá trị, đều có thể. Sau đó ở võ thi kết thúc thời điểm, sẽ có chuyên gia thống kê mỗi cái học sinh đoạt được, đánh giá ra giá, giá trị đổi thành tích phân. Đệ nhị loại liền chính là cướp đoạt người khác trên người một bài. Mà lúc này đây đạo hoa học viện vì gia tăng khó khăn, còn tại đây thứ võ trưởng thi mà phóng sinh mười chỉ đặc thù linh thú, chỉ cần có thể bắt được hoặc là giết chết này đó linh thú, vô luận tích phân như thế nào, đều có thể đủ tiến vào tiền mười chi liệt. Thi đấu thời gian cũng từ nửa tháng ngắn lại đánh 10 ngày. Hơn nữa lúc này đây võ thí là tiểu tổ chế, mỗi cái đội ngũ ít nhất 5 người, nhiều nhất 10 người, có thể tự do tổ đội, dư lại tìm không thấy đồng đội liền sẽ bị cưỡng chế tổ đội. Thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào tới rồi núi non bên trong, lúc này dung lâm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bạch hình vũ bên người, thân mật ngăn đón hắn eo. Muốn hỏi hắn lần này vì cái gì như vậy cuồng, kia tự nhiên là bởi vì tiểu hồ ly không ở a. Mà lúc này bị lưu lại giữa nhà tiểu hồ ly còn lại là phi thường táo bạo, kim sắc đôi mắt nháy mắt biến thành màu tím, bén nhọn móng nuốt không ngừng gãi này kết giới, tuy rằng nó không ở bên người, nhưng là nó cảm giác đến, cái kia hôn cầu lại ở chiếm chủ nhân tiện nghi, xem ra phía trước vẫn là đánh nhẹ. Bạch hình vũ quay đầu lại nhìn đến là rung lắm có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói có việc a? như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Từ đạo hoa học viện một đi một về cũng là yêu cầu thời gian a. Liền tính là trở về nhìn một cái liền trở về, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Dung lượng có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, không phải cái gì đại sự, không quay về cũng thế. Bạch huynh vũ hiểu rõ, có chút chế nhạo nói đến, nhị hoàng tử không phải là sợ uống rượu đi. Dung lâm không nghĩ muốn trả lời vấn đề này, vì thế nói sang chuyện khác nói đến, tháng sau tiên vực vương đỉnh sẽ cử hành thiên thu hiến, ta muốn mang ngươi cùng đi tham gia Bạch huynh vũ gật gật đầu, sau đó quay đầu lại vừa vặn cùng một cái cực nóng ánh mắt chạm vào nhau Mà cái này ánh mắt chủ nhân không phải người khác, đúng là Đường Minh. Lúc này Đường Minh vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Bạch Hinh Vũ nơi phương hướng, càng chuẩn xác mà nói là nhìn chầm chầm rung lắm mặt xem. Nếu nói thời gian này thượng trừ bỏ Bạch Thần Hy ở ngoài còn có ai có thể làm hắn cảm xúc mất khống chế nói, như vậy cũng chỉ có Mạnh Ngọc, rốt cuộc người nam nhân này đoạt đi rồi hắn yêu nhất người. Bạch Hinh Vũ nhìn cười vẻ mặt vui vẻ rung lắm, có chút bất đắc dị nói đến, chỉ là một cái dâu riêng người, người đến mức này sao? Dung Lâm ôm Bạch Hinh Vũ mảnh khảnh vòng eo càng thêm gần sát chính mình một ít, đương nhiên đến nỗi, tự hắn người như vậy, chẳng sợ chỉ là đối với ngươi ôm có như vậy tâm tư ta đều không cho phép. Hắn cái này kêu lấy độc trị độc. Bạch Hinh Vũ có chút vô ngữ, gần nhất Dung Lâm hành sự tác phong biến hóa rất lớn, ngươi sẽ không sợ độc quá mức, làm hắn bách độc bất sông Sẽ không, hơn nữa ta cũng không có khả năng tàng cả đời, chẳng lẽ liền bởi vì một cái nho nhỏ đường minh, ta liền phải cả đời không thấy người, hoặc là mang cả đời mặt nạ? nương tử bỏ được ân bạch hinh vũ một phen đẩy ra càng rửa càng gần mặt bỏ được Người đem mặt che khuất có lẽ còn có thể đủ thiếu trêu chọc một chút đào hoa nàng nhớ tới ngày hôm qua cao huyền ánh tức giận nói đến bị đẩy ra rung lẫm không có sinh khí ngược lại là cười hì hì nói đến nương tử giao hân chính là vi phu trở về liền mang lên rung lẫm hiện tại bộ dáng này nếu làm những cái đó ái mộ hắn nữ nhân nhìn đến không biết muốn vỡ vụn nhiều ít thiếu nữ tâm đâu nguyên lai like như trích tiên cao cao tại thượng nhị điện hạ ở hái người trước mặt cũng sẽ biến thành một cái lại huyết có thịt người. Mà lúc này đường minh mơ màng hồ đồ đi ở núi non bên trong, vừa mới kêu một màn giống như cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Từ Bạch Thần Hy phi thăng lúc sau, Bạch Lộc Thư Viện ở hắn cố tình nhằm vào dưới cũng dần dần sung dốc, Mạch Ngọc càng là không biết tung tích, mà hắn làm này hết thể nguyên nhân chỉ là muốn một ngày kia hắn phi thăng lúc sau, có thể chính miệng nói cho Bạch Thần Hy, lúc trước nàng lựa chọn là nhiều sai lầm. Chính là hiện tại, Một bên Lam Hoa Âm tự nhiên cũng đã nhận ra đường Minh không thích hợp, vừa mới kia một màn hắn cũng thấy được, ở nhìn đến rung lắm kia một khắc, nàng còn ở khiếp sợ như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người, có thể nói trừ bỏ trên trán kia một mặt màu đỏ ở ngoài, người kia cùng Mạch Ngọc quả thực giống nhau như lúc, nàng nhìn Đường Minh sinh ra an ủi nói, Minh, người nọ khả năng chỉ là diện mạo tương tự mà thôi, không nhất định là thật sự Mạch Ngọc, hơn nữa, liền tính hắn thật là Mạch Ngọc, kia hắn hiện tại hành vi chẳng phải là phản bội Thần hy. nghe được lam hoa âm nói lúc sau đường minh cũng không có cảm thấy an ủi ngược lại là trong lòng càng thêm thê lương hắn nhớ tới thần hy phi thăng lúc sau mạch ngọc liền biến mất hắn tìm khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục đều không thấy tung tích hắn phi thường khẳng định vừa mới người kia chính là mạch ngọc mà hắn bên người người kia nếu hắn không có đoán sai hẳn là chính là bạch thần hy đại ẩn ẩn với thị ai có thể đủ nghĩ đến nhất trọng thiên nhất có tiền đồ ngọc hành đan sư kỳ thật tên thật gọi là bạch thần hy đâu thấu chương xong Chương 632 Bàn tay Chương 632 Bàn tay Ở sở hữu thí sinh đều rời khỏi sau, 10 cái thiết chất lồng sắt bị dọn ra tới, chỉ thấy lồng sắt bên trong quan chính là một ít loại nhỏ linh thú, này đó linh thú hoặc là là giỏi về che giấu, hoặc là chính là hung mánh vô cùng, người mang kích độc, hoặc là chính là động tác linh hoạt, dù sao đều là một ít không nhất định trí mạng, nhưng là lại phi thường khó đối phó linh thú. Mà này đó linh thú bản thân cũng không có cái gì đặc biệt. Duy nhất đặc biệt chính là bọn họ trên người mang theo đạo hoa học viện tiêu chí. Không sai nơi này quan chính là quy tắc bên trong theo như lời đặc thù linh thú. Lần này bạch hình vũ nhiệm vụ chính là đảm đương đan viện linh vật, cho nên nàng theo lý thường hẳn là mang theo dung lẫm ngồi ở dưới bóng cây ăn đồ nhắm rượu, uống linh kiểu. Linh kiểu hương khí ở không khí bên trong phiêu đãng dẫn tới ở đây các vị trưởng lao đều không có tâm tư làm chuyện khác. Đừng nhìn bạch hình vũ nấu ăn tay nghề chẳng ra gì, nhưng là nếu bàn về khởi ủ rượu tới nàng nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất chính yếu chính là nàng ủ rượu nguyên vật liệu ngươi gặp qua dùng trà diệp ủ rượu sao bạch Hinh vũ liền trải qua hơn nữa vẫn là dùng ngộ đạo trà lá trà bất quá cuối cùng thực nghiệm một phen xuống dưới dùng áo tím trà tới ủ rượu nhuộm ra tới rượu hương vị mới là tốt nhất chẳng những nhập khẩu hồi cam còn mang theo rượu thuần hậu hạ hạ ngươi có thể cùng ta nói một chút đây là cái thứ gì sao Dung lâm chỉ vào chính mình trước mặt này một đoàn bị hỏa nướng hơi hơi phát hoàng lá sen nói đến Nếu không phải cái này lá sen bên trong tản ra nhàn nhạt thịt cá mùi hương, hắn còn tưởng rằng lấy sai rồi đâu. Dung Lâm cẩn thận đem lá sen mở ra, lộ ra bên trong nửa sống nửa chín thịt cá, quan trọng nhất chính là thịt cá đã hi nát, nếu có khí vị làm trứng ai có thể nghĩ vậy cư nhiên là một con cá. Dung Lâm tự hỏi này cá rốt cuộc là kia ra tiểu lâu làm, này không phải rõ ràng lừa gạt người tiêu thụ sao. Đến nỗi bạch hình vũ, hắn căn bản là không có suy xét, này cá bán tương tuy rằng không tốt, lại còn có không có toàn thủ. Nhưng là ít nhất hắn có thể phân rõ cá đầu, thịt cá cùng với xương cá, như vậy cao siêu chủ nghệ, ân sao khả năng xuất từ nàng tay đầu. Nhưng là, sự thật luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, này cá còn rất là bạch hình vũ chính mình làm. Bất quá không phải mới vừa làm, mà là thật lâu trước kia làm, khoảng cách hiện tại nói như thế nào cũng đến có hơn 200 năm, này vẫn là một cái phi thường có chuyện xưa cá. Bất quá bởi vì nàng không gian có thể giữ tươi. cho nên hiện tại lấy ra tới cùng mới vừa làm tốt không sai biệt lắm. Dung lâm ở biết được này cá là bạch hình vũ làm thời điểm, miệng khẽ nết, đôi mắt cũng chừng lao đại. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia nửa sống nửa chín cá, trong mắt nơi nào còn có cái gì ghét bỏ thần sắc, này cá hiện tại ở dung lâm trong mắt quả thực chính là một cái kỳ tích. Hắn kẹp lên một chút thịt cá đặt ở trong miệng, gia vị phai nhạt một chút, nhưng là này đủ để cho dung lâm cảm động. Đối với bạch hình vũ trùng nghệ, dung lâm có thể nói là nhất hiểu biết người mà nàng trù nghệ sở dĩ sẽ như thế xuất sắc cũng hoàn toàn là di truyền nguyên nhân. Có thể nói Bạch hình Vũ ở Dung Lâm trong mắt là hoàn mỹ, trừ bỏ nấu cơm ở ngoài, cố tình nàng đối nấu cơm còn phi thường cảm thấy hứng thú, lại đồ ăn lại mê chơi. Bạch hình Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn Dung Lâm, hương vị thế nào? Dung Lâm phi thường khẳng định gật gật đầu, hương vị thực không tồi, tiến bộ rất lớn. Nói khiến cho Bạch hình Vũ chính mình cũng ăn một ngụm thử xem. Bất quá nàng có nghĩ liền cự tuyệt, 200 năm trước cá, nàng mới không cần ăn đâu. Nói nàng lại lấy ra một cái mạo nhiệt khí thịt kho tàu kiểu vĩ kim cánh cá. Đây là phía trước bạch hình vũ rời đi thời điểm, làm đầu bếp sau khi làm xong liền thu vào chữ vật vòng tay bên trong, cho nên hiện tại lấy ra tới còn ở ngủ cùng ngục mạo nhiệt khí đâu. Nàng ăn một ngụm thịt kho tàu kiểu vĩ kim cánh cá thịt, sau đó lại nhìn thoáng qua rung lắm, cười vẻ mặt vô hại, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, không cần khách khí, không đủ nói ta nơi này còn có. Nói lại lấy ra tới hai điều bị lá sen bao bọc lấy trải qua 200 năm phong xương cá nướng. Dung lắm nhìn nhìn bạch hình vũ, sau đó lại nhìn nhìn chính mình, thật sâu cảm thấy bạch hình vũ là cố ý. Bất quá liền tính là cố ý kia thì thế nào đâu, chính mình tức phụ chính mình sùng bái, đang nói, so này còn khó ăn hắn đều có thể mặt không đổi sắc ăn luôn. Thời gian từng điểm từng điểm quá khứ, làm linh vật bạch hình vũ kỳ thật là không cần suốt 10 ngày đều đãi ở chỗ này, hơn nữa liền tính là làm nàng đãi cũng đại không được. Cho nên ở tượng trưng tính ngây người một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hình Vũ liền mang theo dung lắm rời đi. Ai ngờ bọn họ còn không có đi ra rất xa, một cái thân ảnh màu đỏ liền chắn Bạch Hình Vũ trước mặt. ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là An Diệu Y xem này hùng hổ tư thế, hẳn là tới tìm cha. Quả nhiên, An Diệu Y một mở miệng liền nói đến, Ngọc Hành, ta An Diệu Y thật là nhìn lầm ngươi, huyền đánh rốt cuộc làm sai cái gì ngươi muốn như thế nhục nhã nàng, ngươi có biết hay không nàng trở về lúc sau thiếu chút nữa tự sát. Ngươi hiện tại lập tức đi cho nàng xin lỗi, sau đó đem dung lẫm nhường cho Huyền ánh, như vậy ta có lẽ còn có thể miễn cưỡng tha thứ ngươi." Bạch Hình Vũ nhìn An Diệu Y yể vẻ mặt vinh vào tự đắc bộ dáng, giơ tay trực tiếp cho An Diệu Y một cái tát. An Diệu Y thì trực tiếp đã bị đánh té ngã trên đất, gương mặt cao cao sưng khởi, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong thậm chí còn hỗn hợp mấy cái hẳn răng. "Ngươi!" An Diệu Y thì vừa định muốn nói gì, Bạch Hình Vũ trực tiếp liền đem nàng cấp sách theo cổ áo. ở nàng mặt khác một nửa mặt lại cho một cái tác đánh xong lúc sau nàng mắt lạnh nhìn quỳ dạp trên mặt đất mặt sưng phủ thành đầu heo an diệu y ánh mắt lạnh băng nói đến như vậy đẹp nhiều sau đó nàng ngồi sống xuống, xuống dỗi tay dùng sức nắm an diệu y cằm cảm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói đến an diệu y là ai cho ngươi dung khí làm ngươi rác ta sẽ vẫn luôn dung túng ngươi đâu hoặc là nói là ai cho ngươi dung khí tự xưng là là bằng hữu của ta còn làm ta đem dung lấm nhường cho người khác ngươi cảm thấy ngươi xứng sao an diệu ý, ý lúc này bị bạch hinh vũ hai bàn tay đã đánh nói không ra lời mà chung quanh lại không có những người khác nàng chỉ có thể đem chính mình cầu cứu ánh mắt rừng ở rung lâm trên người ánh mắt tựa hồ muốn nói xem đi đây là ngươi coi trọng nữ nhân hành sự như thế ác độc chẳng lẽ ngươi liền không biết quản quản mà dung lâm cũng như nàng mong muốn làm bạch hinh vũ buông ra nàng chỉ thấy hắn vẻ mặt đau lòng nắm bạch hinh vũ đánh hồng tay nói đến đánh đau đi về sau loại người này không cần ngươi tự mình động thủ miễn cho ô hế ngươi tay Những lời này làm An Diệu Y thì cảm thấy nhục nhã thậm chí vượt qua bạch Hinh vũ đánh kia hai bàn tay. Nàng tưởng không rõ, Ngọc Hành rõ ràng là chính mình vứt bỏ người, vì cái gì còn sẽ có người đối nàng hảo, chẳng lẽ không nên đối nàng bỏ chi như tệ sao, nàng chính là công chúa, vân lai like đại lục tôn quý nhất công chúa, này đàn điêu dân làm sao dám như thế đối nàng. Nhận thấy được An Diệu Y thì thù hận ánh mắt, Dung lâm khinh thường nhìn nàng, sau đó một đạo quang hiện lên, An Diệu Y thì cặp mắt kia nháy mắt liền biến thành một cái huyết lỗ thủng. sáu chương song. Chương 631 tiên linh thân thể. Chương 631 tiên linh thân thể. A. A. A. An diệu y kia giống như lệ quỷ giống nhau thê lương kêu thảm. Ta đôi mắt. Ta đôi mắt. An diệu y thì tuyết trắng tay nhỏ gắt gao che lại hai mắt của mình, màu đỏ tươi máu cùng với một loại không rõ chất lỏng theo đầu ngón tay khe hở chảy ra. Như vậy xấu xí một đôi mắt, không còn không cần tồn tại trên thế giới này hảo. Các ngươi cư nhiên này đối với ta như vậy tới, ta phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. An diệu ý, ý giờ này khắc này như cũ không có cảm thấy chính mình sai rồi. Bạch Hình Vũ nhìn như cũ kiêu ngạo an diệu ý kìa, thư lệnh một tiếng nói đến, an diệu ý, ý nơi này không phải vân lai đại Lục, không có ai sẽ nhân mượn ngươi. Phía trước xem ở về điểm này giao tình thượng ta không muốn cùng ngươi xé rách mặt, lại không có nghĩ đến ta chịu đựng ngược lại là cổ vũ ngươi khí thế, vẫn là nói ngươi cảm thấy trên thế giới này không có ngươi liền không được. Ta là Vân Lai Hoàng Triều Công Chúa, mặc dù là tại đây cửu trọng thiên, ta thân phận cũng không phải ngươi như vậy để tiện người có thể so, ta cùng ngươi làm bằng hữu, đó là ta xem khởi ngươi, hơn nữa, lúc ban đầu chẳng lẽ không phải ngươi chủ động định bỡ ta sao? Hiện tại ngươi như vậy giả mù sa mưa có là trang cho ai xem? Ở An Diệu Y thì xem ra, chính mình đường đường Công Chúa Tôn Sư, nguyện ý cùng này đó bần dân làm bằng hữu đã là hạ mình hàng quý, lợi dụng một chút bọn họ làm sao vậy? Phía trước phụ hoàng cho nàng tuyển cái kia vị hôn phu mặc dù là không có người nhúng tay nàng cũng sẽ ném rất bọn họ, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì quan hệ. Cho nên Bạch Hình Vũ khi đó khuyên căn ở An Diệu Y xem ra chính là lấy lòng, càng đừng nói ở võ thí thời điểm, Bạch Hình Vũ đối nàng còn là phi thường hữu hảo. Bạch Hình Vũ thật là bị An Diệu Y ý ý như vậy kỳ ba ý tưởng cấp khí cười, nếu không phải nàng kia cổ quái thể chất vô hình bên trong ảnh hưởng nàng, thật sự cho rằng nàng sẽ xen vào việc người khác sao. Người sống ở trên thế giới này luôn là sẽ phạm sai lầm, mà ta cũng bất quá là phạm vào rất nhiều người đều sẽ phạm đến sai lầm, Xen vào việc người khác, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ sửa đúng cái này sai lầm a. Nói xong liền mang theo dung lắm xoay người rời đi, chỉ để lại An Diệu Y ở nơi nào, từ đôi mắt bên trong chảy ra máu tươi đã khô cạn. Nhớ tới vừa mới bạch hình vũ theo như lời nói, An Diệu Y trong lòng xuất hiện ra một trận bất an. Lúc này thiên su linh giả xuất hiện ở An Diệu Y ở phía sau. Nhìn lúc này kết cục thê thảm an diệu y y trong mắt cũng không có chút nào thương hại chi sắc. Từ phía trước bạch hình vũ dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy toàn bộ su viện lúc sau, thiên su linh giả địa vị ở đạo hoa học viện từ đây xuống dốc không thanh, thủ hạ đệ tử càng là cây đổ bầy khỉ tan sôi nổi khắc tìm ra lộ, mà nàng cũng bởi vì thiên hỏa nhập thể, tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng là tu vi lại từ huyền tiên lùi lại tới rồi thiên tiên. Thiên su linh giả không dám đi tìm bạch hình vũ tính sổ Tự nhiên là đem sở hữu sự tình đều do tội tới rồi An Diệu Y ở trên người. Nếu không phải An Diệu Y thì treo chọc ngọc hành nàng như thế nào sẽ bởi vì đề nàng xuất đầu rơi vào hiện giờ kết cục này. Nhưng là nàng lại không nghĩ, nếu lúc trước không phải nàng một lời không hợp liền ỷ vào thân phận lấy thế áp người, sao có thể chọc đến bạch hình vũ lửa đốt su viện, nhưng là thiên su linh giả sao có thể sẽ tỉnh lại, cho nên cái này lửa giận cũng chỉ có thể là từ An Diệu Y tới gánh vác. An Diệu Y thì cảm giác được chính mình trước mặt có người xuất hiện. Lại không biết đứng ở chính mình trước mặt chính là thiên su linh giả, bất quá đau đớn trên người sớm đã làm nàng từ bỏ tự hỏi, cứu cứu ta, ta là vân lai đại lục công chúa, ngươi đã cứu ta, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thiên su linh giả nhìn tốn chính mình làn váy an diệu y kìa, cong lưng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mịn khuôn mặt, liếm liếm khỏe miệng, mở miệng nói đến, ta không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi giúp ta một cái vội. Nghe được thanh âm này. An Diệu Y lập tức liền phản ứng lại đây trước mặt người này cư nhiên là Thiên Su Linh Giả. Lúc trước Thiên Su Linh Giả danh dự quét giác, tất cả mọi người rời đi nàng, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm An Diệu Y hơn nữa nàng còn truyền tin sẽ vân lai đại lục, làm phụ hoàng cắt đứt từ trước cấp Thiên Su Linh Giả tài nguyên. Lúc này Thiên Su Linh Giả đột nhiên xuất hiện, An Diệu Y Đi cũng không có sợ hãi, ngược lại mở miệng nói đến, Thiên Su Linh Giả, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, trở về ta nhất định thông chi phụ hoàng. Làm hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục cho ngươi cung cấp tài nguyên. Bất quá lúc này đây thiên su linh giả lại không có nói chuyện, mà là mang theo an diệu y hướng tới chính mình động phủ đi đến. Tài nguyên, có cái gì tài nguyên có thể so được với nàng đâu? tiên linh thân thể, này đối với người tu tiên tới nói chính là đại bổ chi vợ. Có tiên linh thân thể ở, chính mình nhất định có thể chưa khỏi hảo trong cơ thể ám thương, nói không chừng còn có thể đủ nâng cao một bước, như vậy chính mình là có thể đủ đi tìm ngọc hành cái kia tiện nhân tính sổ. Mà bạch hình vũ trở lại chỗ ở lúc sau, liền nhìn đến nạp lan tâm tiến đến tìm nàng. Ta nghe nói an diệu y đi tìm ngươi phiền thoái, ngươi không sao chứ. Bạch hình vũ nhìn nạp lan tâm trong mắt không giống làm bộ lo lắng, trên mặt thần sắc rốt cuộc hòa hoãn không ít. Ta không có việc gì, một cái an diệu y ta còn không có đem nàng đặt ở trong mắt. Nhiều nhất chính là bị ghê tẩm một chút mà thôi. Lúc này đây bạch hình vũ là thật sự bị ghê tẩm tới rồi, mà nạp lan tâm ở đã biết sự tỉnh sau khi trải qua. Đặc biệt là đang nghe thấy An Diệu Y cư nhiên làm Bạch Hình Vũ đem dung lẫm nhường cho cao huyền ánh thời điểm thẳng hô trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Thật sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, hạ hạ, người đánh nàng hai bàn tay đều xem như nhẹ, ra mặt như vậy hậu, này hai bàn tay có thể hay không thương đến nàng còn không nhất định đâu. Đối với nạp lan tâm không khí, Bạch Hình Vũ không tỏ ý kiến, bất quá mặc kệ thế nào, nàng lúc này đây là không tính toán buông tha An Diệu Y. Không ngừng là an diệu y ý ý, ngay cả đã từng muốn tính kế nàng Vân Lai Hoàng Triều nàng lần này cũng tính toán tận diện. Nói xong an diệu y ý ý, lúc sau, nạp lan tâm lúc này mới mở miệng nói ra lần này tới mục đích. Hạ hạ, ta vừa mới được đến tin tức, nghe nói lúc này đây lăng xương các tính toán bán đấu giá thất phẩm đan dược. kia chính là thất phẩm đan dược, nhất trọng thiên đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Đến lúc đó chúng ta muốn hay không cùng đi nhìn xem trong truyền thuyết thất phẩm đan dược rốt cuộc là bộ răng gì. nghe được nạp lan tâm nói lúc này đây lăng xương các cư nhiên muốn bán đấu giá thất phẩm đang ăn dược nàng theo bản năng liền nghĩ tới phía trước chính mình luyện chế kia hai quả đang ăn dược nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói lần này bán đấu giá hẳn là chính là nàng sợ luyện chế khổ trung nhạc bạch hình vũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý bởi vì nàng cũng muốn biết rốt cuộc là kia hai cái kẻ xui xẻo sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng muôn này hai quả đang dược ở được đến bạch hình vũ đồng ý lúc sau nạp lan tâm vô tình chi gian nhìn đến trên bàn một quần trụ Quyển trục mặt trên còn viết văn thí hai chữ. Hạ hạ, đây là lần này văn thí xếp hạng. Đúng vậy, bất quá còn không có công bố. Nạp lan tâm đem quyển trục mở ra, mà quyển trục mặt trên còn lại là lần này văn thí xếp hạng trước 100 danh người tên gọi. Lần này văn thí cư nhiên sẽ xuất hiện hai cái cùng đứng hàng đệ nhất cũng thật là hiếm lạ. Ta phía trước còn nghe nói lần này văn thí rất khó đâu. Thấu chương xong. Chương 632 ta đem nàng cấp gà chồng. Chương 632 ta đem nàng cấp gà chồng. Quyển trục mở ra, ở đệ nhất danh vị trí, Thình lình xuất hiện hai cái tên, một cái là Đường Minh, mà một cái khác còn lại là Vạn Thanh Ninh, hai người điểm tương đồng, 700 phân bài thi tổng cộng 685 phân. Nếu không phải mỗi một chương điểm đều không giống nhau, có lẽ còn sẽ có người tụ bọn họ gian lận đâu. Nạp Lan Tâm ở Vạn Thanh Ninh tên này thượng tạm dừng một chút, trong lòng vừa mới xuất hiện ra tới dự cảm bất tường bị nàng mạnh mẽ cấp đè ép đi xuống, khả năng chỉ là cùng tên mà thôi, nàng như vậy an ủi chính mình. Ngay sau đó lại xuống phía dưới nhìn lại, không đúng à, hạ hạ, vì cái gì đệ nhất danh mặt sau là đệ tam danh đâu, không nên là đệ nhị danh sao. Bạch Hình Vũ nhìn lướt qua quyền trục, ở nguyên bản đệ nhị danh vị trí xác thật là viết đệ tam danh. Không có sai, bởi vì đệ nhất danh là song song, cho nên lúc này đây là không có đệ tam danh. Bạch Hình Vũ giải thích nói, như vậy sẽ không làm người rắc không công bằng sao. Đặc biệt là đệ tam danh, nguyên bản đệ nhị danh vị trí là hắn A. Như vậy ngược lại là công bằng. Liên tính là không có song song sự tình phát sinh hắn cũng là đệ tam danh, hiện tại chẳng qua là đem hắn nên được thứ tự cho hắn mà thôi, có cái gì không công bằng. Ngươi nói như vậy cũng không có sai lầm, chỉ là luôn là sẽ có một ít người sẽ luẩn quẩn trong lòng sao? Hơn nữa văn thí đệ nhị danh cùng đệ tam danh khen thưởng chênh lệch còn man đại. Bạch huynh Vũ một buông tay, việc này đều có các trưởng lão giải quyết, không cần phải chúng ta tới nhọc lòng. Năm rồi thời điểm điểm tương đồng tình huống cũng không phải mẹ có phát sinh quá, hơn nữa là thường xuyên phát sinh. Rốt cuộc thí sinh nhiều như vậy, điểm có mấy cái tương đồng cũng là bình thường, nhưng là tình huống như vậy lại trước nay không có xuất hiện ở phía trước 100 danh trên người. Không chỉ như vậy, lúc này đây Bạch Hình Vũ còn ở quyển chụp mặt trên thấy được rất nhiều quen thuộc tên, liền tỉ như nói Lam Hoa Âm, nàng xếp hạng đệ tứ danh, cùng đệ tam danh cũng chỉ kém một phân. Bạch Hình Vũ từ nạp lan tâm trong tay lấy quá quyển chụp, tầm mắt dừng ở đệ nhất danh vị trí thượng. cái này vạn thanh định rõ ràng là kim thủy linh căn không nghĩ tới thế nhưng đối luyện đan chi thuật hiểu biết như thế thấu triệt nàng phía trước còn xem qua cái này vạn thanh định bài thi nàng còn nhớ rõ lúc ấy nguyên viện trưởng trên mặt tiếp hận biểu tình vạn thanh định luyện đan thiên phú không thể nghi ngờ chẳng qua đáng tiếc không có hỏa linh căn tuy nói không có người ta nói quá không có hỏa linh căn liền không thể đủ trở thành luyện đan sư nhưng là rốt cuộc người như vậy thiếu nghe được bạch hinh vũ nói vạn thanh định đối với luyện đan phi thường hiểu biết Trong lòng kia cổ dự cảm bất tường lại lần nữa xuất hiện, không được, nàng phải đi về hỏi một chút ca ca, lúc trước thật là đem quý thanh nịnh hồn phi phách tán sao. Có hay không khả năng? Hạ hạ, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, liền đi trước, ba ngày sau ta lại đến tìm ngươi. Hảo! Nạp lan tâm đi rồi bạch hình vũ xoay người liền nhìn đến dung lẫm đang ở đùa nghịch một bàn đồ ngọt. Cầm lấy trong đó một cái nếm một ngụm, đã lâu bơ vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, này đó đồ ngọt là từ lâu tới. Nàng ăn qua tiên vực vương đình ngự thiện phòng sở làm đồ ngọt, nhưng là những cái đó đồ ngọt cũng chỉ bất quá là cao cấp linh quả sối thượng một tầng sữa bò, trên thực tế cùng trực tiếp ăn linh quả không sai biệt lắm, nhưng là này đó. Dung lắm nhìn ra bạch hình vũ nghi vấn, vì thế mở miệng giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ Ninh Sơ Ca. Nghe được Ninh Sơ Ca tên này, nàng phản ứng đầu tiên chính là quen hay, hình như là ở địa phương nào nghe qua, sau đó mới nhớ tới này không phải cái kia ở tiên vực vương đình gặp được cái kia người xuyên Việt tên sao. Lúc này Bạch huynh Vũ trong đầu hiện lên một câu, muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy một người nam nhân dạ dày. Thiên đạo tựa hồ phá lệ vừa ý những cái đó chủ nghệ người tốt, giống chính mình, nếu không phải vốn dĩ chính là thế giới này người, nói không chừng cả đời xuyên qua sự tình đều không tới phiên chính mình trên người. Cho nên ngươi bị ninh sơ ca chủ nghệ cấp chính phủ, tính toán thu nàng. Bạch huynh Vũ phiết rung lấm liếc mắt một cái, chỉ cần hắn dám nói cái là, nàng liền trực tiếp dùng nguyệt phách thần kiếm chém hắn. Như vậy bị bạch hình vũ nhìn, Dung Lâm cảm thấy chính mình phía sau lưng thẳng lạnh cả người, sau đó vội vàng nói đến, ta sớm đã tích gốc, sao có thể bị như vậy thủ đoạn nhỏ cấp chính phủ, Ninh Sơ ca chủ nghệ không tồi, ta xem nàng cả ngày đi theo ngự thiện phòng một cái chuyên môn phụ trách làm điểm tâm ngọt đầu bếp bên người, ta đã sớm làm chủ đem nàng gả cho cái kia đầu bếp, cũng coi như là cho nàng tìm một cái hảo quy túc. Nghe được Dung Lâm cư nhiên đem Ninh Sơ ca cấp gả chồng, hơn nữa vẫn là gả cho một cái đầu bếp, Nàng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Tiêu ninh sơ ca tâm cao khí ngạo thực, làm nàng gả cho một cái đầu bếp, này quả thực so giết nàng còn muốn cho nàng hỏng mất. Nàng ngoan ngoãn gả cho. Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Còn không phải sao, đây chính là bản đế. Buồn hoàng tử tự mình tứ hôn, nghe nói nàng biết tin tức này thời điểm, đương trường liền khóc, còn liên tục xác nhận vài biến tin tức này có phải hay không thật sự. Bạch Hinh Vũ. Ba ngày lúc sau. Nạp Lan Tâm đúng hẹn tới tìm Bạch Hinh Vũ đi tham gia Lăng Sương các đấu giá hội, cùng đi còn có Nạp Lan Hoa cùng Dung lắm. Đi vào Lăng Sương các lúc sau, bốn người tuyển một cái lầu hai phòng, tuy rằng không phải cao cấp nhất, nhưng là bọn họ lần này chỉ là đến xem cũng không tính toán bán đấu giá thứ gì, cho nên lầu hai tầm nhìn vừa và tốt. Đi vào lầu hai phòng, biết Bạch Hinh Vũ cũng muốn tới, cho nên các nàng nơi cái này phòng là toàn bộ lầu hai tầm nhìn tốt nhất, ngồi ở cửa sổ, là có thể đủ đem toàn bộ phòng đấu giá nhìn không sót gì. một bên dung lâm cầm lấy trên bàn lần này hàng đấu giá danh lục ở nhìn đến mỗi một kiện thương phẩm thời điểm đột nhiên đối với bạch hình vũ mở miệng nói đến hạ hạ nơi này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật theo dung lâm thanh âm nhìn lại dẫn vào mi mắt chính là một cái thủy tinh chế tạo hồ lô bạch hình vũ có thu thập hồ lô tiểu đam mê chuyện này rất ít có người biết phía trước cũng liền vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người phát hiện quá không nghĩ tới dung lâm cư nhiên cũng biết liền ở hai người nói chuyện thời điểm doãn quản sự đẩy cửa mà vào Phía sau còn đi theo một người thị nữ, thị nữ trong tay trên khay phóng đúng là cái kia thủy tinh điều khắc mà thành thủy tinh hồ lô. Nhị điện hạ, ngài muốn đổ vật ta đã cho ngài lấy tới. Doan quản sự cung kinh nói đến. Vốn dĩ bán đầu giá danh sách là không thể đủ tùy ý cải biến, nhưng là xét thấy dung lắm thân phận. Hơn nữa cái này thủy tinh hồ lô bản thân chính là hắn từ nhà kho bên trong tìm tới cho đủ số, ngay cả lai lịch đều đã tra không đến. Cho nên doan quản sự tại đây sự kiện thượng thực mau liền làm ra lấy hay bỏ. Dung lâm đối với doan quản sự làm việc hiệu suất phi thường vừa lòng, tùy tay đều cho đối phương một cái túi chữ vật, nơi này linh thạch ngươi cầm, coi như là dùng để mua cái này thủy tinh hồ lô tiền. Doan quản sự rời khỏi sau, bạch hình vũ gấp không chờ nổi đem hồ lô cầm trong tay, hồ lô mặt ngoài cũng không có bị tân trang thực săn bằng, ngược lại là giống như kim cương giống nhau đừng cắt ra rất rất nhiều mặt. Thấu chương xong chương 633 tích thủy tinh, chương 633 tích thủy tinh. Một bên nạp lan tâm cũng đi theo thỏ qua tới xem, nhìn nửa ngày tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, này tựa hồ chính là một cái bình thường không thể lại bình thường trang trí phẩm. Nàng nhìn bạch Hinh vũ có chút khó hiểu hỏi đến, hạ hạ, thứ này thoạt nhìn không có gì hiếm lạ, ngươi muốn nó làm cái gì à, quái lãng phí linh thạch. Hiển nhiên nàng quên mất, mua cái này hồ lô tiền là dung lâm ra. Lúc này bạch Huynh vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Đối với này màu đỏ ngọn lửa nạp lan tâm cùng nạp lan hoa tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Lúc trước lửa đốt su viện chính là này hồng liên nghiệp hỏa, ngay lúc đó cảnh tượng làm cho bọn họ đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. đương hồng liên nghiệp hỏa tới gần thủy tinh hồ lô thời điểm, nguyên bản trong suốt hồ lô nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc. Thân là thiên hỏa hồng liên nghiệp hỏa có thể đem thế gian này bất cứ thứ gì toàn bộ đều thiêu đốt hầu như không còn. Có thể đánh bại thiên hỏa cũng chỉ có một loại khác thiên hỏa Nhưng là lúc này Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở cái này Thủy Tinh Hồ Lô trước mặt thật là có một loại lòng có dư mà lực không đủ cảm giác. Thiên Hỏa trừ bỏ đối với chính mình chủ nhân ở ngoài, đối những người khác đều là phi thường táo bạo thiết nguy hiểm. Nhưng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị hấp thu tiến thủy tinh hồ lô nội lại có vẻ như vậy bình tĩnh. Cái này thủy tinh hồ lô thật kỳ lạ, cư nhiên như vậy còn có thể đủ bình yên vô sự. Nói lại vô vô bên người nạp lan hoa, "Ca, ngươi có biết hay không cái này thủy tinh hồ lô rốt cuộc là cái gì tài chất?" bình thường thủy tinh hồ lô tuyệt đối làm không được bị thiên hỏa nhóm lửa lúc sau như cũ bình yên vô sự nạp lan hoa lắc lắc đầu nàng sắc thật không có nghe nói qua có thứ gì có thể ở thiên hỏa bỏng cháy dưới có thể bình yên vô sự thấy chính mình ca ca không biết nạp lan tâm lại nhìn về phía bạch hình vũ đây là tích thủy tinh bạch hình vũ nói đến tích thủy tinh kia lại là thứ gì cũng khó trách nạp lan tâm không có nghe nói qua bởi vì mặc dù là toàn bộ kiểu trọng thiên cũng không chỉ định biết tích thủy tinh tồn tại Mà bạch hình vũ sở dĩ biết còn lại là bởi vì chính mình có truyền thừa ký ức. Tích thủy tinh ra đời với thiên hỏa bên trong, cho nên nó mới có thể đủ ở bị hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy lúc sau như cũ bình yên vô sự. Bởi vậy tích thủy tinh vẫn là dị hỏa hoặc là thiên hỏa lý tưởng nhất vật dẫn, nhưng là này đối với mọi người tới nói lại không có cái gì dùng. Gần nhất dị hỏa khó tìm, liền càng đừng nói thiên hỏa. Thứ hai, liền tính là tìm được rồi dị hỏa, người phản ứng đầu tiên cũng là chạy nhanh thuần phục. vì cái gì phải dùng tích thủy tinh bảo tồn đâu cho nên nói tích thủy tinh tuy rằng hy hữu nhưng là tác dụng lại không lớn cũng chính bởi vì vậy ở bạch hình vũ đem tích thủy tinh sự tình nói cho nạp lan tâm thời điểm nạp lan tâm cả người đều là vượng vượng hồ hồ tích thủy tinh không thể nghi ngờ là một kiện bảo vật nhưng là nó lại cùng mặt khác bảo vật bất đồng nó không có thực tế tác dụng duy nhất giá trị chính là cất chứa mà bạch hình vũ không có chú ý tới chính là ở nàng đem hồng liên nghiệp hỏa rót vào tiếng tích thủy tinh phía trước Nguyên bản ở bên trong là tồn tại một sợi dị hỏa. Bất quá ở hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện lúc sau, kia một sợi dị hỏa nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Lúc này, bên ngoài đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, theo bảo vật bị một kiện một kiện chụp đi, phòng đấu giá thượng không khí cũng dần dần đạt tới đỉnh điểm. Lúc này một cái thị nữ lại bưng lên một cái khay, khay nội đặt chính là một cái trong suốt bình ngọc. Trong sân không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên, lần này lăng xương các chuyển gia muốn bán đấu giá thất phẩm đan dược tin tức. Nguyên bản rất nhiều người đều không tin, rốt cuộc đừng nói là nhất trọng thiên, liền tính là nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên này mấy trăm năm nội cũng không có xuất hiện quá một quả thất phẩm đang dược. Mà luyện đan sư cao nhất điểm cũng bất quá là lục phẩm mà thôi. Bạch Hinh Vũ hiện tại ở mọi người trong mắt là ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng là mặc dù là như vậy mọi người cũng không cảm thấy ở trong thời gian ngắn trong vòng có thể đột phá trở thành lục phẩm luyện đan sư. Bởi vì ở ngũ phẩm lúc sau... Luyện đan sư mỗi tăng lên một cấp bậc đều khó như lên trời, giống như là tu luyện giống nhau, muốn tăng lên tu vi chỉ là dựa thiên phú là tuyệt đối không được, còn cần cơ duyên. Mà luyện đan sư ở luyện đan thời điểm yêu cầu càng là chính mình cảm giác, tới phán đoán đan lô bên trong đan dược trạng thái. Có đôi khi cơ hội chỉ có một lần, người bắt được cũng liền bắt được, chả không được, như vậy khả năng đời này cũng chỉ có thể dừng bước với ngũ phẩm. Mà hiện giờ cận tồn luyện đan sư còn lại là toàn bộ đều sinh hoạt ở bảy trọng thiên. Bán đấu giá sư nhìn chung quanh ngao ngoe dục dịch mọi người, cũng không hề bán kiện tụng mở miệng nói đến. Nói vậy đại gia đã nghe nói, ta lăng xương các lần này bán đấu giá áp trục chính là này một quả thất phẩm đan dược. Lúc trước Bạch Hình Vũ giao cho doán quản sự hai quả thất phẩm đan dược, bắt được đan dược doán quản sự lập tức đem chuyện này đăng báo cho tư đồ thế gia. Được đến tin tức tư đồ thế gia suốt đêm phái người đổi tới, trải qua thương nghị qua đi, trong đó một quả đan dược bị mang về tư đồ thế gia. mà dư lại một quả còn lại là bị đâu ra bán đấu giá. Hơn nữa trải qua tư đồ thế gia luyện đan sư giám định qua sau, tác sắc thật là một quả thất phẩm đang ăn dược, nhưng là bởi vì dùng để luyện chế này cái đan dược linh dược đặc thù tính, này cái đan dược bản thân cũng là cự khổ vô cùng. Một người bình thường ăn xong này cái đan dược bản thân chính là một cái khiêu chiến, liền càng đừng nói những cái đó nguy ở sớm tối người, chỉ sợ đan dược nhập khẩu, dược hiệu còn không có tới cấp phát huy tác dụng liền trước bị khổ đã chết. Đây cũng là vì cái gì tư đồ thế gia bỏ được lấy ra trong đó một quả đan dược tới bán đấu giá nguyên nhân, chính mình ra người luyến tiếp nơi đó làm thực nghiệm, như vậy cũng chỉ có thể là ở người khác trên người tới, thuận tiện còn có thể đủ hồi hồi buồn. Tuy rằng mọi người trong lòng lấy có suy đoán, nhưng là ở nghe được bán đấu giá sư xác nhận lúc sau, trong sân lại lần nữa một mảnh ô lên. Lúc này một cái giả mua thanh em đột nhiên vang lên, lần này đan dược lao phu vô luận như thế nào đều phải được đến. Còn thỉnh đến lúc đó các vị đạo hưu thủ hạ lưu tỉnh lao phu lấy nhân tình đưa tiễn. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người nhảy ra phản bác, ta phi, thật cho rằng các ngươi kim gia ở Thượng Thanh Thành có thể một tay che trời, không có tiền trang cái gì tỏi, nhân tình, ngươi nhân tình có thể giá trị mấy cái tiền. Lời này nói xong lúc sau, trong sân nhiệt tức khắc nở nụ cười, kỳ thật cũng không trách bọn họ, thật sự là kim gia nào đó người hành động thật sự là lên không được mặt bàn. Cầm gia tộc của chính mình thanh danh khắp nơi ước hiếp người không nói, chỉ cần là bọn họ coi trọng đồ vật, không hỏi nguyên do đều sẽ bị đoạn từ trước còn có có điểm bồi thường, hiện tại là liền bồi thường đều luyến tiếp lấy ra tới, trực tiếp bắt người tình loại này miệng chi phiếu. Vị kia kim gia trưởng lão đối rối đỏ mặt tía thai, hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó cười nhạo người của hắn, tới với phía trước cái kia mở miệng người kia, hắn là văn nhân gia trưởng lão, tuy rằng nói đều là trưởng lão. Nhưng là nhân gia trưởng Lao Chi vị hàm kim lượng rõ ràng không phải hắn có thể so, cho nên tự nhiên là không dám đắc tội. Mà bán đấu giá sư chờ đến sở hữu đều an tĩnh lại lúc sau, lúc này mới mở miệng nói đến, này một quả đan dược tuy rằng là thất phẩm chữa thương thánh dược, nhưng là này lại tồn tại một cái khuyết tật Thấu chương xong Chương 634 gian thương. Chương 634 gian thương. Nghe được bán đấu giá sư nói như vậy, ở đây mọi người cũng phản ứng lại đây. Lăng xương các sau lưng là tư đồ ra. Theo lý mà nói nhất trọng thiên xuất hiện thất phẩm đan dược loại chuyện này còn không chạy nhanh giấu đi, cư nhiên còn dòng chống khua chiêm tổ chức đấu giá hội, này bản thân chính là một kiện không tầm thường sự tình. Lúc này đang ở lầu 2 nạp lan tâm nói đến, này thất phẩm đan dược không phải là ăn có cái gì tác dụng phụ đi. Nạp lan tâm thanh âm ở nguyên bản yên tĩnh phòng đấu giá trường hiện phá lệ xông ra. Lúc này bán đấu giá sư trả lời nạp lan tâm vấn đề này, đan dược bản thân cũng không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là, bán đấu giá sư mở ra trang có đan dược cái chai, bởi vì Lăng Sương Các là chuyên môn bán đan dược địa phương, cho nên nơi này quanh năm đều quanh quẩn một cổ nhàn nhạt dược hương, nhưng là đương cái kia trang có đan dược cái chai mở ra lúc sau, mọi người ngửi được cũng không phải đan dược hương khí, mà là một cổ chua xót hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Bạch Hinh Vũ khíu rắc nhanh nhẹ, cho nên sớm liền ở chính mình chung quanh bố trí một tầng có thể ngăn cách hương vị kết giới, ngạch dung lắm ở người được quen thuộc hương vị lúc sau, Cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng nhìn nàng một cái. Nạp lan tâm vẻ mặt chịu không nổi biểu tình nắm cái mũi của mình, sau đó mở ra trong phòng kết giới, cách trở này cổ chưa xót hỏi đến. Hảo khổ A. Nói cầm lấy trên bàn nước trà uống một ngụm, sau đó không đợi nuốt xuống đi liền lập tức phun ra, này nước trà cũng hảo khổ. Ngay sau đó là trên bàn điểm tâm cùng linh quả. Phi phi phi, vì cái gì mấy thứ này đều biến hảo khổ A, kia rốt cuộc là cái cái gì đang ăn dược, thật là chữa thương dùng sao. Bán đầu giá sư tuy rằng lên sân khấu phía trước đã bị doán quản sự nhắc nhở quá, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới này cái đan dược quy lực cư nhiên như thế thật lớn, liền mở ra như vậy một lát sau, liền thiếu chút nữa đem hắn cấp hân ngất xỉu đi. Liền tính là đem miệng bình một lần nữa tắt trụ, kia tràn ra đi hương vị cũng là kéo dài không tiêu tan. Lúc này bán đầu giá sư sắc mặt tái nhận, càng là làm mọi người càng thêm trực quan cảm nhận được này cái đan dược quy lực. Các vị không cần nghi ngờ, ta lăng xương các từ trước đến nay không lừa già dối trẻ. Nếu các vị không tin có thể tự mình tiến lên đây kiểm tra, này cái đan dược sắc thật là chữa thương thánh phẩm, hơn nữa là xuất từ một vị thất phẩm luyện đan sư tay, mệnh vì khổ trung nhạc. Khổ trung nhạc, tên này nhưng thật ra chuẩn xác. Trong đám người không biết ai nói một câu. Kế tiếp vài vị có uy tín danh dự luyện đan sư thay phiên lên sân khấu xác nhận, ở xác nhận này thật là thất phẩm chữa thương đan dược thời điểm đều sôi nổi lộ ra tiếc hận thần sắc. Đan dược xuất hiện đan văn, đủ để nhìn thấy khởi luyện đan thủ pháp chi cao siêu. Hơn nữa bọn họ đều là luyện đan sư cũng có thể đủ mơ hồ phán đoán là luyện chế này cái đan dược sử dụng trong đó mấy vị linh dược. Nếu này đó linh dược ở luyện chế thành đan dược thời điểm có thể đi trừ cay đắng, nói không chừng liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái này. Ở xác định không có lầm lúc sau, bán đầu giá sư rốt cuộc là nói ra này cái đan dược khởi chụp giá cả, tuy nói có khuyết điểm, cái này khuyết điểm nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại cũng không lớn, chẳng qua là hương vị khổ một chút, cũng không ảnh hưởng này dược hiệu. Cho nên khởi chụp giá cả là 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn linh thạch. Nghe thấy cái này giá cả lúc sau, bạch hình vũ từ trên ghế cọ một chút liền chiếm lên. Làm sao vậy, hạ hạ, ngươi cũng muốn chụp được kia cái đan dược sao? Nạp lan tâm nhìn đột nhiên đứng lên bạch hình vũ nói đến. Bất quá cũng là, tuy rằng kia đan dược khổ điểm, nhưng là 1.000 vạn thật sự thực tiện nghi. Nạp lan tâm chút nào không biết bạch hình vũ sở dĩ như thế kích động nguyên nhân, nàng hai quả đan dược bán 800 vạn. Nhân ra vừa chuyển tay, một quả đan dược liền một ngàn vạn, hơn nữa này vẫn là thấp nhất giới. Gian thương. Nàng bình phục một chút tâm tình của mình một lần nữa ngồi xuống, nói đến, không có, như vậy đan dược tặng không ta ta đều sẽ không muốn. Nói này còn uống một ngụm trên bàn nước trà, quả nhiên như nạp lan tâm theo như lời, nước trà là khổ. Đối với Bạch Hình Vũ nói nạp lan tâm thâm biểu đồng ý, hơn nữa ở nàng xem ra, hạ hạ có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư là sớm muộn gì sự tình. Hà tất đi mua cái kia khổ trung nhạc đâu. Liên ở hai người nói chuyện thời gian, phong đấu giá thượng giá cả đã từ 1.000 vạn tiêu lên tới 2.800 vạn linh thạch, hơn nữa cái này giá cả còn đang không ngừng tiêu thăng bên trong. 2.900 vạn trung phẩm linh thạch, 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, 3.100 vạn trung phẩm linh thạch, 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. Tuy rằng nói này cái đan dược khuyết điểm rõ ràng, nhưng là như cũ không có có thể ngăn trở mọi người đối với này cái đan dược mù quáng. Rốt cuộc đây chính là thật đánh thật thất phẩm đan dược, mấy trăm năm qua xuất hiện duy nhất một quả, ai biết bỏ lỡ lần này cơ hội lúc sau tiếp theo gặp được là khi nào. Đặc biệt là kim gia, kim đào tuy rằng tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng là cả người như cũ là mơ màng hồ đồ, hơn nữa độc tố cũng như cũ đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục hy sinh nhân vi nàng rời đi trong cơ thể độc tố. Mà lúc này đây thất phẩm đan dược xuất hiện làm kim gia thấy được hy vọng. Cho nên hắn nhận được mệnh lệnh chính là không tiếc hết thể đại giới nhất định phải chụp được này cái đan dược. Vẫn luôn kêu giới đến cuối cùng, toàn bộ trong sân cũng chỉ dư lại hai thanh âm, một cái kim ra, một cái khắc còn lại là phía trước mở miệng châm chọc hắn người kia. ha hạ, ta như thế nào cảm thấy cái kia văn nhân gia trưởng lao ở hố kia kim gia trưởng lao A. Lúc này giá cả đã đi tới 100 triệu 1 ngàn vạn, mỗi khi kim ra người kêu giới lúc sau. Một người khác liền sẽ ở bán đấu giá sư chuẩn bị gõ loại kém tam hạ mục chú ý thời điểm tăng giá 100 vạn, rõ ràng là cố ý. Mà cái kia bán đấu giá sư rõ ràng cũng đã nhìn ra, mỗi khi đệ tam hạ chuẩn bị rơi xuống thời điểm, luôn là sẽ tạm dừng một chút, cấp một người khác mở miệng cơ hội. Hắn làm như vậy liền không chụp kim ra từ bỏ, tập chính mình trong tay. Sẽ không, kim ra có cần thiết muốn chụp được này cái đan dược lý do, bằng không hẳn là sớm liền từ bỏ mới đúng. Hạ hạ, ý của ngươi là kim đảo. Nạp lan tâm vẻ mặt kinh ngạc nói đến, không nghĩ tới kim Gia cư nhiên đối kim đảo như thế coi trọng, vì chưa khỏi nàng cư nhiên liền thất phẩm đan dược đều bỏ được, nói không chừng lúc này đây thật sự có thể chưa khỏi đâu. Nghe được nạp lan tâm nói như vậy, bạch Huynh vũ không nói gì, hiện giờ kim đảo đừng nói thất phẩm đan dược, liền tính là cửu phẩm đan dược cũng cứu không được nàng, trừ phi linh thể trọng tố, nếu không tử vong cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đáng tiếc kim Gia người xem không rõ điểm này, chỉ là làm nàng tương đối tò mò là. Biết rõ Kim Đào mặc dù là kéo dài hơi tàn tồn tại cũng chỉ là phế nhân một cái, Kim Gia vì sao còn nguyện ý tiêu phí như thế đánh đại giới đâu. Kim Đào là Kim Gia tộc trưởng hải tử, nhưng là này một tầng thân phận cũng không đại biểu nàng phụ thân có thể không tiếc hết thể đại giới cứu hắn, ngược lại là thân là tộc trưởng, hắn sau lưng sẽ liên lụy đến càng đa số không rõ ích lợi. 200 triệu trung phẩm linh thạch Thấu chương xong Chương 635 tổn thất 200 triệu lúc sau, lại có người muốn bạch phiêu. Chương 635 tổn thất 200 triệu lúc sau, lại có người muốn mạch phiêu. Từ 100 triệu 5 ngàn vạn trực tiếp tăng giá 5 ngàn vạn, hiện nhiên vị này kim gia trưởng lão là bị chọc tức không nhẹ. Lần này văn nhân đạo Hữu còn muốn tiếp tục tăng giá. Lúc này hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương còn dám thêm hắn liền từ bỏ, tuy rằng trong gia tộc nói không tiếc hết thể đại giới, nhưng là 200 triệu trung phẩm linh thạch đã là bọn họ cực hạn. Mặc dù là kim gia, Muốn dễ như trở bàn tay lấy ra 200 triệu trung phẩm linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu nay đạo hưu đối này cái đan dược như thế chí tại tất đắc, lão Phu thành thật không có đoạt người sở ái đam mê, này cái đan dược liền nhường cho nay đạo hưu đi. Nghe được lời này, nay trưởng đến suýt chút không có khống chế được đi tìm văn nhân trưởng Lao đánh lên tới, không đoạt người sở ái ngươi phía trước còn đem giá nâng như vậy cao. Lúc này hắn trong lòng ở lấy máu, mà đồng dạng ở lấy máu còn có bạch linh vũ. 200 triệu a đây chính là 200 triệu lần sau thượng kia đi tìm như vậy ngốc nếch lắm tiền người a nàng hối hận phía trước cái kia tích thủy tinh hồ lô liền không nên đưa tiền lúc này bạch Hình vũ đã ở trong lòng hạ quyết tâm về sau trừ bỏ mỗi tháng cố định đan dược ở ngoài mặt khác đan dược tuyệt không trực tiếp bán cho lăng sướng cát quả thực quá mệt bán đấu giá sau khi chấm dứt bạch Hình vũ đám người đi ra lăng sướng cát ai ngờ mới vừa ra tới đã bị một nữ tử ngăn cản đường đi nữ tử lá liêu con mi nguyên bản hẳn là thập phần ôn nhu diện mạo nhưng là trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một cổ thịnh khí lăng nhân biểu tình cùng tự thân khí chất không hợp nhau người có chuyện gì sao tuy rằng biết trước mặt nữ tử người tới không có ý tốt nhưng là bạch hình vũ vẫn là lễ phép hỏi một câu nữ tử nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái ánh mắt cuối cùng dừng ở đi ở mặt sau nạp lan hoa cùng nạp lan tâm trên người ở nhìn đến liền căn hiện giờ khí phách hăng hái bộ dáng thời điểm nữ tử ánh mắt chỗ sâu trong một mà toán độc chợt lóe mà qua nữ tử ánh mắt từ hai người trên người rời đi. Lại lần nữa dừng ở Bạch Hình Vũ trên người, "Ngọc hành đan sư, cửu ngưỡng đại danh, tên của ta gọi là Vạn Thanh định Tên này có điểm quen hay, Bạch Hình Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới chính mình ở địa phương nào xem qua, cái kia cùng Đường mình song song nữ tử. Người này cư nhiên không có đi tham gia võ thí, xem ra là đối chính mình văn thí thành tích phi thường có tự tin. "Ngọc hành đan sư, ta nghe nói ngài vừa mới ở Lăng Sương các mua đi rồi một kiện trụ phẩm, không biết ngài có không bỏ những thứ yêu thích?" Vạn Thanh định cúi đầu, Thanh âm khẩn cầu nói đến. Không thể. Nói xong, Bạch Hình Vũ trực tiếp vòng qua Vạn Thanh định, mang theo dung lẫm đám người liền phải rời đi. Vạn Thanh định vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không có đi được tới chính mình cư nhiên sẽ bị như thế quyết đoán cự tuyệt, tốt xấu cũng muốn hỏi một chút chính mình làm như vậy nguyên nhân đi. Nguyên bản Vạn Thanh định ở biết cái kia trang có dị hỏa hồ lô bị từ bán đấu giá danh sách thượng mẫn loại bỏ, lại biết nó dừng ở ngọc hành trong tay lúc sau, liền biết chính mình không có khả năng sẽ như thế dễ dàng bắt được cái kia thủy tinh hồ lô. nhưng là bạch huynh vũ như thế quyết đoán, liền hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp cự tiếp hành vi, trực tiếp liền đem vạn thanh Định trong bụng nguyên bản đánh tốt bản nháp trực tiếp liền cấp đổ trở về, làm nàng liền mở miệng cơ hội đều không có, chờ một chút, vạn thanh Định lại lần nữa ngăn cản bạch huynh vũ, lúc này đây nàng thay một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, mở miệng nói đến ngọc Hành đan sư cầu xin ngươi liền liền đem cái kia thủy tinh hồ lô nhường cho ta đem, nó đối ta thật sự rất quan trọng, ta không có nàng không được, nói. Nước mắt ở hốc mắt bên trong thẳng đảo quanh, rất giống là bạch hình vũ khi dễ nàng dường như. Đây cũng là vì cái gì vạn thanh định lựa chọn ở trước công chúng làm như vậy nguyên nhân, mọi người luôn là theo bản năng đi đồng tình kẻ yếu, mặc kệ người này có phải hay không chiếm lý đều sẽ bị đồng tình, nàng này nhất chiêu, lần nào cũng đúng. Nhưng là lời này nghe vào bạch hình vũ lỗ hai bên trong chính là muốn bạch phiêu, còn nhường cho nàng, này không phải bạch phiêu đây là cái gì. Nàng hôm nay vừa mới tổn thất hai cái trăm triệu, Hiện tại lại tới nữa một cái bạch phiêu, làm gì vậy, đem nàng đương đại từ đại bi quan âm Bồ Tát. vị đạo hữu này, đồ vật tới rồi tay của ta thượng tự nhiên chính là của ta, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi một câu đối với ngươi rất quan trọng ta liền phải chắp tay nhường lại, trên thế giới này nhưng không có loại này đạo lý, ta cũng không có trách nhiệm vì ngươi mua đơn. Chính là, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, rõ ràng là chính mình muốn tay không bộ bạch lang, lại cố tình đem chính mình làm cho đi theo người bị hại giống nhau, nhìn liền ghê tởm. nạp lan tâm vẻ mặt khinh thường nhìn vạn thanh định nói đến nếu lúc này không phải có nạp lan hoa ngăn đón nàng thậm chí tưởng trực tiếp rút kiếm chém trước mắt cái này nắm lấy làm dạng vạn thanh định vạn thanh định thấy bạch hinh vũ như cũ không giao động đơn giản đầu gối mềm lún liền phải cho nàng quỳ xuống chính là quỳ đến một nửa thời điểm lại bị một cổ vô hình lực lượng cấp giam cầm ở nàng vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu vừa vặn đối thượng dung lẫm sắc bén ánh mắt làm nàng trong lòng run lên giác quan thứ sáu nói cho nàng người nam nhân này rất nguy hiểm Cuối cùng vạn thanh Ninh nhìn bạch hình vũ đám người rời đi bóng dáng, dấu ở ống tay háo bên trong móng tay thật sâu khảm vào thịt. Không sai vạn thanh Ninh chính là quý thanh Ninh, nàng không những không có bị nạp lan hoa cùng nạp lan tâm giết chết, ngược lại tìm được đường sống trong chỗ chết, đoạt xá một cái nữ hài nhi lúc sau một lần nữa có được một cái tân thân phận. Đối với hiện tại thân thể này, tu vi vững chắc, vô luận là thiên phú vẫn là dung mạo đều so với chính mình nguyên bản thân thể muốn hảo rất nhiều, càng quan trọng là... Thân thể này bộ dạng cùng nàng nguyên bản bộ dạng có 5 phần tương tự. Chỉ là duy nhất làm nàng bất mãn chính là thân thể này chủ nhân là Kim Thủy Song Linh căn, không có Hỏa Linh căn nàng liền không có biện pháp trở thành luyện đan sư, cố tình ở Cửu Trọng Thiên luyện đan sư địa vị cao thượng, nếu nàng muốn mau chóng đứng vững gót chân sau đó thù lao, trở thành luyện đan sư là nàng lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng chi gian cái kia thân thể cũng không có Hỏa Linh căn, nhưng là nàng phía trước những cái đó đạo lữ vì thảo nàng niềm vui, trong tay ngàn đắng vì nàng tìm tới dị hỏa. Lúc này mới làm nàng có thể trở thành một người luyện đan sư. Nhưng là hiện tại, dị hỏa đã theo chính mình phía trước kia khối thân thể tan thành mây khói, nàng cần thiết muốn tìm được tân dị hỏa mới được. Chỉ là nàng xưa nay dựa vào nam nhân đã là trở thành một loại thói quen. Hiện giờ bên người một người đều không có cái này làm cho nàng có một loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Không phải không có nghĩ tới bằng vào nàng mị lực, bên người người theo đuổi tự nhiên là không ít, nhưng là hiện tại nàng ánh mắt biến càng cao. Bình thường tu luyện giả nàng sao có thể xem thượng mắt. Ít nhất, vạn thanh định trong óc bên trong hiện lên đã từng nàng không thể nghi ngờ chi gian gặp phải quá một người nam nhân bộ dạng, kia kinh hồng thoáng nhìn, liền đủ để cho nàng dễ tình đâm sâu, luôn có một thanh âm ở trong lòng nhắc nhở nàng, người này chính là về sau muốn cùng nàng vượt qua cả đời người. Chỉ là hiện tại, nàng không chiếm được dị hỏa, không có cách nào trở thành luyện đan sư, còn dùng như thế nào tốt nhất tư thái đi xuất hiện ở hắn trước mặt. Lúc này vạn thanh định không ngừng là hận nạp lan hoa cùng nạp lan tâm. Thậm chí còn đem Bạch Hình Vũ cung cấp hạ thượng Thấu chương xong Chương 636 ganget. Chương 636 ganget. Ở Vạn Thanh định xem ra Chính mình không có được đến thủy tinh hồ lô đều là bởi vì Bạch Hình Vũ từ giữa làm khó dễ Nếu là bán đầu ra nói Chính mình nhất định có thể đem thủy tinh hồ lô thu vào trong túi Lại như thế nào sẽ phát sinh như bây giờ sự tình Tuy rằng Vạn Thanh định vừa tới đến cửu trọng thiên không lâu Nhưng là đối với Bạch Hình Vũ truyền thuyết nhiều ít cũng là biết một chút luyện đan lãnh đời thế gia nắm giữ thiên hỏa luyện đan thiên tài đan viện người thừa kế này mỗi một thân phận đều làm nàng phi thường ghen ghét cùng lúc đó nàng lại nghĩ đến chính mình tự báo ra môn thời điểm đối phương biểu hiện tự hồ là đã sớm nhận thức chính mình trong khoảng thời gian ngắn vạn thanh lịnh trong lòng toát ra vô số cái ý tưởng chẳng lẽ là bởi vì chính mình khảo thí thành tích quá hảo đã uy hiếp tới rồi nàng địa vị cho nên nàng mới cự tuyệt đem thủy tinh hồ lô nhường cho chính mình Cái này ý tưởng nếu xuất hiện liền giống như cỏ dại giống nhau điên cuồng sinh trưởng, trong lòng càng thêm khẳng định Ngọc Hành nhất định là ghen ghét chính mình, bằng không vì cái gì đối chính mình như thế kiên kỵ. Nàng nhất định là cảm thấy chính mình tương lai nhất định sẽ uy hiếp đến nàng địa vị, cho nên mới sẽ thừa dịp cơ hội này, làm nàng vĩnh viễn cũng vô pháp luyện đan Mà bên kia Bạch Hình Vũ lại là không biết chính mình hành vi đã bị xuyên tạc thành ý tứ này, nàng cầm dung lắm thông tin phù lúc này chính xem hang say. Gần nhất toàn bộ nhất trọng thiên đều ở truyền Si tình Tiên Bực Vương Đình chi chủ đột nhiên một sửa si tình bản sắc, đầu tiên là có một cái Vân Phi, hiện giờ đã là Vân Quý Phi, ngay sau đó lại có Trương Quý Phi cùng Tôn Quý Phi, hiện tại lại muốn tuyển tú, ngược lại là đối với đã từng khởi sướng vứt bỏ không thèm nhìn lại, mọi người sôi nổi suy đoán có phải hay không đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc khúc vãn thưởng người ở bên ngoài xem ra, không chỉ có riêng là Tiên Bực Vương Đình Hoàng Hậu, nàng còn có hai người chung long phượng nhi tử, Tiên Bực Vương Đình cũng chưa bao giờ là nàng chân chính tự tin. Dung thước cùng dung lắm mới là khúc vãn thường tuy rằng làm nhưng là loại chuyện này nàng vẫn là biết đến, cho nên nàng liền đem chính mình ủy khuất thêm mắm thêm muối toàn bộ toàn bộ đều nói cho cho chính mình tiểu nhi tử. Bạch Hinh Vũ nhìn đều không thể không bội phục nàng hành văn, một phân hủy khuất lăng là bị nàng nói thành thập phần, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Nàng nhìn nhìn bên người dung lắm cười nói đến, người mẫu hậu đều bị khi dễ thành như vậy, ta xem ngươi phụ hoàng này tư thế, sợ là đã động phế hậu tâm tư. Ngươi muốn hay không trở về cho ngươi mẫu hậu chủ trì công đạo a? Dung lẫm lấy quá bạch hinh vũ trong tay thông tin phủ, phiết liếc mắt một cái mặt trên nội dung, tùy tay đem thông tin phủ làm hỏng cái sạch sẽ. Nhìn đến dung lẫm động tác, bạch hinh vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi như vậy sẽ làm ngươi mẫu hậu cảm thấy ngươi như vậy đều là ta chỉ thị, cảm thấy ta là cái hồ ly tinh hoặc chủ hồ mỹ tử. Dung lẫm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bạch hinh vũ, hồ ly tinh hoặc chủ, ngươi xác định ngươi sẽ. Mặc danh. Bạch Hình Vũ cảm thấy chính mình bị coi thường, hồ ly tinh hoặc chủ, nói trắng ra là còn không phải là thổi thổi bên gối phong sao, này có cái gì khó. Bất quá xem dung lâm tựa hồ đối với chính mình cái này mẫu hậu tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý, nhân gia thân nhi tử đều không để bụng, nàng cái này người ngoài ở chỗ này hạt khởi cái gì hướng đâu. Chỉ trước mắt lại là 7 ngày trôi qua, hôm nay là võ thí thành tích công bố thời khắc, Bạch Hình Vũ cùng dung lấm đã đến thời điểm, đã có một ít thí sinh lục tục từ rừng rậm bên trong đi ra. Những người này chung có trật vật bất ham, mà có còn lại là mặt mày hường hào, vừa thấy chính là thu hoạch không tồi. Đường Minh ở đi ra rừng rậm thời điểm, trước tiên chính là chuyển động ánh mắt ở khắp nơi tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc ở đám người bên trong tìm được rồi cái kia quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần, nàng là cố ý tới chờ hắn sao. Bất quá bạch Hinh vũ bên người rung lẫm lại đánh nát hắn điểm này hảo tưởng. Bên người Lam Hoa âm ở một bên nhắc nhở Đường Minh, Minh! Chúng ta chờ một chút còn muốn đi tìm kiếm tích âm muội mỗi, mỗi đâu. Đúng vậy, ở tiến vào rừng rậm mấy ngày nay, bọn họ rốt cuộc phát hiện liêu tích âm không thấy. Rốt cuộc liêu tích âm mẫu thân đã từng là bạch thần hy bên người tùy thân tuyển hầu, liền tính là ở đường minh nơi này, cũng vẫn là nhớ rõ nhân vật này, nhưng là đến nỗi vì cái gì hiện tại mới phát hiện, kia chỉ có thể nói là có người cố ý vì này. Như vậy đại người sống, cư nhiên liền khi nào mất tích cũng không biết, khê mạn cùng lạc giao ngày thường là như thế nào chiếu cố nàng. Đường Minh vẻ mặt không vui nói đến. Lam Hoa Âm tự nhiên biết Liêu Tích Âm mất tích tin tức bọn họ sở dĩ hiện tại mới biết được, nhất định là có hai người kia ở che lấp, chỉ là không biết các nàng là vì trợ giúp Liêu Tích Âm vẫn là vì chính mình tư tâm. Từ đáy lòng, Lam Hoa Âm cũng không tin tưởng có người nguyện ý chủ động rời đi Đường Minh, rốt cuộc hắn là như vậy ưu tú, ưu tú đến làm nàng nhịn không được muốn độc chiếm hắn. Bên kia Bạch Hình Vũ chán đến chết nhìn các vị trưởng lão tính toán điểm, mười chỉ đặc thù linh thú toàn bộ đều bị tìm được rồi. hơn nữa trong đó cơ hồ có một nửa trở lên ở đường minh kia một đội trong tay ở như vậy ưu thế giới đường minh đám người tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh mà ở đám người bên trong bạch Hinh vũ còn thấy được một hình bóng quen thuộc chính là phía trước tưởng ở trên người nàng bạch phiêu vạn thanh định ở nhìn đến bạch Hinh vũ đã phát hiện nàng tồn tại thời điểm lập tức cao cao nâng cầm lên cho nàng một cái khinh thường ánh mắt thoạt nhìn giống như là một con kiêu ngạo khổng tước một cái ghen ghét nàng thiên phú nữ nhân mệnh nàng phía trước còn như thế kiêng kỵ nàng Xem ra thật là chính mình quá mức cẩn thận. Mà Bạch Hình Vũ đối với Vạn Thanh Định thay đổi cũng không cảm bạo, nàng hôm nay nhiệm vụ chính là linh vật, thuận tiện đem văn thí trước 100 danh bảng đơn cấp công bố ra tới. Hôm nay không ngừng là võ thí thành tích công bố, đồng dạng cũng là văn thí thành tích công bố thời gian. Hai cái bảng đơn bị đồng thời bông, Vạn Thanh Định ánh mắt trực tiếp lược quá sở hữu tên, ánh mắt trực tiếp đi vào đứng đầu bảng, quả nhiên, ở nơi nào thấy được tên của mình, chỉ là còn không đợi nàng hưng phấn. liền phát hiện ở chính mình tên bên cạnh thế nhưng còn có một người khác tên Đường Minh. Mà tên này cũng đồng dạng ra ở võ thí bảng đơn đứng đầu bảng, cái này làm cho Vạn Thanh Ninh nguyên bản mỹ diệu tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Phải biết rằng văn thí đệ nhất danh cùng văn thí đệ nhất danh thêm võ thí đệ nhất danh so sánh với quang hoàn đã có thể kém xa, nhìn cái kia bị một đám người khen tặng thân ảnh, đồng dạng là đệ nhất danh, mà chính mình thật giống như là bị tất cả mọi người cấp xem nhẹ giống nhau. Vạn Thanh Ninh vặn vẹo trong lòng, lúc này đã đem đường minh cung cấp hận thượng mà đường minh cũng không biết chính mình đã bị người cấp ghi hận thượng tuy rằng liêu tích thơm đột nhiên không biết tung tích nhưng là hắn vẫn là muốn chạy nhanh tìm được ngọc hành hỏi một câu hỏi nàng có phải hay không chính mình tâm tâm niệm niệm thần hy nếu là lúc trước vì cái gì ở trên phố thời điểm không có cùng chính mình tương nhận chẳng lẽ thật là quên chính mình sao hắn không tin chỉ là đáng tiếc đường minh có cái này ý tưởng kia cũng muốn dung lắm có cho hay không hắn cơ hội này thấu chương xong Chương 637 này quan trọng sao? Chương 637 này quan trọng sao? Đường Minh Thân là lần này văn thí võ thí song đệ nhất, hắn nhất cử nhất động tự nhiên là bị chịu chú ý. Nếu lúc trước không phải Bạch Hinh Vũ ở võ thí thời điểm chỉnh như vậy vừa ra trực tiếp làm võ thí thí sinh toàn quân bị diệt, có lẽ nàng cũng có thể đủ thể hội một phen đường Minh hiện giờ đãi ngộ. Rốt cuộc nếu chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần thành tích nói, Bạch Hinh Vũ thành tích còn muốn xa ở đường Minh phía trên. Đường Minh vừa định phải đi đến Bạch Hinh Vũ trước mặt hỏi cái rõ ràng, lại bị mọi người cấp ngăn cản đường đi, vị này học viên, kế tiếp là viện trưởng trao giải thời gian, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Đường Minh nhìn nhìn Bạch Hinh Vũ ngạch phương hướng, cuối cùng cân nhắc lợi hại dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn tham gia trao giải, rốt cuộc tại như vậy nhiều người trước mặt chỉ sợ chính mình cũng hỏi không ra tới cái gì. Bạch Hinh Vũ cùng rung lẫm trở lại chính mình chỗ ở thời điểm đã đã khuya, nàng xoa xoa chính mình lên men cổ, không khỏi ván giận đến. ta còn là lần đầu tiên biết viện trưởng cư nhiên như vậy rong dài. Mà Dung Lâm còn lại là vẻ mặt vân đạm phong kinh, tựa hồ là đã sớm đã thói quen, văn nhân ra người giống nhau như thế, nếu ngươi kiến thức quá đời trước viện trưởng thực lực lúc sau, ngươi liền sẽ không cảm thấy văn nhân viện trưởng có thể nói. Đời trước viện trưởng, Bạch hinh Vũ nhớ tới phía trước gặp được quá hai lần lão nhân, không thể đi, nàng cảm thấy người nọ còn rất hòa ái dễ gần, lời nói cũng không phải đặc biệt nhiều. Tới rồi buổi tối, Dung Lâm đột nhiên mở hai mắt. Hắn nhận thấy được kết giới bên ngoài xuất hiện xa lạ hơi thở, đứng lên, đi vào kết giới bên ngoài vừa vặn cùng Đường Minh bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Đường Minh nhìn đến đột nhiên xuất hiện rung lấm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, người rốt cuộc là Mạch Ngọc vẫn là Dung lấm. Tuy rằng hôm nay hắn đã từ những người khác trong miệng đã biết rung lấm hiện tại thân phận, nhưng là hắn như cũng là không cam lòng mở miệng hỏi đến, hắn không muốn tin tưởng chính mình cư nhiên bại bởi hắn đã từng khinh thường người. Mà đối mặt Đường Minh chất vấn, Dung lấm chỉ là đạm đạm cười. Ta là Mạch Ngọc vẫn là dung lấm này rất quan trọng sao? Nghe được lời này, Đường Minh trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Đúng vậy, này quan trọng sao? Vô luận là Mạch Ngọc vẫn là dung lắm, chính mình vĩnh viễn đều là bị so đi xuống cái kia. Vô luận là Bạch Thần Hy vẫn là Ngọc Hành, các nàng lựa chọn cũng vĩnh viễn không phải chính mình. Nàng là nàng sao? Đường Minh nhìn thẳng này dung lắm đôi mắt hỏi đến, lúc này hắn đã xác định, Mạch Ngọc cùng dung lấm chính là cùng cá nhân. hắn kỳ vọng có thể từ rung lẫm trong miệng nghe được một câu không phải như vậy liền chứng minh chính mình còn có cơ hội nhưng là dung lẫm một câu lại đánh nát hắn toàn bộ hy vọng xa vời là nghe được lời này đường minh không khỏi lui về phía sau vài bước có chút hỏng mất nói đến vì cái gì vì cái gì nàng sẽ lựa chọn ngươi rõ ràng ta như vậy hái nàng vì cái gì nàng trong mắt lại trước sau không có ta nhìn đến đường minh cái dạng này rung lẫm trong lòng không hề gợn sóng hắn nhìn đường minh bộ mặt biểu tình mở miệng nói đến Một bên tình nguyện thích chỉ biết cho nàng mang đến vô cùng phiền não. Hơn nữa, người ái quá giá rẻ, như vậy giá rẻ ái càng là không xứng với hắn. Dung lâm nói làm đường Minh thân thể không khỏi quốc đơ, này đó nữ nhân chẳng qua là tiêu khiển mà thôi, nàng vì cái gì muốn để ý loại này chi tiết nhỏ. Đường Minh có chút mất khống chế lớn tiếng nói đến. Dung lâm có mị không kiên nhẫn đào đào lộ thai, thâm cảm thấy người này cùng chính mình không ở một cái kênh thượng, đều nói ngươi chỉ là một bên tình nguyện, ai sẽ để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Hắn lười đến lại cùng cái này đã mất đi lý trí người vô nghĩa, vung tay lên trực tiếp làm hắn rời đi đan viện. Vì cái gì không giết hắn, Bạch hình Vụ không biết khi nào xuất hiện ở Dung Lâm phía sau. Lúc này nàng đôi mắt còn có chút không mở ra được, hiển nhiên là vừa rồi tỉnh ngủ. Dung Lâm thuần thục đem này ôm vào trong lòng, thân là toàn bộ cửu trọng thiên đệ nhất nhân, hắn có thể nhẹ nhàng không chế bất luận cái gì một người sinh tử, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn yêu cầu suy xét phương diện cũng sẽ càng nhiều. Không có được đến dung lấm đáp án bạch hình vũ cũng cũng không có để ý, nàng đem chính mình mặt vùi vào dung lấm trong lòng ngực, dung mơ hồ không rõ ngựa khi nói đến, ta cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối ta sinh ra như thế đại chấp nghiệm. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm cùng đường minh cũng không có quá nhiều giao thoa. Ngươi không cần phải xen vào hắn, chẳng qua là si tâm vọng tưởng đi. Hơn nữa, có chút người thiếu nợ còn không có còn xong rồi, cứ như vậy giết hắn, quả thực là quá tiện nghi hắn. ở khoảng cách cửu trọng thiên xa xôi đào nguyên cảnh nơi này linh khí phi thường mỏng manh mà sinh hoạt ở chỗ này người cũng toàn bộ đều là người thường tuy rằng như thế nhưng là những người này lại đối chính mình sinh hoạt phi thường thỏa mãn mà lúc này một đoàn đen nhánh vân đoàn đang ở dần dần bao phủ này cái này địa phương ở mây đen bên trong loan thoáng có thể nhìn đến đàn cùng loại với quả đen sinh vật biểu thị kế tiếp sắp phát sinh sự tình ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm long không một lát sau tiếng sấm cùng với đậu nành lớn nhỏ giọt mưa bùn bùm rừng ở một cái tiểu nam hải ngồi ở nhà mình khung cửa thượng một giọt nước mưa trùng hợp rừng ở tiểu nam hải trên mặt một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối truyền tiếng tiểu nam hải trong lỗ mũi mặt nam hải nhi vẻ mặt ghét bỏ chạy vào nhà bên trong mẫu thân này nước mưa hảo xú a nam hải một đầu chui vào một cái người mặc một mạc phụ nữ trong lòng ngực phụ nữ vô vô nam hải đầu tiểu hài tử nói bừa cái gì nước mưa rõ ràng là ngọt mà khoảng cách bọn họ một trăm dặm ngoại ở một cái lầy lội đường nhỏ thượng có một chi trăm người tả hữu đưa thân đội ngũ đội ngũ bởi vì trận này thình lình xảy ra vũ trở nên đi tới thập phần thông thả ngay cả phía sau nhạc đệm dàn nhạc thanh âm đều trở nên đứt quãng một đám màu đen quạ đen từ không trung bay qua tựa hồ là ở biểu thị buổi hôn lễ này cuối cùng kết cục đột nhiên ngồi ở kiệu hoa bên trong tân nương cảm giác được kiệu hoa đột nhiên sóc nảy một chút nàng nghi hoặc sốc lên trước mặt khăn vân đỏ mở miệng dò hỏi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì nhưng là lúc này đây đáp lại nàng chỉ có từng tiếng làm người sởn tóc gáy vào giống đột nhiên một con phiếm thanh hát sắc bàn tay vào bên trong tiệu mặt không cảng đường nhỏ thượng vang lên tân nương tuyệt vọng tê tâm liệt phế thanh âm nhi chuyện như vậy còn phát sinh ở đào nguyên cảnh các địa phương vô số hủ thi dãy rủa từ dưới nền đất bò ra tới gặp người liền cắn mà những cái đó bất hạnh mắc mưa người bình thường cũng không có may mắn thoát nạn mà những cái đó may mắn sinh tồn xuống dưới người cuối cùng cũng khó thoát vận rủi bọn họ hoặc là đói chết hoặc là chết ở chính mình đã từng thân nhân trong tay. Gần là một tháng thời gian, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa đảo nguyên cảnh vẫn như cũ biến thành nhân gian liệt ngục, nơi này biến thành tang thi thiên đường, nhân loại địa ngục. Toàn bộ đảo nguyên cảnh 99% người đã bị đồng hóa thành tang thi, mà dư lại 1% người cũng là giống như láo thử giống nhau, nơi nơi trốn đông trốn tây, quá ăn không đủ no có hôm nay không ngày mai nhật tử. Thấu chương xong Chương 638 lại. Chương 638 lại. mà lúc này ở một tòa hoa lệ cung điện nội, một người nam tử một tay chống cằm, lười biếng ngồi ở thoải mái trên ghế mặt, ở hắn trước mặt truyền phát tin đúng là đào nguyên cảnh cảnh tượng. một con màu đen quạ đen rừng ở hắn trước mặt, trong nháy mắt liền biến thành một cái hắc y che mặt nam nhân, hắn quỳ gối nam tử trước mặt, cung kính nói đến, chủ nhân, thi khôi độc đã rửa theo ngài phân phó thả xuống vào đào nguyên cảnh, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? nam nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn quỳ gối phía dưới người, nhiệm vụ lần này hoàn thành tự hảo. đem đào nguyên cảnh may mắn còn tồn tại xuống dưới người toàn bộ đưa tới cựu trọng thiên, bổn tọa có đại tác dụng là ngay sau đó thủ hạ lại lần nữa hóa thành màu đen qua đen biến mất ở trong đại điện, mà lúc này nam nhân tay nhẹ nhàng đụng vào trên chỗ ngồi một cái chốt mở, một cái thông đạo cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt, xuyên qua thông đạo, hắn lập tức đi tới một gian mật thất, mà dẫn vào mi mắt chính là một bộ thật lớn bức họa, trên bức họa là một người bạch y nữ tử, nữ tử diện mạo cùng bạch hình vũ giống nhau như lúc. nhưng là cặp kia màu tím đôi mắt bên trong thật là một mảnh hờ hững dường như đối thế gian hết thể đều thờ ơ các nàng là cùng cá nhân nhưng là lại không phải cùng cá nhân nam nhân ngón tay nhẹ nhàng ruốt ve trên bức họa nữ nhân ngữ khí mềm nhẹ nói đến trước kia ngươi giống như bầu trời tinh nguyệt không dính khói lửa phàm tục hiện tại ngươi lại nhiều vài phần pháo hoa ấm áp chờ đến lại lần nữa đi ra mật thất thời điểm nam nhân trên mặt lại lần nữa khôi phục tới rồi phía trước trạng thái nhìn không có một bóng người cung điện hắn lại lần nữa mở miệng nói đến Nói cho bọn họ, nếu hồn phách thu thập không còn có bất luận cái gì tiến độ khiến cho bọn họ vĩnh viễn đừng tới thấy bổn tọa. Mà bên kia, đang ở sửa sang lại linh dược bạch hinh vũ lại mạc danh cảm giác được một trận ác hàn. Bởi vì đáp ứng rồi Dung lẫm muốn đi tiên vực vương đỉnh tham gia thiên thu hiến, vốn dĩ cũng không có gì hảo chuẩn bị. Nhưng là mấy ngày trước Dung lắm đột nhiên cùng nàng nói muốn làm nàng luyện chế một ít có thể gia tăng nhân tinh lực đan dược cùng với. Mà này đó đan dược tự nhiên không phải cho hắn chính mình sử dụng. mà là cho hắn phụ hoàng dung sách sử dụng hơn nữa nhị hoàng tử cấp ra lý do cũng là phi thường đầy đủ tiên vực vương đình chỉ có dung thức cùng hắn hai cái hoàng tử không khỏi có chút nhân số thưa thớt chính mình phụ hoàng hiện giờ thật vất vả thông suốt kia tự nhiên là muốn nhiều mấy cái người thừa kế mới hảo nghe thấy cái này lý do bạch hinh vũ chỉ nghĩ nói ngươi thật đúng là ngươi phụ hoàng mẫu hậu hảo đại nhi a bất quá bạch hinh vũ nhớ tới khúc vãn thường kia vẻ mặt cầu tôn sốt ruột bộ dáng quyết định cái này vội nàng vẫn là muốn giúp một chút thân là hoàng hậu Hậu phi sinh ra tới hải tử lý luận thượng đều phải kêu nàng một tiếng mẫu thân, dù sao đều là hải tử, dưỡng tôn tử cùng dưỡng nhi tử cũng không sai biệt lắm. Ôm ý nghĩ như vậy, bạch hình vũ hiệu xuất phi thường cao, không mấy ngày công phu, nàng liền nghiên cứu chế tạo ra dung lấm theo như lời đáng dược. Hơn nữa nàng còn phi thường chi kỷ làm cải tiến, bảo đảm dung sách có thể một lần là được con trai, từ đây không bao giờ dùng lo lắng cho mình không có nhi tử. đang dược luyện chế hào lúc sau. Bạch Hình Vũ liền đi theo Dung Lẫm lại lần nữa đi tới tiên vực Vương Đình. Lại lần nữa đi vào nơi này, tuy rằng nơi này bối cảnh cùng phía trước giống nhau như lúc, nhưng là nhìn những cái đó ở phía sau hoa viên giải rác một đám cung trang mỹ nhân là có thể đủ nhìn ra trong khoảng thời gian này Lão Hoàng đế Dung Sách sinh hoạt có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ. Hai người vừa mới trở về, Dung Lẫm đã bị người Lão Hoàng đế Dung Sách cấp kêu đi rồi, mà ngay sau đó khúc vãn thưởng liền phái người đưa tới hai cái cao lớn vạm vỡ ma ma. mỹ danh này ước làm nàng hảo hảo học học trong cung quý củ này hai cái ma ma đều là khúc vãn thưởng tâm phúc tự nhiên biết khúc vãn thưởng phái các nàng tới chân chính mục đích ngọc hành đan sư tuy rằng là tu luyện người nhưng là nơi này dù sao cũng là tiên vực vương Đỉnh, muốn trở thành nhị điện hạ hoàng tử phi vậy muốn theo tiên vực vương Đỉnh quy củ tới hoàng hậu nương nương phái chúng ta tới cũng là vì ngài tương lai hảo hai người kia tuy rằng trong miệng nói là vì nàng hảo nhưng là bạch hinh vũ lại không có sai quá các nàng đấy mắt hiện lên một mặt đối chính mình trâm trọng hồ là ở cười nhạo nàng không biết lượng sức thảo căn suất thân cư nhiên còn dám mơ ước nhị hoàng tử thậm chí còn làm hoàng hậu nương nương cùng nhị hoàng tử chi gian sinh ra hiểm khích vừa mới rung lẫm bị đột nhiên chi khai nàng liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hiện tại xem ra nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu bất quá cũng không biết vị này hoàng hậu nương nương đầu óc là như thế nào lớn lên cư nhiên đem trong cung những cái đó thủ đoạn muốn dùng ở chính mình trên người trong đầu nước vào hai cái ma ma thấy bạch hinh vũ chậm chạp không có động tĩnh Ở trong lòng thầm mắng nàng quả nhiên là không có quy củ dã nha đầu, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, giơ tay liền muốn đối nàng đánh. Đến nơi đối phương có thể hay không phản kháng, vui đùa cái gì vậy, nơi này chính là tiên vực vương Đỉnh, các nàng chủ tử chính là hoàng hậu nương nương mặc dù là hiện tại nghèo túng, thu thập chính mình tương lai con dâu kia vẫn là dư giả. Chỉ là hai người không đợi tới gần bạch hình vũ đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp đánh bay đi ra ngoài, mà dung lắm không biết khi nào xuất hiện trước cửa. lạnh nhạt nhìn kia hai cái không biết trời cao đất dày nô tài ai cho phép các ngươi đối nàng động thủ may mắn hai cái ma ma đều có tu vi bằng thân bằng không vừa mới kia lập tức liền đủ để muốn hai người tánh mạng các nàng ở nhìn đến tới rồi rung lấm thời điểm không khỏi trong lòng cả kinh nhị hoàng tử không phải bị bệ hạ cấp kêu đi sao vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này các nàng nơi đó sẽ nghĩ đến lao hoàng đế rung sách tìm rung lấm chẳng qua là muốn trong tay hắn đan dược đây cũng là phía trước rung lấm hứa hẹn cho hắn Rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy sao lập tức biết hai cái nhi tử cư nhiên đều không phải hắn, này đổi làm là ai đều sẽ không thoải mái, đặc biệt là tắt hai cái nhi tử thân phận hắn còn đều đắc tội không nổi. Cho nên hiện tại hắn gấp không chờ nổi muốn một cái thuộc về chính mình hai tử, chỉ là đứa nhỏ này hắn là tuyệt đối không dám lại làm khúc vãn thưởng cho hắn sinh, ai biết sẽ sinh ra cái cái gì tới. Mà Dung Lâm cũng không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi mẫu hậu ở ăn như vậy đại giáo hấn lúc sau cư nhiên còn không có học thông minh, sự thật chứng minh. Ngã một lần khôn hơn một chút những lời này cũng không áp dụng với mọi người trên người. Điện hạ, lão Nô cũng là phụ mệnh hành sự, làm tương lai Hoàng tử Phi học tập trong cung quý củ, để tránh ở hai ngày sau Thiên Thu đỡ tiệc ra cái gì sai lầm. Hai ngày sau Thiên Thu hiến là phụ Hoàng tuyển tú đại hội, nay cung buồn Hoàng tử Hoàng tử Phi có quan hệ gì? Này! Các nàng tổng không thể nói Hoàng hậu nương nương tính toán đem chính mình con dâu đưa cho chính mình trượng phu đi, chứ không nói chuyện này được chưa thông. Chỉ cần chính là bị người khác đã biết cũng đủ hoàng hậu nương nương thân bại danh liệt. Cuối cùng Dung Lấm làm Dung nhất đem này hai cái điều nô cái đánh 50 đại bản, sau đó như là kéo chết cẩu giống nhau kéo trở về hoàng hậu cung điện. Chờ đến mọi người rời khỏi sau, Dung Lấm đi vào bạch hình vũ bên người, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau đầu tóc đen, xin lỗi, lại làm ngươi chịu bị khuất. Lại! Thấu chương xong. Chương 639 biểu mội ái biểu ca. Chương 639 biểu nội ái biểu ca. Vì cái gì muốn nói lại? Chính mình khi nào chịu bị khuất? Hơn nữa liền vừa mới cái loại này tình huống liền tính là rung lấm không xuất hiện, chẳng lẽ nàng còn có thể đủ ở kia hai cái ma ma trong tay có hại không thành? Chỉ là không đợi bạch hình vũ nói chuyện, một đạo màu trắng thân ảnh liền dẫn đầu xuất hiện, lập tức liền đem rung lấm cấp đánh bay đi ra ngoài thật xa. nay lực đạo, có thể so vừa mới công kích kia hai cái lao ma ma lực đạo lớn hơn. mà làm đầu sỏ gây tội tiểu hồ ly còn lại là nhe răng trận mắt nhìn từ phế tích bên trong bỏ dậy rung lấm. Rung lấm ở vững chắc ăn tiểu hồ ly một kích lúc sau cư nhiên thần kỳ lông tóc vô thường, ở đem chính mình trên người cho bụi quét rất lúc sau, còn đối với tiểu hồ ly lộ ra một cái khiêu khích biểu tình, khi tiểu hồ ly thiếu chút nữa đi lên lại cho hắn một chút. Mà bên kia, khúc vãn thường ở nhìn đến đã hơi thở thoi thóp bị đưa về tới lao ma ma, khí lại trực tiếp liền đem chính mình trong tay chén trà cấp căng ngã dập nát. Tiện nhân này. Cứ nhiên liền buồn cung người đều dám đánh, nàng còn có hay không đi buồn cung để vào mắt, buồn cung tốt xấu vẫn là lẫm nhi mẫu hậu. Lúc này một người thiếu nữ đứng ra trấn an khúc vãn thường, cô mẫu, nhị biểu ca chỉ là nhất thời bị mê tâm trí, chỉ cần chúng ta vạch trần ngọc hành gương mặt thật, hắn nhất định còn sẽ biến trở về trước kia bộ dáng, cùng ngài mẫu tử đồng tâm. Thiếu nữ một phen an ủi có thể nói là nói đến khúc vãn thường tâm khảm, nàng nhìn chính mình tiểu tiếu mỹ lệ chất nữ càng xem càng vừa lòng. nguyên bản khúc vãn thưởng cũng không tính toán nhúng tay nhi tử hôn nhân đại sự cảm thấy chỉ cần chính mình nhi tử thích dư lại chính mình tới dạy dỗ cũng là được nhưng là hiện tại xem ra liền không phải như vậy một chuyện cái này ngọc hành đều còn không có gả tiến vào cũng đã làm lẫm nhi cùng chính mình mẫu tử ly tâm ghê tởm hơn chính là thậm chí còn muốn dùng ba cái không biết tên hải tử tới lẫn lộn hoàng gia huyết mạch thực sự đáng giận hiện tại xem ra cái gì ngọc hành kiều phiên phiên, đều không có nhà mình chất nữ hảo hiểu tận gốc dễ Quan trọng nhất chính là cùng chính mình một lòng. Mà lúc này khúc thiên thiên trong lòng cũng phi thường cao hứng, phía trước nàng liền đối chính mình vị này nhị biểu ca nhất kiến trung tình, đã từng cũng không phải không có thử quá chính mình cô mâu ý tứ, nhưng là đều bị khúc văn thưởng cấp lời nói dịu dàng cự tuyệt. Đặc biệt là đang nghe nói dung lẫm đã có thích người, mà người này vẫn là một vừa mới từ hạ giới phi thăng nữ tử, không những không có gì bối cảnh, còn mù một đôi mắt, cái này làm cho khúc thiên thiên như thế nào cam tâm chính mình bại bởi như vậy một người. Liên tính là dây dưa dung lắm mấy trăm năm tiểu phiên phiên, khúc thiên thiên cũng như cũ là không bỏ ở trong mắt. Ở nàng xem ra tiểu phiên phiên dây dưa mấy trăm năm cũng như cũ không có được đến bất luận cái gì danh phận, cùng đủ để chứng minh nàng vô năng, mà nàng khúc thiên thiên năm nay bất quá 18 tuổi. Hơn nữa nàng cùng dung lắm chi gian quan hệ chính là biểu huynh nguội nàng liền càng không cần phải đem tiểu phiên phiên đặt ở trong mắt. Nay không, khoảng thời gian trước hoàng đế dung sách đột nhiên tính tình đại biến, đặc biệt là đối khúc ra thái độ. Càng là đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, tất cả mọi người ở lo lắng hái hùng, chỉ có khúc thiên thiên cảm thấy nàng cơ hội tới. Quả nhiên, chính mình chủ động tiến cung bồi cô mẫu, nguyên bản không đồng ý chính mình gả cho dung lẫm biểu ca cô mẫu giờ này khắc này đã đem nàng coi như con dâu đối đãi, hiện tại chỉ cần diệt trừ vướng bận ngọc hành, như vậy chính mình là có thể đủ trở thành danh chính nôn thuận nhị hoàng tử phi. Nghĩ đến đây, khúc thiên thiên vuốt chính mình cổ tay háo sớm đã chuẩn bị tốt mê dược, biết ngọc hành là luyện đan sư. Cho nên nàng chuẩn bị mê dược cũng là làm người đặc chế vô sắc vô vị, mặc dù là luyện đàn sư cũng phát hiện không được. Hiện tại chỉ cần chờ đến thiên thu hiến, Ngọc Hành biến thành hoàng đế dung sách phi từ lúc sau, dung lắm biểu ca liền tính là đối Ngọc Hành lại thích cũng không thể không tung tay. Khúc thiên thiên trở lại chính mình chỗ ở, lúc này nàng trên mặt treo một mặt quỷ dị tươi cười, ánh mắt kiên định mắt nhìn phía trước, sau đó giơ lên một bộ màu trắng vay hào ống tay áo, đối với trước mặt không khí bãi bãi chính mình tay nhỏ. Sau đó ngự khi nũng nịu nói đến, Dung lắm biểu ca, chúng ta rốt cuộc trở thành phu thê. Mà lúc này bên kia, Bạch Hình Vũ cũng không biết có người ở nhớ thương nàng nam nhân, lúc này nàng đang ở hồ nước biên hết sức chuyên chú vi cá. Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới nơi này kiểu vi kim cánh cá lại trường phi không ít, lấy tới thịt kho tàu hương vị nhất định không tồi. Một bên Dung nhất nhìn đến Bạch Hình Vũ động tác, không khỏi vì hồ nước bên trong kiểu vi kim cánh cá bi ai, đây là đời trước tạo cái gì nghiệt. Đời này mới có người như thế tâm tâm niệm niệm muốn ăn luôn chúng nó. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng bất quá là nói nói mà thôi, phía trước rời đi thời điểm, Dung lắm cho nàng đóng gói không ít làm tốt các loại khẩu vị kiểu vi kim cánh cá, hiện giờ trong không gian còn có rất nhiều đâu, tạm thời còn không cần bổ sung nguồn cung cấp. Một bóng người tay cầm lưới dao sắc bén đột nhiên nhào hướng Bạch Hình Vũ, chỉ là không đợi tới gần, đã bị bảo hộ ở một bên Dung nhất cấp một chân đá ra đi thật xa. Chờ đến Bạch Hình Vũ thấy rõ ràng tập kích người bộ dáng thời điểm, Trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, vẫn là dung nhất ở một bên nhắc nhở, Bạch hình Vũ lúc này mới nhớ tới đối phương tên. Trước mặt cái này phi đầu tán phát, trạng nếu điên khủng, phụ nhân cư nhiên là Ninh Sơ Ca. Nàng không phải đã gả chồng sao, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ninh Sơ Ca hiện tại cái dạng này không giống như là gả trồng, ngay cả bộ dạng cũng đã xảy ra thật lớn thay đổi nguyên bản mười mấy tuổi thiếu nữ, hiện giờ thoạt nhìn đảo như là ba bốn mươi tuổi bà lão Lúc này Ninh Sơ Ca mặc dù là bị áp chế không thể nhúc ních, một đôi tràn ngập tơ máu đôi mắt cũng là hung tợn nhìn bạch hình vũ, giống như từ địa ngục bỏ lên tới ác quỷ. Tiện nhân, đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này, đều tại ngươi, tiện nhân đi tìm chết đi. Nói một phen trùy thủ liền thẳng tắp hướng tới bạch hình vũ ném đi, chỉ là không đợi tới gần, đã bị một đạo ngọn lửa cấp trực tiếp hỏa táng. Mà thấy như vậy một màn Ninh Sơ Ca còn lại là trực tiếp hỏng mất Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình xuyên qua đến một cái hư cấu cổ đại, nàng phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, nàng tin tưởng lấy nàng trí tuệ, nhất định có thể ở cái này địa phương thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng là sau lại, ở biết được đây là một cái tu tiên thế giới lúc sau, nàng ý tưởng liền đã xảy ra thay đổi, nàng ánh mắt không hề câu nệ với như vậy một quốc gia, bởi vì nàng muốn theo đuổi trường sinh. Liên ở nàng tự tin tràn đầy chuẩn bị trước bắt lấy dung lắm thời điểm, lại bị báo cho chính mình không có linh can, vô pháp tu luyện. Nhưng là liền tính là như vậy nàng cũng như cũ không có từ bỏ, bởi vì nàng biết ở cái này tu tiên thế giới sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nhất định có cái gì bảo bối có thể trợ giúp nàng, làm nàng có được linh căn liền tính là không có vật như vậy, nàng còn có thể đi đoạt lấy người khác linh căn mà này sở hữu hết thảy đều phải thành lập ở dung lâm yêu nàng tiền đề hạ. Mà liên ở nàng tự tin tràn đầy thời điểm, tin giữ lại lần nữa chuyên đến, dung lâm cư nhiên đem nàng gả cho một cái ngự chủ phòng chuyên môn làm điểm tâm đầu bếp. tấu chương xong, Chương 640 đừng làm nàng đã chết. Chương 640 đừng làm nàng đã chết. Mà nguyên nhân thế nhưng là xem bọn họ hai người cả ngày dính ở bên nhau, hỏng rồi đầu bếp thanh danh, làm đầu bếp không hảo tìm tức phụ, dung lắm không đành lòng xem đầu bếp đánh quang côn đơn giản liền trực tiếp cấp hai người chỉ hôn. Nghe thấy cái này tin tức ninh sơ ca mấy độ ngất, kia chuyên môn làm điểm tâm đầu bếp không hề có tu luyện thiên phú không nói, còn lớn lên thai to mặt lớn, cùng heo thành tinh dường như, cả người giàu mỡ không được. quan trọng nhất chính là kia đầu bếp đã hơn 30 tuổi mà nàng còn chưa tới 20 tuổi nàng linh sơ ca cho dù chết cũng sẽ không gả cho người như vậy nhưng là mặc dù là nàng lại như thế nào không tình nguyện cuối cùng đều bị rung lấm phái tới hai cái thô sử ma ma cấp ngạnh buộc bái đường thành thân mà thành thân lúc sau kia nam nhân chân thật bộ mặt lúc này mới hoàn toàn bại lộ biết linh sơ ca gả cho hắn là bị bức cho nên mỗi ngày hơi có không hài lòng liền sẽ đuổi nàng tay đấm chân đá lúc này mới qua đi không bao nhiêu thời gian Một cái mười mấy tuổi hoa quý thiếu nữ, đã bị tàn phá thành như thế bộ dáng. Nhưng liền tính là như thế, Ninh Sơ Ca cũng như cũ là không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm sai, nàng sẽ không tỉnh lại nàng hiện tại sở trải qua hết thẻ toàn bộ đều là bởi vì chính mình tự làm tự chịu chủ động khiêu khích cùng với tự mình đa tình tạo thành. Nàng chỉ biết đem này hết thẻ toàn bộ đều do tội đến dung lấm cùng bạch hình vũ trên người, cảm thấy là hai người kia xuất hiện, thay đổi chính mình nguyên bản quang minh tương lai. liền ở ngay lúc này... một cái mập mạp như cầu thân thể xuất hiện ở mấy người tầm mắt bên trong. Ninh Sơ ca ở nhìn đến người tới lúc sau, theo bản năng rung động một chút thân thể của mình. Nô Tài tham gia Hoàng tử Phi Điện hạ, tiểu nhân là ngự thiện phòng Trần Phú Quý, còn thỉnh nhị Hoàng tử Phi chỗ tội, này bà nương điên rồi va chạm Hoàng tử Phi, Nô Tài về sau nhất định nghiêm thêm quảng giáo, tuyệt không tái phạm, còn thỉnh Hoàng tử Phi tha thứ nàng lúc này đây, cũng đáng thương đáng thương Nô Tài ta bốn 40 mới cưới đến như vậy một cái tức phụ. Trong nhà còn chỉ vào nàng nối dõi tông đường đâu. Nói xong cũng mặc kệ Bạch Hình Vũ cùng không đồng ý, chính là quang quang quang ba cái văng đầu. Nếu ngươi nói như vậy, kia người này ngươi liền mang về đi. Bạch Hình Vũ đỉnh ninh sơ ca sắp ăn án người ánh mắt, mở miệng nói đến. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Trần Phú Quý lại là ba cái văng đầu, nàng thậm chí có thể nghe được thịt chụp trên mặt đất thanh âm. Sau đó Trần Phú Quý đứng lên, giống sách gà con giường như không màng ninh sơ ca phản kháng một tay đem nàng cấp sách lên. Thông qua ninh sơ ca thị giác, đem Trần Phú Quý hung tợn ánh mắt xem rành mạch, nàng biết, nếu chính mình thật sự liền như vậy bị mang về, chính mình tuyệt đối không tránh được một đốn đòn hiểm. Thậm chí ninh sơ ca hoài nghi, nếu Trần Phú Quý không phải muốn từ nàng nơi này biết càng hiểu điểm tâm ngọn phối phương, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết chính mình. Không cần, ta không cần cùng ngươi trở về, Ngọc Hành, Hoàng Tử Phi, ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta nguyện ý cho ngài làm nô làm tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Nhưng là nàng khàn cả giọng cầu cứu thanh lại không có gợi lên Bạch Hình Vũ lương tri. Ở hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, Bạch Hình Vũ đối với bên người Dung Nhất nói đến, ngươi làm người nhìn Ninh Sơ Ca, đừng làm nàng đã chết. Hoàng tử phi, thứ thuộc hạ nói thẳng, như như vậy giống nhau người, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh. Này nhất định nàng đương nhiên biết, Ninh Sơ Ca thoạt nhìn tự cho mình siêu phàm, một bức thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành làm vẻ ta đây, rất thanh cao, nhưng là trên thực tế sợ chết thực. Bằng không ở gả cho cái kia Trần Phú quý cùng ngày liền đâm tưởng, đoạn sẽ không sống đến bây giờ. Ta ý tứ là, ngươi làm người đi nhìn điểm, đừng làm nàng bị cái kia Trần Phú quý cấp đánh chết, lưu khẩu khí. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Dung Nhất lúc này mới phản ứng lại đây, ngay sau đó liền biến mất ở nàng trước mặt. Tới rồi Thiên Thu Hiến ngày này, Thiên Thu Hiến thời gian là ở buổi tối, nhưng là hết thệ quan viên phu nhân, thế ra tiểu thư toàn bộ đều sẽ sớm tiến cung, tới cấp hoàng hậu nương nương tình an. tuy rằng hiện giờ không biết cái gì nguyên nhân hoàng hậu khúc vãn thường đột nhiên thất sủng nhưng là nhân gia dù sao cũng là độc chiếm ân sủng nhiều năm như vậy hoàng thượng dám không đem nàng để vào mắt nhưng là các nàng cũng không dám mà lúc này bạch hinh vũ làm ở gương đồng trước mặt một bộ trăm nhàm chán lười bộ dáng phía sau dung lâm chính cầm lược chậm rãi trải vớt mái tóc của nàng trong tay tóc đẹp giống như tơ lụa giống nhau mượt mà đen nhánh nhan sắc giống như lóa mắt màu đen đá quý giống nhau đem tóc trải vớt hào lúc sau Dung lấm lại thân thủ đem lũa trắng mang ở bạch hình vũ đôi mắt thượng Dung lắm đem vẫn luôn trâu thoa cắm vào tóc bên trong cố định Sau đó nói đến, kỳ thật nếu ngươi không muốn có thể không cần đi Vì cái gì không đi, nhân ra sân khấu đều đắc hảo Ta cái này vai chính không đi nói chẳng phải là làm các nàng bạch bận việc trận này Hơn nữa liền bọn họ những cái đó thủ đoạn nàng căn bản là không có để vào mắt Nếu này đều có thể trúng chiêu, tính nàng bạch hình vũ học nghệ không tinh. Thường lui tới môi đến lúc này Hoàng hậu trong cung náo nhiệt phi phàm một mảnh tường hòa, nhưng là năm nay lại khác nhau rất lớn. Lúc này ở Hoàng hậu trong cung, trừ bỏ năm rồi một ít quan viên ra quyến cùng với thế gia tiểu thư ở ngoài, còn có rất nhiều lao hoàng đế dung sách tân lập cung phi. Mà ở này trong đó đứng mũi chịu xảo chính là Vân Quý Phi, sau đó chính là Trường Quý Phi cùng Tôn Quý Phi, lại mặt sau chính là Triệu Phi, Trịnh Phi, Ly Phi. Bạch Hinh Vũ đã đến nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, bọn họ đến là muốn nhìn xem. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, cư nhiên có thể làm nhị hoàng tử Dung Lẫm vừa gặp đã thương, bất quá nghe nói lần này đôi mắt nhìn không thấy, bị mù. Từ Bạch Hình Vũ xuất hiện lúc sau, Khúc Vãn thường sắc mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, mà ở một bên Khúc Thiên Thiên ở nhìn đến nàng trên đầu Châu Thoa thời điểm, càng là hận không thể dùng ánh mắt sống xèo nàng. Kia Châu Thoa Khúc Thiên Thiên đã từng ở Dung Lẫm trong tay gặp qua một lần, khi đó nàng tuổi còn rất nhỏ, thấy kia Châu Thoa xinh đẹp, liền xảo làm biểu ca đưa cho nàng, nhưng lại nhưng là Dung Lẫm cự tuyệt. Hắn nói đây là đưa cho hắn tương lai thế tử. Cũng chính là ở lúc ấy, Khúc Thiên Thiên hoàn toàn đắm chìm ở dung lâm ôn nhu trong ánh mắt vô pháp tự kiềm chế, càng là nghĩa vô phản cố yêu hắn. Nhưng là hiện tại, cái này nàng cầu mà không được châu thoa lại xuất hiện ở nữ nhân này trên đầu. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Bạch hình Vũ đã sớm đã ở khúc vãn thưởng cùng Khúc Thiên Thiên cô chất hai người tổ hợp công kích hạ đã chết hơn một ngàn lần. Khúc Thiên Thiên yên lặng ở trong lòng thay đổi nguyên lai kế hoạch, lúc này nàng đã bị ghen ghét hướng hôn đầu góc Nàng không cấm muốn cho nàng hoàn toàn không có cách nào gả cho biểu ca, còn muốn cho nữ nhân này thân bại danh liệt, làm tất cả mọi người phỉ nhổ nàng. Khúc thiên thiên bên này bởi vì một cái châu thoa ghen ghét đến mặt mẹo, mà thân là cô cô khúc vạn thưởng cũng không có hảo đi nơi nào, nếu không phải bên người ma ma kịp thời ngăn lại nàng, chỉ sợ hiện tại nàng cũng đã nhiên không được đối với bạch hình vũ làm khó dễ. Nương nương yên tâm, nàng đắc ý không được bao lâu, chờ biểu tiểu thư kế hoạch thành công, còn không phải nhậm ngươi xoa bóp. Thấu chương xong Chương 641 ta sát thật khinh thường ngươi. Chương 641 ta sát thật khinh thường ngươi. Bạch Hinh vũ ngồi ở chuyên môn vì chính mình chuẩn bị vị trí thượng, nhìn trước mặt vì chính mình chuyên môn chuẩn bị nước trà, nơi này thả độc dược, hơn nữa sợ chính mình phát hiện, hẳn là đặc chế, chỉ là chế tác nhân thủ nghệ chẳng ra gì, càng là không có cách nào cho ngươi dược cơ đánh đồng. Ngươi muốn uống sao, ta nơi này có giải dược. Dược cơ ở trong không gian một bên chế tác này trong tay dược tề, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Không cần, ta lại không phải ngốc tử, biết bên trong bị hạ dược còn muốn uống. Nói nữa, này nước trà cũng không hợp nàng ăn uống, không phải nàng thích trái cây trà, càng là cùng ngộ đạo trà kém cách xa vạn giảm. Khúc thiên thiên thấy bạch huynh vũ vẫn luôn không có đi động trên bàn nước trà, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Này nước trà bên trong độc chính là nàng tiêu phí số tiền lớn cố ý cầu người luyện chế mà thành, hơn nữa nó không đơn giản là một loại độc dược. ở chỗ một loại khác hương hỗn hợp lúc sau còn sẽ diễn biến thành một loại cực kỳ mãnh liệt mị hương đây chính là nàng vì ngọc hành chuẩn bị lễ gặp mặt cô mẫu ta xem ngọc hành đàn sư từ vào cửa lúc sau liền một hớp nước trà cũng không có uống không biết có phải hay không nước trà bất hòa khẩu vị a khúc thiên thiên vẻ mặt thiên chân vô tội nói đến nghe được lời này khúc vãn thường ánh mắt sắc bén nhìn về phía bạch hinh vũ bổn cung nước trà từ trước đến nay đều là tốt nhất chẳng qua này tái hảo nước trà cũng muốn có người hiểu nhấm nháp mới được Nói xong liền cầm lấy bên cạnh chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó vẻ mặt hưởng thụ. Mọi người yên lặng xem thì vui, bọn họ cũng đều biết Ngọc Hành là từ hạ giới phi thăng đi lên, Khúc Vãn thường đây là ở châm chọc nàng không kiến thức. Chỉ là còn không đợi Bạch Hình Vũ nói chuyện, ngồi ở hạ đầu Vân Quý phi liền dẫn đầu mở miệng nói đến, cũng khó trách nhị hoàng tử phi không thích, hoàng hậu tỷ tỷ lá trà đây là năm trước đi, phía trước bệ hạ còn nói quá, năm nay mưa móc trà thưa thớt, tổng cộng phải như vậy một chút, toàn bộ đều đưa đến thần tiếp trong cung. Nói xong vân quý phi nhìn về phía bạch Hinh vũ, nói đến, nếu nhị hoàng tử phi không thích này trà, trở về bổn cung sai người cho ngươi đưa chút trà mới qua đi, này trà mới hương vị luôn là muốn so cũ trà hương vị muốn hảo không ít. Khúc thiên thiên một ngụm một cái ngọc hành đan sư, mà vân quý phi còn lại là một ngụm một cái nhị hoàng tử phi, này mượn sức chi ý không cần nói cũng biết. Ở đây người ai không biết vân quý phi phía trước là hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ Thúy Vân, hiện giờ lắc mình biến hóa thành xuống phi, tuy rằng quý phi tổng cộng có ba vị Nhưng là này có phong hào cùng không có phong hào khác biệt vẫn phải có. Lúc này một bên tôn quý phi ngay sau đó tiếp nhận lời nói cha, thanh âm nũng nịu nói đến khó trách thần thiếp muốn hướng bệ hạ đòi lấy một ít mưa móc cha bệ hạ lại là toàn bộ đều cho vân quý phi tỉ tỉ, thật sự là bất công. Tôn quý phi nói xong lúc sau còn khiêu khích nhìn hoàng hậu khúc vãn thường liếc mắt một cái. Quả nhiên, nguyên bản liền sắc mặt thập phần khó coi khúc vãn thường ở nghe được những lời này lúc sau sắc mặt trở nên càng đen. Ánh mắt mọi người đều ở Vân Quý phi cùng hoàng hậu trên người, chỉ có Khúc Thiên Thiên vẻ mặt không cam lòng, chỉ cần Ngọc Hành uống xong nước trà, nàng kế hoạch cũng đã thành công một nửa, ai biết nửa đường sát ra một cái Vân Quý phi. Kẻ hèn một cái nô tỳ cư nhiên dám như thế kiêu ngạo, chờ nàng gả cho Dung lắm biểu ca lúc sau, nhất định phải làm tiện nhân này sống không bằng chết. Mọi người ở đây xem diễn xem mùi ngon thời điểm, Bạch Hinh Vũ nhìn về phía Vân Quý phi, tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng bụng nhỏ chỗ, mưa móc trà sắc thật là thứ tốt. nhưng là vân quý phi vẫn là uống ít thì tốt hơn. rốt cuộc thai phụ là không nên uống trà, đặc biệt là không đẩy 3 tháng thai phụ. bạch huynh vũ một đoạn lời nói giống như ở bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cự thạch bom. vân quý phi ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, phục hồi tinh thần lại, dùng tay nhẹ nhàng phủ lên chính mình bụng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch huynh vũ, ý của ngươi là nói bổn cung đã mang thai? bạch huynh vũ gật gật đầu, chỉ là còn không đủ nguyện, sở dục quý phi mới không có phát hiện mà thôi. mau tuyên thái y Không một lát sau, thái y lìa đổi tới. ở trải qua một loạt bắt mạch lúc sau, cuối cùng thái y đi chẩn đoán chính xác vân quý phi xác thật là đã mang thai. Chẳng qua nhật tử ngắn ngủi, mạch tượng cũng không rõ ràng, nhưng là mang thai chuyện này xác thật là xác nhận không có lầm. Cho tới nay, tiên vực vương đình chỉ có hai đứa nhỏ, đó chính là dung thức cùng dung lấm, mà này hai người mẫu thân còn lại là khúc văn thường. Đây cũng là nàng cuối cùng vương bài, nhưng là hiện tại vân quý phi trong bụng cái này đột nhiên toát ra tới hai tử. không thể nghi ngờ là giao động nàng hai đứa nhỏ địa vị. Lúc này khúc vãn thường nhìn đám người bên trong vân quý phi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bụng, không được, nàng tuyệt đối không thể đủ làm cái này tiện tỳ đem trong bụng kia khối thịt cấp sinh hạ tới, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giao động nàng địa vị. Đến nỗi mặt khác vài vị phi tần, tuy rằng đối với vân quý phi mang thai cũng phi thường kinh ngạc, nhưng là các nàng lý trí nói cho các nàng, hiện tại các nàng địch nhân là hoàng hậu khúc vãn thường. nếu hiện tại các nàng chi gian chính mình nội đấu nói cuối cùng ngư ông đắc lợi cũng chỉ có khúc văn thường mà vân quý phi vẻ mặt cảm kích đối với bạch hinh vũ nói đến còn muốn ít nhiều nhị hoàng tử phi y lý thuật cao siêu gần là xem một cái ngươi liền nhìn ra buồn cung mang thai vàng không vạn nhất vô tình bên trong ngồi cái gì thường tổn thai nhi sự tình kiết nhưng chính là buồn cung tội lỗi lúc này khúc thiên thiên vội vàng nói đến đúng vậy ngọc hành đan sư y lý thuật cao siêu thiên thiên bội phục không thôi thiên thiên lấy trà thay rượu kính ngọc hành đan sư một ly Khúc thiên thiên đem chén trà cử ở trong tay cử tay đều toàn, lại trước sau không thấy bạch Hinh vũ có bất luận cái gì động tác, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Ngọc hành đan sư là ghét bỏ thiên thiên sao. Chính là thiên thiên làm cái gì làm ngài không cao hứng sự tình, ngài nói, thiên thiên về sau sửa nhưng hảo. Lúc này khúc thiên thiên vẻ mặt ủy khuất ba ba nói đến. ngôi ở thủ vị khúc vãn thường nhìn thấy chính mình chất nữ chịu ủy khuất, lập tức liền nổi giận, đây chính là chính mình xem trọng con râu. dâu. như thế nào có thể trước mặt ngoại nhân chịu ủy khuất đâu ngọc hành còn không mau cấp thiên thiên quỷ xuống ngồi tội cô mẫu ngài không cần như vậy là thiên thiên làm không tốt ngài không cần trách cứ ngọc hành đan sư bạch hinh vũ nhìn trước mắt này một bộ cô từ chất hiếu trường hợp đệ nhất dựa theo thân phận ta là hoàng tử phi nàng chẳng qua là kẻ hèn đại thần chi nữ đệ nhị ta thân là ngũ phẩm luyện đan sư đừng nói nàng liền tính là hoàng đế tới cũng không có tư cách làm ta tùy tiện quỷ xuống còn có chính là đệ tam Nàng nói không sai, ta xác thật là khinh thường nàng. Nàng lời nói trực tiếp khiến cho ở đây mọi người ngây ngẩn cả người, tuy rằng các nàng cũng nhìn ra tới khúc thiên thiên rõ ràng không có hảo tâm, nhưng là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới bạch huynh vũ cư nhiên sẽ như thế trực tiếp nói ra, hoàn toàn không đối hoàng hậu cô chất hai một chút mặt mũi. Nàng này nơi nào là nói khúc thiên thiên không xứng nàng quỳ số A, đây là ở điểm hoàng hậu đâu, rốt cuộc liền hoàng đế đều không có tư cách, ngươi một cái kẻ hèn hoàng hậu lại có cái gì tư cách. Xấu chương xong, Chương 642 bỏ thêm liêu nước trà. Chương 642 bỏ thêm liêu nước trà. Người không phải hỏi ta vì cái gì không uống này nước trà sao, này trà là hảo trà, chính là này pha trà người tay nghề chẳng ra gì, bất quá ta xem khúc tiểu thư trà nghệ không tồi, không biết khúc tiểu thư nguyện ý tự mình y no một ly trà. Nói xong bạch hình vũ nhìn khúc thiên thiên khuôn mặt nhỏ đổi tới đổi lui có thể nói là cực kỳ ngoan ngụ. Cuối cùng không biết khúc thiên thiên vì kế hoạch của chính mình. miễn cưỡng duy trì chính mình trên mặt tươi cười nói đến nếu ngọc hành đan sư tưởng uống thiên thiên nấu ra tới trả tiếc có gì khó thiên thiên đi trụ là được chỉ là còn hy vọng ngọc hành đan sư về sau không cần chán ghét thiên thiên khúc thiên thiên đang nói xong này đoạn lời nói lúc sau trên mặt tươi cười đã cơ hồ nha duy trì không được vì thế nàng vội vàng xoay người đi mặt sau chuẩn bị nước trả chỉ là liền tính là nàng không rời đi mọi người xem trên mặt nàng kia cứng đờ mất tự nhiên tươi cười cũng có thể đủ nhìn ra khúc thiên thiên rốt cuộc có bao nhiêu gượng ép kỳ thật lại nói tiếp ở nhiều năm trước khúc gia cũng bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi ngay cả ở tam lưu gia tộc bên trong kia cũng là đội sổ tồn tại chỉ là khúc gia ra, ra một cái hảo nữ nhi đem lúc trước một chúng thiên tri kiêu tử mê thần hồn điên đảo mà khúc gia tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên từ không nhập lưu tiểu gia tộc nhảy trở thành nhất lưu thế gia lúc này mọi người cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư tất cả mọi người đang chờ khúc thiên thiên nấu trà ngon thời gian một phút một giây quá khứ cuối cùng khúc thiên thiên bưng một ly nóng hôi hổi trà đi vào bạch hình vũ trước mặt ngọc hành đan sư đây là thiên thiên thân thủ nấu trà còn thỉnh ngọc hành đan sư không cần ghét bỏ sách nữ nhân này là kia giải độc dược thủy nấu trà đi bất quá nấu thành cái dạng này cũng thật là làm khó nàng trong không gian dược cơ cấp gia phi thường đúng trọng tâm đánh giá bạch Hinh vũ nhìn kia một ly nóng hôi hổi trà Nước trà mặt ngoài còn phiêu một ít màu trắng bạc khí, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Sau đó đang nhìn Khúc Thiên Thiên kia vẻ mặt chờ mong đôi mắt nhỏ, Khúc tiểu thư trà nghệ quả nhiên lợi hại, không bằng này đệ nhất ly trà khiến cho Khúc tiểu thư uống như thế nào a. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói, Khúc Thiên Thiên thân thể cứng đờ, nàng không nghĩ tới chính mình đều như thế hủy khuất cầu toàn, đối phương cư nhiên còn như thế từng bước ép sát. Này nước trà bên trong độc nàng có giải dược, nhưng là Nhớ tới chính mình pha trà thời điểm đã từng làm là bên kia thị nữ không ngừng hướng bên trong nổ nước miếng, thậm chí một bên tiểu thái giám cũng tham dự trong đó, tưởng tượng đến chính mình muốn uống hạ như vậy một ly trà thủy. Như thế nào? Là này nước trà có cái gì vấn đề, khúc tiểu thư không dám uống sao. Lúc này khúc thiên thiên ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chính mình cô mẫu, hy vọng nàng có thể cứu cứu chính mình. Khúc vãn thường tiếp thu đến tín hiệu, lập tức mở miệng nói đến, Ngọc Hành, ngươi cấp buồn cung một vừa hai phải. thiên thiên là buồn cung thân chất nữ không phải có thể nhậm ngươi giày xéo người chẳng qua là một ly trà thủy mà thôi này như thế nào có thể nói là giày xéo đâu một thanh âm đột nhiên vang lên mọi người tìm thanh âm nhìn lại liền nhìn đến một thân huyền y y ở dung lâm chính chậm rãi đi tới ở trọc giận cung điện lúc sau dung lâm trực tiếp đem ở đây mọi người làm lơ cái hoàn toàn trực tiếp đi vào bạch hình vũ bên người một đôi mắt phượng nhìn lướt qua khúc thiên thiên trong tay nước trà sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới vừa muốn tức giận Lại bị bạch hình vũ kịp thời giữ chặt, nếu hoàng tử phi nói này ly trà thưởng cho khúc tiểu thư, vậy mau uống đi, nhớ kỹ, nhất định phải một giọt đều không dư thừa Biểu ca, ta, khúc thiên thiên còn muốn trang một chút đu nhược, chỉ là lời nói còn không có nói xong, ở chạm đến đến rung lấm lạnh băng ánh mắt thời điểm liền nói cái gì cũng cũng không nói ra được, ngay cả hoàng hậu khúc vãn thưởng cũng yên lặng câm miệng. Khúc thiên thiên rũi tay run run rẩy rẩy đem chén trà cầm ở trong tay, sau đó chậm rãi tới gần bên miệng. Gần là khoảng cách như vậy gần cũng đã làm nàng có tưởng phun xúc động. Khúc tiểu thư này chén trà nhưng nhất định phải cầm chắc, này nếu là quăng ngã, bị bên trong nước trà năng đến đã có thể không hảo. Ai ngờ Bạch Hình Vũ vừa mới dứt lời, Dung Lâm ngay sau đó nói đến, quăng ngã cũng không quan hệ, pha trà không có khả năng chỉ nấu một ly, nếu này ly giải, như vậy khiến cho nàng đem một chỉnh hồ đều uống xong. Nghe được Dung Lâm nói như vậy, nguyên bản muốn làm bộ lấy không xong chén trà đánh nghiêng nước trà khúc thiên thiên nháy mắt đánh mất cái này ý niệm. lúc này mọi người nơi nào còn xem không rõ dung lẫm đây là tới cấp ngọc hành chống lưng các nàng thân là quan viên nữ quyến giống nhau có thể nhìn thấy hoàng hậu trước quan phẩm giai đều không thấp các nàng thấy như vậy một màn đều không khỏi nghĩ đến nhị hoàng tử dung lẫm sẽ không vì một nữ nhân cùng chính mình mẫu thân quyết liệt đi các nàng ý nghĩ như vậy cũng không phải là tin đồn vô căn cứ bởi vì năm đó thái tử điện hạ cũng chính là hiện giờ đổi mà dung sách cũng như vậy trải qua bất quá ngay lúc đó nữ chính là khúc văn thường vết xe đổ các nàng không thể không như vậy hoài nghi nếu thật sự như vậy tiêu các nàng liền không thể không một lần nữa ước lượng ước lượng vị này hoàng hậu nương nương tầm quan trọng cuối cùng khúc thiên thiên ở xin giúp đỡ không cửa dưới tình huống dưng dưng uống xong kia ly bỏ thêm liêu khẩu vị nặng nước trà uống xong lúc sau nàng một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi nàng chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ đem uống xong đi nước trà nhổ ra nhưng là lúc này vừa mới còn vẻ mặt lạnh nhạt dung lẫm lúc này lại khôi phục khiêm khiêm công tử hình tượng dò hỏi khúc thiên thiên nước trà hương vị thế nào Dù sao chính là không cho nàng rời đi Bởi vì phải về lời nói Nguyên bản chỉ là hàm ở trong miệng nước Chàng một cái không lưu ý cư nhiên thật sự nuốt xuống đi Lúc này khúc thiên thiên rốt cuộc bất chấp mặt khác Trực tiếp khóc lóc rời đi Lâm nhi, thiên thiên là ngươi thân biểu muội, ngươi như thế nào có thể vì một ngoại nhân như thế đối nàng Khúc vãn thường một bộ vô cùng đau đớn nói đến Nhìn về phía Dung Lâm ánh mắt giống như là hắn làm cái gì không thể tha thứ sự tình giống nhau Ta không có thừa nhận sự tình liền không làm số cùng ta mà nói, hạ hạ là ta thừa nhận thế tử, ngươi trong miệng biểu muội mới là cái gọi là người ngoài. hiện tại dung lắm lần đầu tiên hối hận chính mình cho chính mình tìm như vậy một đôi kỳ ba dưỡng phụ mẫu, bản thể ở phương diện này thật là một chút đều không đáng tin cậy, đến cuối cùng cư nhiên còn muốn hắn tới thu thập cục diện rối rắm nói xong cũng không màng sắp khí ngất xỉu đi khúc văn thường, mang theo bạch hình vũ liền lập tức rời đi. ở hai người rời khỏi sau, trường hợp một lần lâm vào xấu hổ bên trong, vẫn là vân quý phi dẫn đầu đứng dậy. Buồn cung vừa mới chẩn đoán chính xác có thai, lúc này chính cảm thấy chóng váng đầu khó chịu, liền không ở quái rầy hoàng hậu tỉ tỉ. Mà bên kia, Bạch Hinh Vũ cùng dung lắm đi ra một đoạn thời gian lúc sau, nàng to mò hỏi đến, ngươi ở kia nước trà bên trong bỏ thêm cái gì? Không có gì, xem trên người nàng trà mùi vị quá nồng, cho thay đổi một chút mùi thơm của cơ thể mà thôi. Sau đó dung lắm ngay sau đó hỏi đến, ngươi đâu? Ngươi lại làm cái gì? Bạch Hinh Vũ lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu đỏ cái chai. Nơi này trang đúng là khúc thiên thiên vì chính mình chuẩn bị giải dược. Giống nhau luyện dược sư hoặc là luyện đan sư ở chế tắc một chúng độc dược thời điểm đều sẽ trước đem tương đối ứng giải dược chế tạo ra tới, vì chính là tránh cho chính mình chúng chiêu. Thấu chương xong Chương 643 làm ta chịu vì khuất, các nàng không xứng. Chương 643 làm ta chịu vì khuất, các nàng không xứng. Nếu không phải có nguyên nhân này, chỉ sợ khúc thiên thiên cuối cùng cũng sẽ không uống xong kia chén nước trà. Bất quá hiện tại. Bạch Hình Vũ đánh cháo nàng giải dược, hy vọng vị này khúc tiểu thư sẽ thích an toàn đồ vật. Mà bên kia khúc thiên thiên chính như Bạch Hình Vũ sở liệu, ở một đốn nôn khan lúc sau cái gì cũng không có nhổ ra, bởi vì lo lắng cho mình trúng độc, vội vàng từ túi chữ vật bên trong đem sớm đã chuẩn bị tốt giải dược lấy ra tới. Mở ra cái chai, từ bên trong nơi nơi một cái một cái màu đỏ thâm thuốc viên. Kỳ quái, như thế nào cảm giác cùng phía trước nhìn đến bộ dáng có chút không giống nhau. liền ở ngay lúc này, một cổ ghê tởm cảm lại lần nữa đánh úp lại đánh gãy khúc thiên thiên suy nghĩ ở nôn khan qua đi nàng bất chấp tất cả trực tiếp ăn xong giải độc giải dược chính là ở giải dược nhập khẩu lúc sau lập tức liền đem khúc thiên thiên cấp toan đến biểu tình vật mèo, đôi mắt bên trong càng là so trực tiếp toan ra nước mắt nhưng là vì hiểu rõ độc nàng vẫn là cố nén toan ý cưỡng bách chính mình nuốt đi xuống bất quá mặc dù là nuốt xuống đi lúc sau khúc thiên thiên trong miệng toan ý cũng không hề có yếu bớt trực tiếp liền dẫn tới nàng không ngừng chảy nước miếng Cảm giác được chính mình chạy nước miếng, này lại làm khúc thiên thiên hồi tưởng nổi lên hướng nước trà bên trong nạp liệu cảnh tượng lại lần nữa nôn khăn lên, tuy rằng như cũng là cái gì cũng phun không ra, nhưng là nơi này kia quần quận không ngừng nước miếng vẫn là làm chung quanh hầu hạ cung nữ xem thế là đủ rồi. Các nàng lần đầu tiên biết một người cư nhiên có thể chảy ra nhiều như vậy nước miếng. Hồi lâu lúc sau, khúc thiên thiên cảm giác được chính mình trong miệng toan ý rốt cuộc chậm rãi hạ thấp, lúc này mới chậm rãi đứng lên. sau đó vẻ mặt tái nhợt lung lay bị thị nữ đỡ ngồi ở một bên trên ghế. Thiên thu hiến bên kia sự tình chuẩn bị tốt sao? Khúc thiên thiên ngữ khí suy yếu hỏi đến. Hồi tiểu thư đã chuẩn bị tốt, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nghe được lời này, Khúc thiên thiên khó coi sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, nói cho bọn họ đem dược bỏ vào ngọc hành đồ ăn bên trong. Lần này ta đảo muốn xem nàng như thế nào thoái thác. Là tới rồi buổi tối Thiên thu hiến Bạch Hinh Vũ bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân bị an bài ở dung lắm bên người. Mà thân là lần này hiến hội vai chính, hoàng đế dung sách còn lại là khoan thai tới mượn, cùng hắn cùng tới còn có sắc mặt hồng luận vẻ mặt thẹn thùng vân quý phi. Quý phi mang thai, liền cùng châm cùng ngồi đi. Chỉ là lời này vừa mới nói xong, khúc vãn thường lập tức liền ngồi không được, nàng giác không cho phép một cái tiện tỷ cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. vậy hạ, này chỉ sợ không hợp quý củ, liền tính ngại lại như thế nào sùng ái vân. Vân quý phi, rốt cuộc nàng xuất thân. Lúc sau nói khúc vãn thường cũng không có nói xong. Nhưng là lời nói đều đã nói đến cái này, phân thượng ở đây người lại có ai không rõ đâu. Dung sách không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía đã ngồi ở thủ vị Hoàng hậu Khúc Văn Thường, thủ vị bản lĩnh Hoàng đế chuyên trúc vị trí, mà Hoàng hậu vị trí hẳn là ở Hoàng đế hạ đầu chỗ, nhưng là hiện tại, Khúc Văn Thường cư nhiên như thế trắng trận táo bạo ngồi ở không thuộc về chính mình vị trí thượng. Hoàng hậu, ngươi vì sao sẽ ngồi ở chấm vị trí thượng, đương nhiều năm như vậy Hoàng hậu, chẳng lẽ hiện tại ngươi liền chính mình vị trí đều làm không rõ ràng làm sao? Nghe được dung sách nói như vậy, khúc vãn thường không khỏi sửng sốt, nàng vị trí xác thật không hề nơi này, nhưng là năm rồi nàng không phải vẫn luôn như thế sao. Bậy hạ, năm rồi. Năm rồi là năm rồi, hiện tại là hiện tại, hoàng hậu như thế không hiểu quy củ, về sau này quản lý hậu cung sự tình liền giao cho vân quý phi, tôn quý phi, trương quý phi ba người quản lý, hoàng hậu liền trước hảo hảo học học quy củ đi. Dung sách nói trực tiếp làm khúc vãn thường sắc mặt tái nhận, hắn đây là trực tiếp đoạt nàng trong tay quyền quản lý. Ở đây trọng trách cũng không nghĩ tới này thiên thu yến còn không có bắt đầu khiến cho bọn họ nhìn một hồi như thế xuất sắc tuồng Đã không có trung cung quyền lợi hoàng hậu cũng chỉ bất quá là một cái cái thùng rông thôi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cái này rốt cuộc ai đều hiểu, đặc biệt là này vẫn là hoàng gia, nhưng là lúc này đây, dung sách tựa hồ không hề có che giấu bộ dáng ngược lại là hận không thể nói cho mọi người chính mình đã ghét bỏ hoàng hậu khúc văn thường. Khúc văn thường bị người nâng trở lại chính mình vị trí. Tuy rằng vị trí này đồng dạng là một người dưới vạn người phía trên, nhưng là nàng lúc này lại cảm thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập trào phúng. Nếu không phải bên người tâm phúc ma ma khuyên can, nàng hiện tại nói không chừng đã nháo đi lên. Hoàng hậu nương nương thiết không thể lại chơi tiểu tính tình náo nhiệt hoàng thượng, hiện tại ngài vẫn là hoàng hậu, nếu lại nháo đi xuống, chỉ sợ hoàng hậu thật sự sẽ phế đi ngươi, làm thúy vân cái kia tiểu tiện nhân thượng vị. Cũng đúng là những lời này thành công làm khúc vãn thường bình tĩnh xuống dưới. Mà bạch hình vũ ở một bên yên lặng mà nhìn chăm chú vào trận này cho khơi hài, nàng có thể cảm nhận được, ngay từ đầu dung sách ở xử lý khúc vãn thưởng thời điểm có trộm xem dung lấm cùng đối diện dung thức, tựa hồ là ở thử hai người phản ứng. Phía trước liền nói quá, lần này thiên thu hiến đồng thời cũng là hoàng đế dung sách tuyển phi đại hội, cho nên mỹ nhân tự nhiên là ắt không thể thiếu. Rất nhiều quan viên thế gia chuẩn bị đem chính mình muội muội hoặc là nữ nhân đưa vào cùng, hiện giờ hoàng thượng thật vất vả không riêng sủng hoàng hậu. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng buông tha cơ hội này. Mà những cái đó trong nhà không có vừa độ tuổi nữ tử còn lại là tìm tới tuyệt sắc vũ cơ. Một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bị đoan tới rồi bạch hình vũ trước mặt, mà Dung lắm lại nhìn đến này đó thái sắc lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, đem mấy thứ này đều cho ta triệt một lần nữa làm. Theo sau lại đối với phía sau Dung nhất phân phò đến, Dung nhất, đi. Đem sở hữu qua tay này đó đồ ăn người toàn bộ đều cho ta ném vào đại lao bên trong nghiêm hình tra tấn hỏi đến đế là ai cho hắn lá gan làm hắn làm như vậy. Dung nhất rời khỏi sau, Bạch Hình Vũ mở miệng nói đến, này đó đồ ăn bên trong độc dược cùng hôm nay ban ngày thời điểm hạ tái nước trà bên trong độc dược là giống nhau. Đầu sỏ gây tội là ai càng là vừa xem hiểu ngay. Làm ngươi chịu ủy khuất. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, làm ta chịu ủy khuất, các nàng còn không xứng. Liền khúc thiên thiên này đó thủ đoạn nhỏ. đều là lúc trước lạc phỉ phỉ chơi dư lại. quả thật khúc thiên thiên tâm tư muốn càng thêm sâu xa, nhưng là thủ đoạn so với lạc phỉ phỉ thậm chí là so với tư tuyết kia đều là kém xa. mà nơi xa khúc thiên thiên vẫn luôn chú ý bạch hinh vũ bên này tình huống, bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên nàng xem cũng không phải rất rõ ràng. ở nàng nhìn đến bạch hinh vũ động chiếc đua thời điểm, liền đoán được kế hoạch của chính mình thành công, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý lên, thuận tiện thông chi người bên cạnh chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. nhưng là nàng không biết chính là bạch Hình vũ xác thật là ăn đồ vật nhưng là ăn đích xác thật dung lấm trên bàn bởi vì tân đồ ăn làm tốt yêu cầu thời gian dung lấm lại không đành lòng nàng bị đói liền trực tiếp đem bạch Hình vũ kéo đến chính mình bên người cùng dùng cơm mọi người yên lặng nhìn một màn này lúc này dung lấm cùng lúc trước dung sách là cỡ nào giống nhau nhưng là hiện tại đâu bọn họ tựa hồ đã thấy được bạch Hình vũ lúc sau kết cục thấu chương xong chương 644 điện hạ vẫn là điện hạ ngây nốc phân không rõ ràng lắm Chương 644 điện hạ vẫn là điện hạ, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Lúc trước Khúc Vãn Thường đồng dạng là cũng là như thế, hưởng thụ đế vương độc sủng, có được hai cái xuất sắc hải tử, địa vị củng cố. Chính là tại đây trong một đêm, Sở Hữu sủng ái hóa thành bóng nước, này Ngọc Hành kết cục hơn phân nửa cũng là như thế. Mà liên ở ngay lúc này, một bóng hình đột nhiên đi vào rung lâm trước mặt, nhẹ nhàng vũ động chính mình mạn rượu dáng người, tuyết trắng da thịt cùng màu đỏ tươi vũ y hình thành tiên minh đối lập. Lúc này kiều phiên phiên tựa như một con lưu luyến với bụi hoa, phiên phiên khởi vũ con bướm, ở dung lắm trước mặt tận tình bày ra chính mình mỹ lệ. Kiều phiên phiên từng một lần bị nói thành có khả năng nhất trở thành nhị hoàng tử phi người, lại không có nghĩ đến, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Ở đây trọng trách đối với kiều phiên phiên tâm tư trong lòng biết rõ ràng, nhưng là chớ quên, hôm nay vai chính chính là hoàng đế dung sách. Quả nhiên, nguyên bản đối kiều phiên phiên phi thường vừa lòng dung sách. Lúc này nhìn đến nàng thế nhưng đối với chính mình nhi tử hó nghèo tạo dáng, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Bất quá ở nhìn đến rung lắm đối kiểu phiên phiên nhìn như không thấy lúc sau, dung sách trong lòng lửa giận bình ổn một chút. Nguyên bản nghĩ cấp kiểu phiên phiên một cái phi vị, nhưng là nàng cư nhiên như thế không biết tốt xấu, phi vị chỉ sợ là đức không xứng vị Hơn nữa nhi tử trướng mắt nữ nhân hăng cái này lao tử ngay sau đó liền thu vào trong cung, còn đúng rồi quá cao vị phân, tóm lại là không tốt lắm. Một khúc vũ tất. tiểu phiên phiên nhìn không hề phản ứng dung lắm, có chút không cam lòng hỏi đến điện hạ cảm thấy phiên phiên này vũ tốt không dung lẫm không nói gì ngược lại là bạch hinh vũ đúng trọng tâm nói đến tạm được bùn hoàng tử phi cảm thấy tiểu tiểu thư đảm đương nổi đệ nhất vũ cơ cái này xưng hô tiểu phiên phiên nghe được bạch hinh vũ tự xưng hoàng tử phi nỗ lực gáp chế chính mình trong lòng lửa giận miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói đến ngọc hành đan sư ta cũng không có dò hỏi ngươi lời ngầm chính là ngươi không khỏi cũng quá mức tự mình đa tình Còn không có gả cho Dung Lẫm liền dám lấy điện hạ tự cho mình là. Bạch Hinh Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Kiều Phiên Phiên, xem ra là buồn hoàng tử phi hiểu lầm, nguyên lai like kiểu tiểu thư kêu chính là điện hạ mà không phải điện hạ a. Từ Bạch Hinh Vũ có chính thức luyện đan sư danh hiệu lúc sau, tất cả mọi người tôn xưng nàng vì Ngọc Hành đan sư, thân phận địa vị cao một chút, sẽ kêu một tiếng Ngọc Hành, càng vì thân cận người xác thật gọi nàng hạ hạ, rất ít có người lại xưng hô nàng tên thật Bạch điện hạ Rốt cuộc bất luận kẻ nào đều không muốn chính mình bị bạch bạch chiếm tiện nghi Lúc này ngồi ở thủ vị dung sách đột nhiên mở miệng nói đến Chuyện này nghĩ đến là kiểu quý nhân nhất thời sơ sẩy Hoàng tử phi liền không cần cùng nàng so đo Tiêu quý nhân Nghe thấy cái này xưng hô tiểu phiên phiên chừng lớn đôi mắt nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ nam nhân Không, này không phải nàng muốn kết quả Lại Kiều phiên phiên xem ra Chính mình vừa mới hành vi cũng đã biểu lộ chính mình tâm ý Chỉ cần dung lắm mở miệng khen nàng một câu chẳng sợ chỉ là có lệ, nàng đều có tin tưởng trở thành dung lấm chất phi. đương nhiên nàng dã tâm nhưng không chỉ là này nho nhỏ chất phi, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đem dung lấm tâm từ ngọc hành nơi nào đoạt lấy tới, sau đó trở thành danh chính ngôn thuận hoàng tử phi. nhưng là hiện tại, dung sách một tiếng tiểu quý nhân đánh vỡ nàng sở hữu ảo tưởng, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, tiểu phụ dẫn đầu đứng dậy, thần đề tiểu quý nhân cảm tạ bệ hạ ân điển. Sau đó liền túm vẻ mặt ngạc nhiên tiểu phiên phiên quỷ gối trên mặt đất. Dung Sách vừa lòng nhìn tiểu phụ biểu hiện, một khi đã như vậy hắn cũng không ngại nhiều cấp tiểu phủ mơ hồ vinh dự, nhớ tới vừa mới Bạch hình Vũ theo như lời đệ nhất vũ cơ sự tình, đơn giản liền đem đệ nhất vũ cơ cái này danh hiệu cũng cho Kiều Phiên Phiên. Tiểu phụ sợ hãi chính mình nữ nhi làm ra cái gì quá kích hành vi, trực tiếp vận dụng linh lực giam cầm nàng hoàn thành tạ ơn. Quá trình bên trong tiểu phiên phiên điên cuồng dãy rủa, nhưng là trước sau không làm nên chuyện gì. ánh mắt của nàng nhìn về phía rung lấm, hy vọng hắn có thể đứng ra vì chính mình nói chuyện rốt cuộc chính mình thích hắn nhiều năm như vậy liền tính là cục đá cũng nên bị che nhiệt nhưng là cố tình dung lấm tâm nàng liền che không nhiệt bởi vì ở hắn trong lòng sớm đã ở một người khác cách đó không xa thấy này hết thảy khúc thiên thiên lại cảm thấy dị thường thông khoái tiểu phiên phiên cái này không biết liêm sỉ lao bà cư nhiên dám mơ ước chính mình rung lấm biểu ca hiện tại gặp báo ứng đi xứng đáng Tiểu phiên phiên chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm Yến hội như cũ ở tiếp tục, bất quá biết rõ lần này Thiên Thu Yến là hoàng đế tuyển phi đại hội, nàng cư nhiên sẽ lựa chọn ở ngay lúc này Hiến Vũ, này không phải tương đương với đánh hoàng đế dung sách mặt sao. Cũng khó trách mới cái quý nhân bị phân, phải biết rằng phía trước những cái đó bị dung sách nhìn chúng người nhất thứ cũng là tần vị, cũng chỉ có kiểu phiên phiên một cái quý nhân, ngay cả cái kia đệ nhất vũ cơ danh hiệu đều có vẻ là như vậy trâm trọng. Rốt cuộc chân chính vũ cơ vị phân đều ở nàng phía trên. mà nàng cái này danh xứng với thực thế gia thiên kim lại bị gọi là đệ nhất vũ cơ. Bất quá bạch hình vũ cảm thấy kiểu phiên phiên rất có khả năng là bị chính mình người nhà cấp tính kế, lại thiên thu đưa tiệc hiến vũ, câu dẫn dung lắm, nếu có thể bị dung lắm nhìn chúng tốt nhất, nếu không thể cũng có thể thuận theo tự nhiên tiến vào dung sách hậu cung. Bất quá! Nếu thật là kiểu gia người việc làm, bọn họ không có khả năng sẽ không nghĩ vậy dạng công nhiên câu dẫn dung lắm sẽ làm hoàng đế dung sách chán ghét, mặc dù là thật sự tiến cung. cũng rất có khả năng không được sủng ái. Không thể không bạch hình vũ đoán một chút đều không có sai, bất quá tính kế kiểu phiên phiên cũng không phải kiểu ra người, mà là một tinh thần. Mà lúc này tiểu phiên phiên cũng hồi quá vị tới, minh bạch chính mình có thể là bị tinh kế, sau đó dùng giết người làm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tinh thần. Một tinh thần nhìn tiểu phiên phiên giết người giống nhau ánh mắt, trên mặt cười vẻ mặt vui vẻ, nàng nhìn về phía kiểu phiên phiên, dùng miệng hình từng câu từng chữ nói đến, tiểu quý nhân. đệ nhất vũ cơ xương hô còn thích thiện nhân xem ta sẽ nát ngươi miệng phiên thiên ngươi cho ta bình tĩnh ngươi còn ngại hôm nay không đủ mất mặt sao dư lại sự tình trở về lại nói nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương bên kia dung lắm nhìn đến bạch huynh vũ trên mặt lộ ra ý tư ủ dũ lập tức mở miệng dò hỏi chính là mệt mỏi ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi bạch huynh vũ lắc lắc đầu sau đó nhỏ giọng nói đến hôm nay còn có một hồi tuần không co xem đâu ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ Ta trước đi ra ngoài gió, ngươi theo sau tới tìm ta. Dung lâm thấy Bạch Hinh Vũ vẻ mặt chờ mong, lịch nói đến, hảo, đều ý nghĩa ngươi. Bạch Hinh Vũ rời đi hiến hội lúc sau, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài người lập tức theo đi lên, nàng ở phía trước đi, mà hắn còn lại là ở phía sau tùy thời mà động. Chỉ là đột nhiên đi ở phía trước Bạch Hinh Vũ nhanh hơn tốc độ, cuối cùng biến mất ở một cái chỗ ngoặc chỗ, cái này làm cho ở phía sau theo dõi người có chút trở tay không kịp. Liên ở hắn tả hữu tìm kiếm bạch hình vũ tung tích thời điểm Dung nhất không biết khi nào xuất hiện ở người nọ sau lưng Trong tay một phen sắc bén trùy thủ Người nọ chỉ cảm thấy cổ trật lạnh Thấu chương xong Chương 645 bỏ ngựa bắt ve Hoàng tước ở phía sau Chương 645 bỏ ngựa bắt ve Hoàng tước ở phía sau Đỏ tươi máu phun tung tóe đến chung quanh hoa cổ Tùy tay người nọ liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh triệu chứng Biến thành một khối lạnh băng thi thể Sau đó Dung nhất lắc mình biến hóa biến thành vừa mới bị hắn giết chết nam nhân dung nhất nhìn chính mình này hoàn mỹ ngụy trang cũng không có cảm thán hoàng tử phi luyện chế đan dược thật lợi hại như vậy chơi sao ngụy trang liền tính là chân nhân ở chỗ này chỉ sợ đều phải sinh ra hoài nghi quan trọng nhất chính là không có bất luận cái gì tác dụng vụ cũng sẽ không tiêu hao linh lực chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh theo sau dung nhất lấy ra một lọ màu đen một phấn đưa bọn họ rơi tại chết đi nam nhân thi thể thượng dây tiếp theo một khối sống sờ sờ thi thể cứ như vậy biến mất Làm xong này hết thể lúc sau, Dung Nhất liền đi tìm Khúc Thiên Thiên phục mệnh, cư nhiên dám tính kế bọn họ Hoàng Tử Phi, vậy làm cái này không biết tốt xấu Khúc Thiên Thiên biết cái gì gọi là tự làm tự chịu. Khúc Thiên Thiên từ giả Trang Dung nhất nơi đó biết kế hoạch của chính mình sau khi thành công, kia tâm tình không phải giống nhau hảo, kế tiếp sự tình nàng đều đã an bài hảo, chỉ còn chờ thời gian vừa đến, Ngọc Hành liền sẽ thân bại danh liệt, không bao giờ là chính mình đối thủ. Chỉ là không đợi nàng đắc ý bao lâu. Nàng liền cảm giác được chính mình sau cổ chỗ tê dần, theo sau cả người đều ngất đi. Dung nhất đỡ lấy thân thể mềm và khúc thiên thiên, vừa mới khoảng cách khá xa hắn không có người được, hiện giờ khoảng cách gần, hắn rõ ràng hỏi đến từ khúc thiên thiên trong miệng tản mát ra một cổ đồ ăn lên men sau toàn xú vị. Hơn đến Dung nhất thẳng như mày, nghĩ thầm chẳng lẽ vị này khúc tiểu thư ăn xong đồ vật chưa bao giờ xúc miệng sao. Nghĩ như vậy, liền mang trạch khúc thiên thiên hướng tới nàng điểm mê hương phòng đi đến. Mà Dung nhất không biết chính là, bỏ ngựa bắt về. Hoàng tước ở phía sau, hắn này một phen động tác toàn bộ đều bị trô tối tiểu phiên phiên xem ở trong mắt. Nguyên bản tiểu phiên phiên bất quá là muốn ra tới hít thở không khí, phát tiết phát tiết trong lòng bất mãn, lại không có nghĩ đến cư nhiên làm nàng thấy được chuyện như vậy. Mà lúc này tiểu phiên phiên tưởng cũng không phải vạch trần âm mưu, rốt cuộc nàng cũng nhìn ra tới khúc thiên thiên đối dung lắm coi ý tứ, hôm nay này vừa ra chỉ sợ nguyên bản chính là vì Ngọc Hành chuẩn bị, lại không có nghĩ đến bị trả đũa. Nếu chính mình không chiếm được, nàng lại sao có thể làm khúc thiên thiên cái này miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu như nguyện được đến dung lắm đâu cho nên ở nhìn đến một màn này lúc sau nàng không cấm không có ngăn cản thậm chí còn quyết định muốn ở trong tối đẩy một phen tiêu phiên Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia tính kê quan mang mục tinh thần, ngươi tưởng trở thành đại hoàng tử phi ta liền cố tình không cho ngươi như nguyện hiện tại sự tình nếu đã vô pháp xoay chuyển, vậy nhiều kéo một người bồi ta bên kia ở bạch hình vũ rời đi yến hội không lâu Dung lấm liền cũng tìm một cái cớ trước tiên rời đi. Ở hồ hoa sen bên cạnh tìm được rồi đang ở ủy cá bạch hinh vũ, màu trắng ánh trăng chút xuống mà xuống, dừng ở nàng trên người, nhìn đến này phó cảnh tượng, làm Dung lắm không khỏi nhớ tới thật lâu thật lâu sự tình trước kia. Dung nhất ở trở về lúc sau, liền nhìn đến nhà mình điện hạ chính vẻ mặt si hán biểu tình nhìn hoàng tử phi xuất thần. Điện hạ, khúc tiểu thư đã an bài hảo, chỉ là sớm ta an trí hảo khúc tiểu thư lúc sau, tiểu quý nhân đem hôn mê một tiểu thư cũng cấp ném đi vào. hơn nữa theo ta thuộc hạ quan sát kia mục tiểu thư hẳn là cũng là chúng cường lực bị dược lúc này dung nhất không khỏi lo lắng khởi hoàng đế dung sách tới này hai cái như lang tựa hổ nữ nhân cũng không biết hoàng đế hiện tại thân thể có thể hay không thừa nhận nghe được dung nhất nói như vậy bạch Hình vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại có chút kinh ngạc nhìn dễ dàng một tinh thần nàng nhớ rõ chính là lúc trước ở phi lâm thành đi theo dung thức bên người kia đóa bạch liên hoa dung thức là cái gì phản ứng bạch hình vũ có chút tò mò hỏi đến So với kiểu phiên phiên cái này trước công nhận nhị hoàng tử phi thân phận, rõ ràng một tinh thần thân phận muốn càng thêm co trọng lượng, rốt cuộc một tinh thần chính là đi theo dung thức đi tới thiên thu hiến, ngay cả vị trí cũng bị an bài ở dung thức bên cạnh, này liền tương đương với xác định một tinh thần thân phận. Hiện giờ chính mình vị hôn thê bị như vậy tính kế, bạch hình vũ nhưng không tin dung thức sẽ một chút đều không có nhận thấy được. Nói đến dung thức, dung nhất biểu tình trở nên cổ quái lên, bởi vì căn cứ hắn quan sát, ở tính kế mục tinh thần chuyện này thượng đại hoàng tử cư nhiên cũng tham dự tuy rằng chỉ là thuận nước đẩy thuyền nhưng là nếu không có dung thức dung túng kim bình kiều phiên phiên là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ càng đừng nói nguyên bản tiểu phiên phiên cấp một tinh thần ăn bất quá là bình thường bị dược lại lăng là bị dung thức đổi thành đặc chế mánh liệt bị dược nếu không thể đủ cùng nam tử giao hợp thật sự sẽ chết người cái loại này thật không biết cái này một tinh thần rốt cuộc là nơi nào đắc tội đại hoàng tử đem người cao cao nâng lên rồi lại lấy như thế thảm thiết phương thức làm đối phương từ chỗ cao rơi xuống cuối cùng quăng ngã tan xương nát thịt bạch Hinh vũ ở biết dung thức phản ứng có chút kinh ngạc lại có loại quả nhiên như thế cảm giác bởi vì ở trong yến hội một tinh thần vô số lần liếc mắt đưa tình nhìn về phía dung thức nhưng là dung thức lại trước sau biểu tình nhàn nhạt, nhạt tuy rằng trong ánh mắt nhìn không ra hỉ ác nhưng là một tinh thần cho hắn kẹp đồ ăn hắn một ngụm đều không có động thậm chí ở có một lần một tinh thần ân cần cấp dung thức rót rượu hắn trực tiếp làm thuộc hạ đem một tinh thần chạm qua chén rượu cấp thay đổi. Lúc ấy một tinh thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng là ngại với dung thức thân phận, lại không dám phát tác, cho nên trực tiếp đem lửa giận phát tiết tới rồi kiểu phiên phiên trên người. Này không, gặp báo ứng đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, đường minh tựa hồ là một tinh thần cùng mẹ khác cha ca ca bộ dáng, chẳng qua hiện tại hách liên gia cùng với một gia hiện tại căn bản là không biết đường minh tồn tại thôi. Liên ở ba người nói chuyện phiếm khoảnh khắc. cách đó không xa truyền đến một trận ấm ý, bất quá bạch hình vũ cũng không vội vã tiến đến, dung lẫm cũng không nghĩ nàng nhìn đến cái gì dơ bẩn hình ảnh, yên lặng cho nàng chuyển lên cá thực. một chén cá thực y xong lúc sau, hai người lúc này mới thông thả ung dung hướng tới đám người tụ tập phương hướng đi đến. ở nửa đường thượng, vừa vặn nhìn đến một cái khúc vãn thường bên người ma ma hoang mang rối loạn hướng bên này đi, ở nhìn đến dung lẫm lúc sau càng là vội vàng tiến lên. điện hạ, không được rồi, đã xảy ra chuyện. đang nói xong những lời này lúc sau, Mama vô tình chi gian nhìn đến dung lẫm bên người Bạch Hinh Vũ, tức khắc liền trợn tròn mắt, run run rẩy rẩy chỉ vào Bạch Hinh Vũ nói đến, "Ngươi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Lúc này Mama đã quên mất chính mình tới mục đích, hiện tại các nàng kế hoạch đã bị hoàn toàn quấy rầy, nếu lại chắc điện bên trong không phải ngọc hành, kia ở bên trong cùng hoàng đế Dung Sách phiên Vân Phúc Vũ nữ nhân lại là ai? Mama đối tượng Bạch Hinh Vũ cười như không cười ánh mắt, không khỏi trong lòng cả kinh, nhớ tới đã biến mất hồi lâu biểu tiểu thư. Một cái khủng bố ý tưởng từ nàng trong lòng sung ra. Chẳng lẽ nói ở bên trong điện mặt thế nhưng là biểu tiểu thư. Chờ đến hai người đổi tới thời điểm, mọi người ở nhìn đến ở dung lắm bên người bạch hình vũ thời điểm, biểu tình sôi nổi biến cổ quái lên. Thấu chương xong. Chương 646 trò khôi hài kết thúc. Chương 646 trò khôi hài kết thúc. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía hoàng hậu khúc văn thường, vừa mới nàng chính là ngôn chi chuẩn xác nói bên trong đang ở cùng hoàng đế dung sách phiên vân phúc vũ chính là ngọc hành. Hiện tại, nhân ra lại hảo hảo. Mà khúc vãn thưởng càng là vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía theo sát sau đó mama chỉ thấy mama nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bọn họ lúc này đây xem như hoàn toàn tài. Ở đây mọi người đều không phải ngốc tử, chỉ cần hơi chút một giống, liền biết hoàng hậu khúc vãn thưởng tại đây trong đó rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nàng đã có thể nghĩ đến, trải qua chuyện này lúc sau, ngày mai trong triều đình, hoàng hậu nương nương sẽ đã chịu nhiều ít buộc tội, trước kia có bệnh hạ sủng, hiện giờ nàng chỉ có thể đủ cầu nguyện biểu tiểu thư có thể thảo đến bệ hạ niềm vui trợ giúp hoàng hậu nương nương vượt qua này một quan Liên ở ngay lúc này chắc điện bên trong truyền ra cao vút thanh âm lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý hoàng đế bệ hạ thể lực thật tốt đây là mọi người lúc này cộng đồng ý tưởng mà dung lâm còn lại là sớm dùng tay đem bạch hình vũ lỗ thai gắt gao che lại bảo đảm những cái đó âu nôn huế ngự sẽ không truyền tiến nàng lỗ thai mọi người xem vừa mới kêu nhất hoan hoàng hậu lúc này cũng không nói Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn trở nên an tĩnh vô cùng, chỉ có chắc điện bên trong thường thường xuyên ra thanh âm, nhắc nhở mọi người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái kia, chúng ta muốn hay không phải người đi kêu một chút bệ hạ. Rốt cuộc hoàng thượng tuổi tắc cũng không nhỏ, như vậy túng dục quá độ thân thể thật sự an tiêu sao. Nhưng là, ai đi, đây là một vấn đề. Đầu tiên chuyện như vậy bọn họ này đó quan viên tổng không hảo đi, tiếp theo là gia quyến, sau đó chính là chưa xuất các thế gia tiểu thư. nhìn tới nhìn lui vẫn là hoàng hậu nhất thích hợp chuyện này. Nếu bên trong người đổi thành Ngọc Hành, kia Khúc Vãn Thường sớm tại Dung Lâm đã đến trước tiên liền dẫn người vọt vào đi, nhưng là hiện tại, nàng sợ. Trong chiều quan viên nhìn sợ hãi rụt rè Khúc Vãn Thường, trong lòng không được lắc đầu, cái này hoàng hậu xem như phế đi, hoàn toàn không có một chút trung cung hoàng hậu khí độ. Nhưng là cuối cùng, Khúc Vãn Thường vẫn là ở mọi người áp lực dưới đẩy ra chắc điện môn. Ở môn bị mở ra trong ngay mắt, mọi người đã nghe đến một cổ cổ quái hỏi đến. Dung lâm càng là nhanh chóng dùng chính mình to rộng quần áo đem bạch hình vũ che đậy kín mít, sau đó chính mình cũng nghiêng đầu, tránh cho nhìn đến một ít dơ bẩn đổ vật. Nàng này nhất cử động đưa tới đông đảo thế gia tiểu thư hâm mộ ánh mắt, bất quá không phải thời cơ không nhiều lắm, các nàng hận không thể thay thế. Mãi cho đến môn bị mở ra lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, bên trong cũng không phải hai người, mà là ba người. Chắc điện bên trong, tầng tầng mây tía xa, nơi trốn đều lộ ra nhẹ nhàng chi mỹ, lúc này đại môn mở ra. Đông đảo người hướng trong như vậy một hướng, hơi mỏng mây tía xa theo gió dựng lên, chính lộ ra bên trong liều chết triển miên ba người. Không khí bên trong còn phiêu tán mê mội tình hương hương vị, làm mọi người theo bản năng bưng kín cái mũi, sau đó lại nhanh chóng rời đi phòng, bọn họ nhưng không nghĩ giống kia ba người giống nhau chúng chiêu. Bất quá không biết có phải hay không dược kính hạ có điểm đại, bên trong ba người biểu tình động tác là thực sự có điểm kích liệt, đối này đó ở tại thâm khuê các tiểu thư tới nói, kia kích thích chính là không nhỏ. Cho dù là đối với những cái đó thế gia phu nhân kia cũng là không nhỏ kích thích. Có thất thanh thét trói thai, có che mặt mà chạy, càng có kia lợi hại trực tiếp thế xỉu. Có thể nói, nay hẳn là xem như tiên vương vương đình hoàng thất tử trước tới nay lớn nhất dèm pha. Trước mấy nhậm quân vương không thể nói trăm phần trăm sạch sẽ, nhưng là ít nhất nhân ra không có đem sự tình đặt ở bên ngoài thượng, liền hiện tại loại tình huống này, sợ là tưởng mãn đều giấu không nổi nữa. Vừa mới kia hai người tựa hồ. Tựa hồ là hoàng hậu nương nương chất nữ khúc thiên thiên cùng với một gia thiên kim một tinh thần.